Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Trường 26, Phương Ngọc Thư Là trình không biết rằng, ở bên ngoài huyết sắc sơn và lúc này đang có một người sắc chuong 26 phuong ngoc thu la trông rất là khó coi. Ở bên ngoài, tất cả các vị đạo sư đều đang quan sát thông qua tin khuê, không ngừng theo dõi những gì đang diễn ra ở bên trong Huế sắc sơn sau khi hoàn thành thử luyện các đệ tử sẽ được chỉ định dựa theo thành tích cùng thứ hạng tuy nhiên theo quy tắc các đệ tử thông qua huyết sắc thì luyện cũng có một cơ hội tự do lựa chọn những vị đạo sư này sẽ quan sát và đưa ra đánh giá chung về những đệ tử tham gia huyết sắc thì luyện như vậy bọn họ mới có thể hiểu rõ hơn về đám đệ tử này trên người mỗi đệ tử tham gia huyết sắc thì luyện đều có một lệnh bài thông qua lệnh bài đó các vị đạo sư có thể dõi theo bọn họ sắc mặt của phương ngôn trí trông cực kỳ khó coi hắn là đạo sư cửu long phong Đồng thời cũng là người của phương gia sĩ tộc. Lần này, phương gia tổng cộng có bốn người tham gia huyết sắc thí luyện. Phía bên gia tộc đã bắt chuyện qua với hắn. Muốn bốn người này đều có thể thuận lợi thông qua. So với đám đệ tử tham gia thử luyện kia, tỷ lệ thông quan của đám đệ tử sĩ tộc là cực kỳ cao. Bình thường, hơn một đệ tử thử luyện có thể thông qua huyết sắc thí luyện cũng chỉ có khoảng 200 người mà thôi. Mà đám đệ tử sĩ tộc chỉ có 200 người, vậy mà lại có đến 107-108 người thông qua lý do là hầu hết các đệ tử thử luyện đối với đệ tử sĩ tộc đều có một loại sợ hãi, bọn hắn sợ gia tộc sau lưng những đệ tử sĩ tộc này. dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng chẳng dám đắc tội làm gì. cho nên, tuy đám đệ tử thử luyện mặc dù đông, nhưng đa số đều là cùng đọc sách cùng thái tử. trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, phương Ngôn trí đã trở về phương ra một chuyến, tự vỗ ngực cam đoan rằng cả bốn đều sẽ thông qua huyết sắc thí luyện. thế nhưng, ngay vừa rồi, bốn người đã gãy mất hai người. và lúc này. Từ một nơi nào đó trong huyết sắc sơn bỗng bắn lên hai tia sáng, bay thẳng đến chân trời, người phụ trách thí luyện liền đi trên phi thiên liễn, bay đến đem hai đệ tử của Phương gia ra ngoài. Phương ngôn trí thông qua tin khue, đã nhìn thấy cảnh vừa mới xảy ra. Tên tiểu tử chết tiệc kia không ngờ lại ra tay độc ác, tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem hai đệ tử của Phương gia đập đầu vào nhau mà chết, nếu như đây không phải ở trong huấn trận, thì hai tên đệ tử Phương gia hắn đã thật sự bị tên tiểu tử kia giết chết rồi. Tiểu tử được lắm, dám cả gan làm loạn đã lâu rồi không có một tên đệ tử thử luyện nào dám đối xử với đệ tử như vậy bình thường đệ tử sĩ tộc thất bại đa phần là do cùng đệ tử sĩ tộc khác đấu đá lẫn nhau có người quá tự tin với thực lực của chính mình đi đến tầng thứ tư tầng thứ năm khiêu chiến cao cấp huyễn thú rồi nhận lấy thất bại nhưng bị đào thải bởi đám đệ tử thử luyện kia thì lại rất hiếm khi xảy ra phương ngôn chí muốn tìm cho ra tên tiểu tử kia hắn không ngừng điều khiển tin khuê muốn từ trong tin tức của hơn một nghìn người tìm kiếm thông tin tên tiểu tử kia chỉ chốc lát sau hắn đã tìm ra được một cái tên la trinh nhưng ngay khi phương ngôn trí thông qua đệ tử danh bài cố gắng chuyển qua hình ảnh của la trinh một chuyện kỳ quái đã xảy ra hình ảnh trước tin khuê bỗng mơ hồ đi hình ảnh không còn rõ ràng nữa chẳng lẽ tin khuê bị hỏng sao phương ngôn trí cảm thấy buồn ngay sau đó hắn chuyển qua một đệ tử khác tin khuê lập tức khôi phục lại như bình thường chuyện này rốt cuộc là sao phương ngôn trí cũng không biết rằng không chỉ mình hắn bị như vậy một vài vị đạo sư không ngừng chuyển đổi hình ảnh để theo dõi tình hình của từng đệ tử Trong lúc vô tình chuyển qua hình ảnh của La Trinh, bỗng nhiên lại phát hiện ra tin khuê không hiển thị hình ảnh nữa. Bất quá, những vị đạo sư này cũng không quá mức để ý đến. Đệ tử mà bọn họ chú ý đến rất nhiều, không thể mãi chăm chăm vào một người được. Trong 33 vị đạo sư, chỉ có một người có thể theo dõi La Trinh mà thôi, cũng chính là vị tô đạo sư kia. Trên mặt tô đạo nở ra nụ cười tươi kèm theo một chút bướng bỉnh, nhìn không chớp mắt vào tin khuê. Hình ảnh trên tin khuê hiển thị ra cũng chính là hình ảnh của La Trinh. Lúc trước khi nàng kiếm cớ kiểm tra đệ tử danh bài của hắn nàng đã động tay động chân một chút hiện tại ngoại trừ nàng ra tất cả các vị đạo sư kia không một ai có thể thông qua tin khuê dõi theo hình ảnh của la trinh được chỉ có như vậy người khác mới không quá mức để ý đến la trinh nhưng tại trận chiến vừa nãy hẳn cũng có người chú ý đến trong lòng tô đạo sư vẫn có chút khẩn trương người khác không có cách nào dõi theo la trinh nhưng vẫn có thể thông qua hình ảnh của người khác để quan sát được một màn vừa rồi hy vọng tiểu tử kia có thể gom đủ tinh thạch để qua cửa không cần phải đánh nhau với người khác, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đệ tử sĩ tộc kia cũng thật là đáng ghét ta. Lúc nào cũng bị bọn hắn gây phiền nhiễu. Tô đạo sư bất đắc sĩ nhếch miệng thầm nghĩ, mọi chuyện diễn ra cũng không tốt như tô đạo sư dự kiến. Hai đệ tử phương gia bị đào thải, trong nội tâm của phương Ngôn trí đã tràn đầy lửa giận. Lần này tổng cộng có bốn người của phương gia tham gia huyết sắc thí luyện, trong đó có ba người là đệ tử phân gia, thực lực đều yếu kém, nhưng người còn lại lại là dòng chính, là con thứ ba của gia chủ phương gia. Tên Phương Ngọc Thư, thiên phú xuất chúng, thực lực rất mạnh. Phương Ngôn Trí thông qua tin khuê, liên tục thông liên đến đệ tử danh bài của Phương Ngọc Thư, chuyển âm qua, trong huyết sắc thì luyện, làm vậy chính là không tuân theo quy củ. Chỉ là, hiện tại Phương Ngôn Chí hắn đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ngọc Thư, Trấn Nhi và Hòa Bình Nhi đều bị loại rồi. Hắn ta ra tay thật ngoan độc. Phương Ngôn Trí nói nhỏ vào tin khuê. Cái gì, ai dám động thủ với Phương gia chúng ta? phương ngọc thư hiện đang nhanh chóng di chuyển ở trong tầng thứ ba của huyễn cảnh ở phía sau hắn có khoảng sáu con huyễn thú tam cấp đang đuổi theo phương ngọc thư ngược lại không có chút bối rối nào thậm chí còn ung dung nói chuyện phiếm cùng phương trí ngôn là một tên tiểu tử gọi là la trinh đúng là không biết trời cao đất rộng dám động thủ với mấy người trấn nhi phương ngôn trí tràn đầy hẳn ý nói hắn tức giận như vậy là bởi vì trấn nhi chính là cháu ruột của hắn trong phương gia trấn nhi là người gần gũi với hắn nhất tương đối mà nói Phương Ngọc Thư với tư cách dòng chính, sau huyết mạch, Phương Ngôn Trí thực sự không gần với Phương Ngọc Thư cho lắm. Ta biết rồi, tên tiểu tử kia hiện đang ở đâu? Phương Ngọc Thư hỏi. Để ta đưa ngươi vị trí của hắn, hiện hắn đang còn ở tầng thứ hai. Phương Ngôn Trí tuy không nhìn thấy hình ảnh của La Trinh, nhưng việc dò xét vị trí của La Trinh hắn vẫn có thể làm được. Được rồi, để ta đi giải quyết đám hẫn thú đằng sau lưng xong, rồi liền đi tìm hắn. Phương Ngọc Thư lãnh đạm nói, kỳ thực, trong nội tâm của Phương Ngọc Thư Con lợn ngu ngốc kia căn bản không có tư cách tiến vào thanh vân tông. Giờ hắn bị người ta đào thải, cũng chẳng phải là việc gì hay gớm cả. Thế nhưng, dù sao thì con lợn này cũng mang họ Phương. Tên tiểu tử kia có can đảm khiêu khích uy nghiêm của Phương gia, hắn phải gi ghê thật đắt. Ngọc Thư, thực lực của tên kia cũng không kém. Nếu như đánh không lại, có thể cân nhắc đến việc dùng bí cảnh đan. Phương ngôn trí dặn dò. Phương gia là gia tộc chuyên luyện chế đan dược. Gia tộc bọn họ đã đào tạo ra rất nhiều luyện đan sư chứ danh. Mà bí cảnh đan là một loại đan dược có giá liên thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa cảnh giới của bản thân cưỡng bức lên một tăng thứ, vào thời khắc then chốt, làm gia tăng thực lực của bản thân. Tuy nhiên, thứ đan dược này chỉ có thể cho người có cảnh giới từ tiên thiên bí cảnh trở xuống sử dụng mà thôi, hơn nữa, lại cực kỳ khó để luyện chế. Vì vậy, trên người Phương Ngọc Thư cũng chỉ có một viên mà thôi. Nguồn trí thúc, người hoài nghi thực lực của ta sau. Phương Ngọc Thư lạnh lùng nói, hắn chính là chi tử của gia chủ Phương Gia. Cho dù Phương Ngôn Chí hiện tại là đạo sư của Thanh Vân Tông đi chăng nữa, địa vị cũng không thể so với hắn được, vậy nên Phương Ngọc Thư đối với Phương Ngôn Chí cũng không có tôn kính cho lắm. Phương Ngọc Thư vừa mới nói xong, liền đạp chân một cái. Thân thể mượn lực bay lên, ở trên không trung vòng hai vòng. Trong tay, thanh dao găm ngắn linh xào kéo ra một đường sáng dài màu xanh nhạt. Mấy con viễn thú ở phía sau lao đến, chạm vào đường sáng kia, ngay lập tức liền bị cắt thành đôi, hóa thành một hào quăng nhỏ rồi chậm rãi tiêu tán trên không trung sáu huyện thú tam cấp bị giết chỉ với một chiêu. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm phương ngôn chí bắt đầu nhận ra rằng hắn đã nói sai. Thực lực của phương ngọc thư mạnh mẽ như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn lượng, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ định bợ. nhẹ giọng nói, đó là tại ta quá lo lắng mà thôi. Thực lực của ngọc thư ngươi vượt trội như vậy, ngày hôm nay tại huyết sắc sơn này, tự nhiên là bất khả chiến bại. Nghe được lời mà phương ngôn chí nói, sắc mặt phương ngọc thư cũng chẳng có chút thay đổi gì. Ngày sau đó hắn liền theo hướng được chỉ dẫn mà đi. Và lúc này, sau khi La Trinh chém giết hai con huyễn thú nhị cấp xong, Liên tiếp tục hướng vào sâu trong huyết sắc sơn mà đi. Không lâu sau đó, trên mặt Liên hiện lên vẻ giờ khóc giờ cười. Ở phía đằng trước, có hai mươi tên đệ tử sĩ tộc đang chỉnh tề đứng ở đấy. Những tên này đang muốn thu phí tinh thạch của những người muốn đi qua con đường này. Tất cả những ai muốn thông qua con đường này đều phải giao ra toàn bộ mảnh tinh thạch đang có. Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của La Trinh chính là đám lợn ngu ngốc này có phải là điên rồi hay không? mươi 27 cách đối phó với lũ óc lợn vô số linh đan diệu dược vô số công pháp tu luyện cao cấp hay thậm chí còn được kế thừa huyết mạch từ các trưởng bối trong gia tộc đa phần đệ tử tộc sĩ từ khi sinh ra đã có được những ưu thế mà những đệ tử bình thường không cách nào so sánh được tuy nhiên địa vị đặc thù của bọn họ cũng đã tạo nên một bộ phận thiếu gia ăn chơi trác táng mỗi ngày đều sống ra hòa lãng phí dựa vào linh đan rượu dược để tăng cường thể chất lẫn cảnh giới thực lực cực kỳ thấp la trình cũng không cho rằng tất cả các đệ tử sĩ tộc đều như vậy nếu không các sĩ tộc ở đế đô cũng không thể trường thịnh bất suy như vậy được bên trong sĩ tộc chắc chắn phải có không ít đệ tử không chỉ có thiên phú xuất chúng mà còn chăm chỉ luyện tập không ngừng liên tục khắc cổ phấn đấu đám đệ tử sĩ tộc ở trước mắt này hẳn là thuộc nhóm đầu tiên rồi mấy tên dạ hỏa này không chịu thành thành thật thật đi sàn giết huyện thú mà lại nghĩ đến việc vỡ vét tinh thạch từ những người khác thật sự là không có tiền đồ mà hơn nữa bọn hắn cũng không nhắm vào đệ tử sĩ tộc là trình đứng ở bên cạnh quan sát một lát Nếu có đệ tử sĩ tộc đi qua, bọn hắn cũng không nói hai lời, liền cho đi qua. Nhưng nếu là đệ tử bình thường, bất luận là như thế nào bọn hắn cũng không bỏ qua, ngang nhiên đánh cướp như vậy, thanh vân tông không quản sao. La Trinh lại không biết rằng, kỳ thật đám gia hỏa này làm vậy cũng không phải là mới lần một lần hai. Một vài năm trước, có người phát hiện ra, muốn đi qua lại giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba của huyết sắc sơn đa phần đều đi qua con đường này. Một vài đệ tử sĩ tộc liền triệu tập một đám người chán ở chỗ này, lập một trạm thu phí qua đường. Thanh Vân Tông thì lại mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Đám đệ tử sĩ tộc kia nhận thấy rằng Thanh Vân Tông cũng không chú ý đến việc này, bọn hắn liền lan truyền kinh nghiệm ra bên ngoài. Vì vậy, bất cứ khi nào huyết sắc thí luyện diễn ra, liền có một đám đệ tử sĩ tộc chặn đường ở chỗ này, hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong từ trước. Ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, số lượng nguyện thú cũng không nhiều lắm, mà số người tranh đoạt thì lại quá nhiều. Có không ít người không thể hoàn thành mục tiêu trước thời gian đề ra, nhưng lại vẫn muốn được thông quan lần thí luyện này nên đa phần đều xông qua tầng ba liều thử một lần trước khi bước vào tầng thứ ba đám đệ tử sĩ tộc kia sẽ đem tất cả các mảnh tinh thạch trong tay đệ tử thử luyện cấp đoạt sạch sẽ đối với đệ tử thử luyện có quá nhiều thứ làm cho bọn họ phải kiêm kỵ đệ tử sĩ tộc người đông thế mạnh cũng như có địa vị hoàn toàn khác so với đệ tử bình thường như bọn họ mỗi người đều có gia tộc hậu thuẫn phía sau nên đa phần đệ tử thử luyện đều thành thành thật thật sau mảnh tinh thạch ra La Trình đứng ở bên cạnh một lúc thấy có vài đệ tử thử luyện thực lực không tệ đi qua vẻ bất bình nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc giao tinh thạch của mình ra. Cũng có khá nhiều người đứng ở đăng xa, trên mặt lộ vẻ do dự, không biết là có nên giao mảnh thủy tinh ra rồi đi vào tầng thứ ba hay không. Tất nhiên, cũng không phải tất cả các đệ tử thử luyện đều thành thật như vậy. Là trình đứng một hồi, liền có một đại hán tráng kiện bước tới, thân cao khoảng 2 mét, trên lưng đeo một thanh cự kiếm, đang đi đến cái trạm thu phí kia. Đám đệ tử sĩ tộc ở kia nhìn thấy vị đại hán, liền ra lệnh, đứng lại đó. Vị đại hán trường đôi mắt to như trung đồng lên, nói, có chuyện gì? Muốn đi qua nơi này, vậy thì bỏ tinh thạch của ngươi lại đây. Một tên đệ tử sĩ tộc nói, sắc mặt vị đại hán kia liền tối sầm lại, lướt mắt đánh giá đám người trước mặt, sau đó hỏi, đây là đạo lý gì, đồ của ta, dựa vào cái gì mà muốn ta đưa cho các ngươi? Thanh Vân Tông cho phép các ngươi ăn cướp trắng trợn vậy sao? Hắc hắc, đạo lý sao? Bọn ta đông người như vậy, bọn ta chính là đạo lý, không đưa tinh thạch ra, vậy cũng đừng qua. Một tên đệ tử sĩ tộc khác nói, vị đại hán này hiển nhiên là loại người không chịu thua thiệt với người khác, trên mặt giờ đây đã tràn đầy vẻ tức giận, hắn đưa tay lấy cự kiếm xuống, phung vẩy trên tay như quạt gió vậy, nói. Ta nhổ vào, muốn cho ta giao tinh thạch ra, vậy gọi ta ba tiếng ra ra đi, để ta xem xem liệu có thể khen thưởng cho đám cháu trai các người hay không, còn nếu ai dám ngăn cản ta, vậy thì chết đi. La Trinh đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thực lực của đại hán này cũng không tệ đám đệ tử sĩ tộc này rốt cuộc cũng gặp phải cọng rơm cứng rồi vị đại hán xoay cự kiếm một vòng sau đó hướng về phía trạm thu phí tiến tới lực lượng của đại hán kia cũng thật là lớn cộng thêm thanh cự kiếm kia thanh thế càng thêm kinh người cự kiếm được vung động mạnh mẽ tiếng gió cũng theo đó vù vù rung động theo đám đệ tử sĩ tộc kia bị kình phong phóng ra đụng vào mặt trông có vẻ khá đau đám đệ tử sĩ tộc làm chuyện thu phí dọc đường này thực lực của bọn hắn hiển nhiên không quá mạnh mẽ đối mặt với đại hán đang liều mạng trùng kích đám đệ tử sĩ tộc mặc dù ngoài miệng chửi bậy không ngừng nhưng tất cả đều nhau nhau rút lui về hai bên để lộ ra một khoảng trống ở giữa nhiều đệ tử thử luyện còn đang do dự nhìn thấy khoảng trống kia trong lòng nhất thời nhảy dựng lên một vài người có lá gan lớn nhìn thấy được cơ hội liền xoay người lao tới đứng sau lượng người đại hán kia nhìn thấy một màn như vậy nhiều đệ tử thử luyện cũng đột nhiên nhảy vào gia nhập đám đệ tử sĩ tộc vốn đang chặn cửa khẩu giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba của huyết sắc luyện giờ phút này lại để lộ ra một lỗ hổng. Đám đệ tử thử luyện trong lòng còn đang mang hận ý, giờ đây như ông vỡ tổ, vọt mạnh mà đi. Là trình thấy thế, cũng lao vào trong đám người, phóng đi. Hơn hai mươi đệ tử sĩ tộc kia thấy vậy, mặt mày đều cực kỳ phẫn nộ. Bọn hắn thật không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Không ngờ chỉ bỏ qua một người, vậy mà lại xuất hiện ra thêm nhiều người đi theo phía sau như vậy. Ngay khi bọn hắn kịp phản ứng, thì đã có không ít đệ tử thử luyện đã tiến nhập vào tầng thứ ba rồi. Ngăn bọn họ lại cho ta một người mặc áo lam trong đám đệ tử sĩ tộc giận dữ hét lên, những đệ tử sĩ tộc khác thấy thế, bọn hắn cũng biết là không thể để cho ai được đi qua nữa. Bằng không, mọi chuyện sẽ náo loạn, mọi người sẽ thay chân nhau chạy qua hết mất. Cũng không thể không nói, thực lực của những tên đệ tử sĩ tộc này tuy không mạnh, nhưng nhờ vào vũ khí và pháp bảo mà gia tộc phân cho, bọn hắn vẫn có thể phát huy ra uy lực không nhỏ. Đám đệ tử sĩ tộc nhanh chóng súng lại, muốn đem lỗ hổng trước đó chặn lại, tiếp tục thu phí. Trong quá trình này, Những đệ tử thử luyện đi cùng đại hán kia cũng trở nên ác độc, nhẫn tâm hơn. Đối mặt với công kích của đám đệ tử sĩ tộc, bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn mà thôi, hoặc là phản kích, hoặc là ở lại tầng hai. Hiển nhiên, bất cứ ai cũng sẽ đều bọc phát ra thực lực chân chính của bản thân. Cũng vì vậy, một hồi hỗn chiến lại bắt đầu. À, một đệ tử thử luyện hết to thảm thiết, người này bị ba đệ tử sĩ tộc cùng nhau vây công. Trong đó, có một người trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh biếc lóng la lỏng lánh trực tiếp đâm xuyên bụng người đệ tử thử luyện này. Mặc dù là ở trong nguyễn trận, trên thực tế sẽ không thật sự bị tổn thương, nhưng nỗi thống khổ, sự đau đớn kia là thật, sao hét lên thảm thiết, đệ tử thử luyện kia ngay lập tức liền được một hào con nhỏ vây lại xung quanh. Tuy nhiên, đám đệ tử sĩ tộc cũng không khá hơn chút nào. Một đệ tử sĩ tộc trong khi ngăn cản một đệ tử thử luyện thì lại bị một đệ tử khác tấn công, dung mạo của người kia cũng không có gì nổi bật cho lắm. Nhưng thực lực lại được che giấu vô cùng sâu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào người tên đệ tử sĩ tộc. Chỉ một cái vỗ nhẹ như vậy, phẳng phất như có một cỗ lực lượng quỷ dị chui vào trong thân thể của tên đệ tử sĩ tộc kia vậy, toàn thân bắt đầu run dày, sau đó liền ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt lại có vô số quang điểm vây lại quanh chỗ người này vừa ngã xuống. Bước chân của La Trinh trông rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất nhanh, mặc dù bị không ít đệ tử sĩ tộc chặn đường, nhưng La Trinh cứ như là hải yến trong bão tố vậy, không ngừng di chuyển tránh né từng đợt công kích đánh đến, vẫn hướng về phía trước thần tốc lao đi. Rất nhanh, La Trình đã thuận lợi vượt qua những tên đệ tử sĩ tộc kia. Sau khi nhìn lại cảnh hỗn loạn ở phía sau, La Trình cũng đã sẵn sàng rời đi. Dù sao hắn cũng không muốn xen vào chuyện người khác, nắm bắt thời gian tích góp những mảnh tinh thạch mới là điều hắn cần phải làm vào lúc này. Bỗng ngay lúc nào, La Trình lại liếc thấy Mạc Sán ở bên trong đám đông. Mạc Sán mới chỉ là luyện cốt cảnh mà thôi, thành thành thật thật đứng ở tầng thứ nhất của huyết sắc sơn là được rồi. Và lúc này vậy mà còn muốn chạy đến tầng thứ ba Đây là điều mà La Trinh hoàn toàn không ngờ đến Cũng may là thực lực của Mạc Sán tương đối yếu Không có thu hút nhiều ánh mắt thôi lắm Hiện tại Mạc Sán đang lào đào Chặt vật tiến tới trước Tuy nhiên, phía sau Mạc Sán lại có một tên đệ từ sĩ tộc lặng lẽ đi theo Suốt nãy giờ tên này chỉ chú ý đến mỗi Mạc Sán mà thôi Tên đệ từ sĩ tộc kia tay cầm một con dao găm lấp lánh huyết quang Đang muốn chọc vào chỗ hiểm ở phía đằng sau lưng Mạc Sán Nếu bị con dao găm này chọc chúng, Mạc Sán hẳn sẽ bị loại ra khỏi chỗ này là việc không thể nghi ngờ. Tại thời điểm này, La Trinh đột nhiên gia tăng tốc độ, lao mình về phía trước, tung lấy Mạc Sán kéo đi, cũng bởi vì La Trinh kéo Mạc Sán ra chỗ khác, một dao của tên đệ tử sĩ tộc kia ngay lập tức liền đâm vào khoảng không. Mạc Sán còn đang hồn nhưng không hay biết chuyện gì xảy ra, đến khi kịp phản ứng, thì hắn mới biết là có người hạ đòn sát thủ ở sau lưng mình. Sau khi nhận ra, Mạc Sán liền cảm thấy sợ hãi, mặt tràn đầy cảm kích nói. La Trinh huynh ta hiện tại la trinh không có thời gian nghe mặc sắn nói cũng bởi vì sau khi đâm hụt một dao tên sĩ tộc kia thẹn quả hóa giận nhấc dao găm lên chạy về phía la trinh còn dao găm nhắm thẳng đến cổ la trinh mà tiến đến góc độ cực kỳ xảo trá âm độc tên đệ tử sĩ tộc kia hẳn là muốn nhất kích tất sát đi chết đi từ đàn thốn kình một quyền của la trinh đột ngột đánh ra đập mạnh vào ngực tên đệ tử sĩ tộc kia ngay lập tức con dao găm trong tay tên đệ tử sĩ tộc liền rơi leng keng trên mặt đất còn thân hình của người cầm dao găm trong nháy mắt phát ra bảy tiếng nổ trầm độc ở lồng ngực tuôn ra bảy lỗ máu sau khi lực lượng của La Trinh được gia tăng uy lực của Từ Đan Thốn Kình cũng theo đó được đề thăng lên một bậc lực phá hoại gây ra trong thân thể của đối phương đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố từng đạo đốm sáng bay ra đem tên đệ tử sĩ tộc vây lại ở bên trong chỉ với một quyền tên đệ tử sĩ tộc kia liền bị đào thải ra khỏi huyết sắc sơn đúng vào lúc này cuộc hỗn chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc những đệ tử thử luyện chưa lao qua được cơ bản đều đã bị đám đệ tử sĩ tộc loại bỏ trực tiếp đào thải ra ngoài. Đương nhiên, đám đệ tử sĩ tộc trong một hồi hỗn loạn vừa rồi cũng không thiếu những người bị đào thải, hơn 20 người giờ đây chỉ còn hơn 10 người. Hiện tại, tâm tình của đám đệ tử sĩ tộc kia đang hết sức buồn bực. Dựa theo vô số biện pháp mà những người đã tham gia thí luyện vào những lần trước đã nói, thì cái phương thức đánh cướp, chặn đường thu phí này chính là phương thức thoải mái nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Cho nên, hầu hết bọn hắn đều cảm thấy rằng, cái huyết sắc thí luyện này, coi như là nằm chơi bọn hắn cũng có thể thông qua. Thế nhưng, bọn hắn lại không ngờ rằng, chỉ thả một người, vậy mà lại kéo theo nhiều người dính vào tới vậy. cục diện hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn nữa rồi, chỉ trong một lần, mà lại bị loại hơn 10 người. Mà lúc này đây, La Trinh vừa mới loại bỏ một đệ tử sĩ tộc. Tâm tình của đám đệ tử sĩ tộc kia vốn đang cực kỳ phiền muộn, lừa giận trong lòng đang không có nơi để phát tiết, ngay lập tức La Trinh liền trở thành mục tiêu. Đi mau đi, thầy đám đệ tử sĩ tộc vây lại xung quanh, La Trinh liền trực tiếp ném mặc sán đi giết tiểu tử này, thực sự là tức quá đi a, đường đệ của ta vậy mà lại bị đào thải, không ngờ những thứ ti tiện này cũng dám có gan phản kháng, giết hắn đi, trong cơn giận dữ, những tên đệ tử sĩ tộc kia như mất đi lý trí, tất cả đều giống như ác lang, nhau nhau hướng về phía La Trình xông đến. Trong mười mấy người này, có một bán luyện tặng cảnh, một bán luyện tùy cảnh, trên tay bọn hắn còn cầm các loại vũ khí khác nhau, những thứ này dường như không tầm thường chút nào, một kiện bất kỳ trong số đó ít nhất cũng là huyền khí trung phẩm a. La Trình cũng không có chút bối rối nào. Hắn biết rằng vào giờ phút này càng hoảng hốt thì sẽ càng gặp phải nhiều rắc rối. Đôi mắt của La Trình bỗng híp lại giống như mèo vậy, ánh mắt thận trọng, tập trung vào người của một tên mặc áo lam đang đứng ở đằng kia. Ngay khi một vài tên đệ tử sĩ tộc lao tới, La Trình ngay lập tức liền đạp mạnh chân xuống đất. Chỗ đạp liền hiện lên một cái hố nhỏ. La Trình cũng theo đó mượn lực phóng tới tên đệ tử sĩ tộc thân mặc áo lam kia, cầm tặc cầm vương. Trước đó. Là trình hắn đã nhận ra rằng đám lệ tử sĩ tộc này dường như được cầm đầu bởi tên công tử mặc áo lam này, cầm tặc cầm vương, bắt giặc bắt vô trước, trước tiên cứ không chế người này rồi nói sau. Trường 28, thất đại thế gia, có thể trở thành đầu lĩnh của đám lệ tử sĩ tộc kia, hiển nhiên thực lực của tên công tử áo lam này cũng sẽ không yếu. Nhìn thấy La Trinh dám lao người về phía hắn, tên công tử áo lam cười lạnh một tiếng, sau chương 28 that hai nắm đấm liền hóa thành trào, hướng thẳng về phía La Trinh. dam lao nguoi ve phia han ten cong tu ao lam cuoi lanh mot tieng sau đo hai nam đam lien hoa thanh chao huong thang ve phia la trinh thuong Long chảo ngươi nghĩ rằng có thể chạy thoát sau. Vi thế của song chảo cực kỳ phi phàm, Dương Nhan Dương vút chột tới La Trình. La Trình mặt không đổi sắc, chảo ấn lao đến, và vai La Trình cũng thuận thế ngạnh kháng lại. Tên đệ tử sĩ tộc áo lam kia liền ngã ngửa xuống mặt đất. La Trình cũng không có dừng lại. Ngay khi cơ thể của công tử áo lam còn chưa chạm đất, La Trình liền xoay người đi ra sau lưng công tử áo lam, dùng tay giữ cổ rồi trầm giọng nói: Ai dám tiến tới, ta liền tiện hắn ra ngoài. Đám đệ tử sĩ tộc kia nhìn thấy công tử áo lam bị quản chế, cả đám đều dừng lại bước chân. Người công tử Áo Lam này chính là tiểu công tử của Gia Cát gia tộc, được gọi là Gia Cát Hồng. Từ nhỏ đã túc trí đa mưu, chốt thu tinh thạch này cũng là do Gia Cát Hồng thiết lập nên. Hắn mới chính là nhân vật trọng yếu trong đám đệ tử sĩ tộc đang đứng ở đây. Mắt thấy Gia Cát Hồng đang bị đối phương khống chế, chỉ cần người kia phát lực nhẹ một cái thôi, Gia Cát Hồng sẽ ngay lập tức bị đào thải. Vậy nên cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị bàng hữu kia, hãy buông ra, ta, ta có thể để ngươi rời đi. Gia Cát Hồng cũng coi như là một người có đầu óc, bị khống chế nhưng lại không có chút hoảng loạn nào. Người cảm thấy ta có thể tin được lời của người hay sao? Nghe vậy, La Trinh liền hỏi lại. Nếu như chỉ là quyền cướp đơn thuần, kỳ thật bằng vào thân thể cường hãn của La Trinh hắn, hẳn không khó để mở đường máu xông qua chỗ này. Thế nhưng, đám đệ tử sĩ tộc này trên cơ bản tay đều cầm huyền khí, thậm chí có người còn có huyền khí thượng phẩm. Thân thể dù cho có cứng rắn, mạnh mẽ như huyền khí đi chăng nữa. Nhưng nếu như bị những thanh huyền khí kia chọc trước đánh sau, e là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên, không chế tên gia hòa này chính là phương pháp đảm bảo nhất hiện giờ. Từ những tên kia tán ra, tà họ Gia Cát, người biết không? Gia Cát hồng lạnh lùng nói, trong sĩ tộc cũng có phân chia đẳng cấp khác nhau. Trong đế đô, tất cả lớn nhỏ có tổng cộng 30 gia tộc được phong làm sĩ tộc. Nhưng gia tộc được coi là quái vật khổng lồ chân chính trong đó chỉ có 7 gia tộc mà thôi. Theo thứ tự là vị thủy bùi gia, thầm Châm chu gia. Tiên Long Hoàng gia, Tử Cấm Dư gia, Ký Lân Vân gia, Phong Xuyên Mạnh gia, và cuối cùng là Gia Cát gia, Thất Đại Thế gia, là trụ cột chính của cả toàn bộ Vương Triều, cũng có thể được xem như là hào phú đại tộc chân chính. Gia Cát Hồng, mặc dù chỉ là đệ tử chi thứ của Gia Cát gia, nhưng so với đám đệ tử dòng chính của các sĩ tộc khác, địa vị và tiền đồ còn có phần cao hơn. Đây cũng là lý do vì sao Gia Cát Hồng lại tự tin đến như vậy. Hắn cho rằng, chỉ cần nói ra thân phận của mình thì cho dù ở chỗ này cũng sẽ không có ai dám đụng đến gia cát hồng hắn, nhưng đáng tiếc, hắn lại gặp phải La Trinh. Thanh thật mà nói, khi La Trinh nghe tên kia nói rằng, hắn họ Gia Cát, trong lòng La Trinh cũng nảy sinh một chút kiêng kỵ. Thất đại sĩ tộc chính là những đại gia tộc đã cùng tiên đến ngày trước cùng nhau xây dựng nên vương triều này, có thể nói rằng lịch sử của bảy đại gia tộc này cũng đồng hành cùng lịch sử của vương triều Phần Thiên, mà La Trinh chỉ là một cọng cây cỏ ven đường mà thôi. Sĩ tộc tầm thường đối với hắn mà nói, cũng là quái vật khổng lồ rồi chứ đừng nói gì đến thất đại sĩ tộc, uy danh của gia cát gia đúng là rất lớn, nhưng ta phải xin lỗi ngươi rồi, huyết sắc thí luyện này, ta buộc phải thông qua, Kêu bọn hắn tranh ra, nếu không, ngươi sẽ bị đào thải. Nói xong, lực đạo từ bàn tay đang nắm lấy cổ lại tăng thêm hai phần, khuôn mặt của gia cát hồng trật ửng đỏ, đối với hắn, tham gia huyết sắc thí luyện, tiến vào Thanh Vân Tông, tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Tên này thật không biết trời cao đất rộng, không biết hậu quả khi chọc giận gia cát gia tộc là gì sao? Bị vũ nhục, cơn giận dữ trong lòng Gia Cát Hồng lập chợt bọc phát, dù sao thì cũng là ở trong huyện trận, hắn cũng không thể chết được, cùng lắm thì tháng sau lại tham gia. Vì vậy, Gia Cát Hồng cũng không thèm để ý đến hai tay của La Trinh đang bóp chặt cổ, hắn lại muốn quay người phản kích. Đáng tiếc, ngay khi Gia Cát Hồng vừa khẽ động, hai tay của La Trinh liền nhẹ xoắn lại, cổ của Gia Cát Hồng lập tức phát ra một tiếng cùm cụm, đã bị La Trinh bẻ gãy đi. Ảo ảnh của Gia Cát Hồng còn chưa thật sự chết đi, La Trinh đã đem thân thể của hắn nâng ném về phía đám đệ tử sĩ tộc những tên đệ tử sĩ tộc kia thật không ngờ rằng la trinh lại quyết đoán đến như vậy bọn hắn chỉ thấy thân thể da cắt hồng đụng vào bọn hắn khiến bọn hàn té xuống đất sau đó bị một ít đạo ánh sáng vây quanh vào lúc này bọn hàn mới ý thức được rằng da cắt hồng đã bị đào thải ra bên ngoài ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc còn đang ngây người ra la trinh cũng nhanh chóng nhân cơ hội đột phá vòng vây hướng về phía tầng thứ ba chạy nhanh như bay ngay sau đó đám đệ tử sĩ tộc kia liền kịp phản ứng Tay cầm huyền khí của mình lên đuổi theo sau La Trinh. Cùng lúc đó, ở bên ngoài huyết sắc sơn lại văng lên một chàng thanh âm ủng hộ. Tốt, rất tốt. Tiểu tử này gặp nguy không loạn, rất có phong phạm của đại tướng. Ha ha, đúng thật là tiểu gia hòa giả hoạt. Bên trong huyết sắc sơn có động tĩnh lớn như vậy cũng đã sớm hấp dẫn ánh mắt của các vị đạo sư. Vốn ban đầu những vị đạo sư cũng không có chú ý đến La Trinh. Người mà bọn họ chú ý lúc đầu là vị đại hán tay vùng cự kiếm kia. Chỉ là sau khi đại hán kia bước vào tầng thứ ba la trinh lại quay lại cứu người một quyển đánh bay đệ tử sĩ tộc sau đó lại nhanh chóng khống chế ra cát hồng ngay lúc giá cát hồng có ý đồ phản kích liên quả quyết tiêu diệt lại lợi dụng lúc giá cát hồng bị đánh bại hấp dẫn ánh mắt của những người khác nhanh chóng trốn thoát chuỗi hành động này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đạo sư những đạo sư này liền thẩm tra tư liệu về la trinh đồng thời cũng chuyển đến hình ảnh của la trinh ở tin khuê lúc này bọn họ mới phát hiện ra hình ảnh la trinh lại mơ hồ căn bản không rõ ràng cho lắm xảy ra chuyện gì vậy một vị đạo sư tính tình nóng này nhanh chóng quay người nhìn trọng minh mà quát lớn quyết sát thí luyện này đều là do một tay trọng minh phụ trách bọn họ muốn chuyển hình ảnh đến la trinh nhưng lại không hiện lên hình ảnh như mong muốn hiển nhiên là đang muốn chất vấn trọng minh trọng minh vì sao không thể nhìn thấy hình ảnh của người này vấn đề nằm ở đâu những vị đạo sư kia cũng có chút mất bình tĩnh lúc trước bọn họ còn có thể thông qua góc độ hình ảnh của người khác quan sát được la trinh thế nhưng Sau khi La Trinh chạy đi xa, bọn họ lại không thể nhìn thấy được gì về La Trinh nữa. Trọng Minh cũng mình đầy phiền muộn. Trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, bất luận là đệ tử danh bài hay là hết thầy mấy nghìn ảo trận lớn nhỏ, tất cả đều được kiểm tra kỹ càng qua một lần. Rất hiếm khi xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, hơn mấy chục năm qua, căn bản cũng chưa từng xuất hiện trường hợp này. Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vấn đề? Hình ảnh ở trong tin khuê, chỉ có duy nhất hình ảnh của tên tiểu tử kia là mơ hồ không rõ nhất định vấn đề nằm ở trên tiểu tử kia đệ tử danh bài đột nhiên trọng minh tự hồ như nhớ ra điều gì trước khi tên tiểu tử kia tiến vào huyết sắc sơn tô đạo sư từng kiểm tra đệ tử danh bài của hắn trọng minh thốt cuộc cũng suy nghĩ minh bạch hẳn là đệ tử danh bài của tiểu tử kia bị tô đạo sư giở trò rồi ngay khi trọng minh đang muốn mở miệng nói bỗng nhiên hắn lại cảm thấy rủ mình lạnh cả sống lưng cỗ hàn khi giã bốt này lạnh đến thấu xương làm hắn khó để có thể cử động trọng minh quay đầu nhìn qua Liền thấy Tô Đạo Sư đang trừng mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Có vẻ như chỉ cần ta nói ra, nàng sẽ giết ta ngay tại chỗ A. Vì vậy, những lời mà Trọng Minh muốn nói cũng theo đó được hắn nuốt xuống bụng. Trên mặt Tô Đạo Sư như được bao phủ bởi một tầng hàn khí. Kỳ thực, nàng cũng không sợ nói ra chuyện nàng động tay động chân trên đệ tử danh bài của La Trinh. Mà điều khiến nàng cam tức chính là, La Trinh rõ ràng đã có thể dễ dàng vượt qua được, sao lại còn quay lại cứu người cơ chứ. Cũng là bởi vì cứu người, nàng mới lâm vào phiền phức bên trong. Kết quả là, tất cả các đạo sư đều nhìn thấy biểu hiện của La Trinh. Giờ đây, tô đạo sư cũng biết rõ, hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi ác chiến rồi. Dù cho thân phận của nàng cao cao tại thượng, có địa vị đặc biệt, nhưng dù vậy, nàng cũng là đạo sư của một trong 33 ngọn dân phong. Để có thể giành được một đệ tử ưu tú, cái gì nàng cũng không thèm để ý đến. Nhìn vào thân ảnh nhanh nhẹn đang chạy trốn của La Trinh, tô đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cực lực, muốn âm thầm chiêu nhập hắn và tiểu vũ phong. Nhưng tên tiểu tử này đúng thật cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, tô đạo sư khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói. Tên tiểu tử này, chờ ta đem ngươi vào tiểu vũ phong, xem ta xử lý ngươi như thế nào, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt Chương 29, bước chiến, thời gian một hơi thở cũng đã đủ để cho La Trinh chạy xa đến mấy chục trượng, và lúc này, có một dải ánh sáng bảy màu đang trôi nổi ở trước mặt La Trinh. Đây chính là thông đạo hướng đến tầng thứ ba. La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều liền bước vào bên trong quang mang. Sau khi xuyên qua quang mang, cảnh sắc xung quanh đột nhiên có một sự thay đổi rất lớn. Cây cối xanh tươi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một sườn núi dốc núi cùng với từng khối đá lởm chởm, tạo thành một khu rừng tòa đá. Tại sườn núi ở đằng kia có một cái động sâu, rộng cỡ khoảng gần một trượng. Cửa động lan tỏa ra khói độc màu đen. Xung quanh không có bất kỳ sinh cơ gì, như thể đây là tuyệt cảnh vậy. Trước khi xuyên qua quang mang bảy sắc kia, cũng có một vài đệ tử đi vào theo. Vậy mà tại giờ đây một người cũng không thấy, ngay cả Mạc Sán cũng không biết đã đi nơi nào. Đa phần đệ tử thử luyện đều sợ đệ tử sĩ tộc sẽ theo quang mang, đuổi tới tầng thứ ba, nên hầu hết sau khi đến tầng thứ ba đều bỏ trốn mất dạng. La Trinh trèo lên một dốc núi ở phía trước, bước chân đi vào thạch lâm quái lạ kia. Những mảnh tinh thạch mà La Trinh đang có hiện giờ vẫn còn xa xa không đủ, giờ phút này hắn phải tranh thủ nắm lấy thời gian. Ảo cảnh huyện thú trong tầng thứ ba càng thêm khó giải quyết hơn. Thực lực của đám huyện thú tam cấp này có thể so với cường giả luyện tùy cảnh của nhân loại. Hơn nữa, huyện thú được huyện hóa ra lại có thực lực như nguyên bản. Cho nên, so trong đồng cấp, huyện thú cũng mạnh hơn so với nhân loại. La Trinh đang suy nghĩ đến việc cảnh giác, bước đi trong thạch lâm vẫn chưa được hai bước. Bên tài bỗng nhiên truyền đến thanh âm xi xi xèo xèo. Có thứ gì đó ở sau lưng. Nghe thấy thanh âm phát ra, trong nháy mắt, La Trinh liền quay đầu lại. Thế nhưng hắn lại không phát hiện ra thứ gì ngoại trừ những tảng đá lởm chởm quái dị kia. la trinh nhíu nhíu mày, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. chẳng lẽ là tại ta quá lo lắng hay sao? sau khi suy nghĩ một hồi, la trinh lại cất bước chân, tiếp tục đi về phía trước. ngay khi đi qua một cổng vòm quái dị bằng đá, bỗng nhiên có một bóng đen theo phía kia của cổng vòm bao phủ tới. la trinh cảnh giác cực kỳ cao độ. trong thời khắc này, tốc độ phản ứng của la trinh cực kỳ nhanh. tại thời điểm ngan cân treo sợi tóc, la trinh đột nhiên hạ thấp người xuống cả người rán sát vào mặt đất, tránh hiểm đạo hắc ảnh kia, đồng thời lăn người ra chỗ khác. La Trinh liền nhìn thấy cái đuôi thật dài đằng sau bóng đen hung hăng quất vào vị trí vừa nãy của hắn, kéo ra một cái rãnh rất sâu. chờ cho đến khi La Trinh từ dưới đất trùm người bò dậy xong, hắn mới nhìn ra được thân ảnh đen nhánh ở phía trước. là huyễn thú tam cấp thôn địa mãng. thôn địa mãng tới một kích không đắc thủ, đột nhiên nhìn ra phía xa, ngay sau đó liền nhắm tới rừng đá ở xung quanh mà không ngừng xuyên qua, tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Đối mặt với thôn địa mãng, La Trinh cũng không dám coi thường. Hắn lui ra phía sau vài bước, dựa lưng vào một tảng đá lớn, tránh cho thôn địa mãng làn ra sau lưng công kích. Ngay sau đó, ánh mắt của La Trinh không ngừng dán lấy thân ảnh huyện thu kia, chỉ là con thôn địa mãng này đã mất đi tính kiên nhẫn, chính diện phát động công kích. Và lúc này, La Trinh cũng có niềm tin rằng hắn có thể cho con thôn địa mãng kia một kích trí mạng, nhưng điều làm cho La Trinh không ngờ tới là thôn địa mãng lại cực kỳ rào hoạt nó nhanh chóng di chuyển qua lại trong phiến rừng đá, thỉnh thoảng lại lộ đầu ra hướng về phía La Trinh lè ra cuốn vào vài lưỡi, sau đó lại không ngừng di chuyển. La Trinh cũng không có mù quáng lao mà đến săn đuổi. Thôn Điện Mãng di chuyển cực kỳ nhanh, nếu như hắn đuổi theo, hơn phần nửa là không đạt được gì. Nhưng dù sao Quyễn thú cũng là từ yêu thú mà Huyễn hóa ra, khuyết điểm lớn nhất của yêu thú chính là tính kiên nhẫn không bằng nhân loại, mà sự kiên nhẫn với La Trinh thì lại có thừa. La Trinh hắn muốn xem xem, hắn với con rắn này ai sẽ nhẫn nại lâu hơn. Một người một rắn sau khi rằng co trong rừng đá ướp chừng nửa canh giờ, thôn địa mãng rốt cuộc cũng không thể kiên trì được nữa, cuối cùng cũng lao đến La Trinh, phát động tấn công, thôn địa mãng giơ cái đuôi lên, muốn đem La Trinh cùng tảng đá ở phía sau quấn lại. Lực lượng trong người La Trinh lưu chuyển, toàn thân tản mát ra từng đợt ánh sáng màu tím lập lẻ. Đối mặt với loại nguyễn thú này, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Nếu như không thể giết chết con thôn địa mãng này, chỉ sợ rằng nó sẽ cục đuôi chạy mất. Cho nên, La Trinh cũng không có phản kháng lại. Tùy ý để thôn điệm mãng quấn mình lại, tảng đá ở phía sau lưng La Trinh hiện tại đã bị thôn điệm mãng dùng sức xoắn nát, La Trinh cũng bị thắt lại rất chặt. La Trinh cũng tin tường về tập tính của loài rắn. Sau khi cuốn con mồi lại, ngay khi con mồi hít thở nó sẽ liền lập tức co rút lại phần bụng, thuận thế quấn càng chặt hơn, mỗi một lần hít thở lại chặt hơn một chút. Đến khi nó biết rõ con mồi không thể hít thở được nữa, thiếu dưỡng mà chết, nó mới bắt đầu nuốt con mồi vào bụng. Trước đó, La Trinh đã thở ra một hơi rất sâu. Hắn đem lực lượng toàn thân tập trung vào hai tay, hai chân, lặng lặng chờ đợi trong phút chóc, sau đó dùng sức toàn thân, thoáng rẫy rộ một chút, xoẹt xét. thân hình của thôn địa mãng kia lập tức đứt gãy thành vài đoạn, văng ra từ phía, chỉ có đôi mắt của nó là đang toát ra vẻ kinh hãi. Trong trí nhớ của nó, chỉ cần nó quấn con mồi lại, con mồi sẽ không thể trốn thoát được, vốn nó còn tưởng rằng có thể ăn như rào cuốn một phen. Thế nhưng, ngay lúc vừa nãy, đột nhiên sức mạnh của con mồi kia lại bùng lên vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nó, khiến thân hình nó lập tức đứt thành vài khúc, sau khi thân hình của thôn địa mãng đất gãy ra sáu khúc rưỡi, bị vùi trên mặt đất, mặt đất bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, huyễn hóa thành một đạo hào quang nhỏ. Leng keng, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Với La Trinh mà nói, tầng thứ ba này tương đối thích hợp với hắn, chỉ cần thu thập từng tí một chín mảnh lam tinh thạch nữa là hắn có thể thông qua huyết sắc thí này rồi. La Trinh nhặt tinh thạch lên, Quan sát một lúc rồi lên bò vào trong túi áo. Sau đó hắn xem xét phương hướng một chút rồi bước nhanh mà đi. Là Trinh cũng không định tiến vào tầng thứ tư làm gì. Dựa theo huyết sắc thí luyện này mà suy đoán thực lực của huyện thú, tại tầng thứ tư hẳn huyện thú có thực lực tương đương với bán bộ tiên thiên của nhân loại. Hơn nữa, vì là huyện thú, luận về thiên phú lại càng mạnh hơn nhân loại. Tuy nói rằng chỉ cần giết ba con huyện thú tứ cấp là có thể được thông qua huyết sắc thí luyện. Thế nhưng tà lang và lúc sức cùng lực kiệt lại còn có thể phát huy ra thực lực đủ làm la trinh hắn đau đầu chưa nói gì đến nguyễn thú cấp bậc bán bộ tiên thiên nghĩ đến đây la trinh liền bỏ đi suy nghĩ bước vào tầng thứ tư trên thực tế phán đoán của la trinh là cực kỳ chính xác ở bên trong huyết sắc thí luyện tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ dừng lại tầng thứ ba vẫn chưa có ai đặt chân vào tầng thứ tư và tầng thứ năm nguyễn thú ở hai tầng đó có thực lực quá cường đại không phải là nơi đệ tử tham gia thí luyện có thể đến La Trinh dù đẳng tại tầng thứ ba ước chừng khoảng 3 canh giờ. Trong ba canh giờ này, thu hoạch cũng tương đối khá. Đầu tiên La Trinh gặp một con thiên yêu ô nha, con quả đen này một mực bay ở trên không, đánh lén La Trinh. La Trinh cũng hết cách, mỗi khi hắn muốn công kích, thiên yêu ô nha liền kéo dài khoảng cách ra. Cuối cùng, khi La Trinh không còn có cách nào để dây dưa cùng thiên yêu ô nha nữa, hắn liền ngã xuống đất giả chết. Không ngờ rằng thiên yêu ô nha thật sự bị lừa, loại quả đen này rất thích xác chết. Lập tức tiếp cận thi thể của La Trinh, ngay sau đó liền bị La Trinh đánh ra một quyền. Một lúc sau, lại có thêm một con đại tượng viễn cổ xuất hiện, tìm đến La Trinh. Đối mặt với đại tượng viễn cổ với lực lượng man hoang của thú kinh khủng này, La Trinh dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân, thừa cơ đánh chết, đại tượng viễn cổ, tương tự voi ma mút, hắc lang tam đầu, viêm long thú, kim cưng tinh tinh. Xét tổng thể mà nói, huyễn thú tại tầng thứ ba lợi hại hơn huyễn thú ở tầng thứ hai không ít, nhưng đối với La Trinh chỉ hơi phiền phức một chút mà thôi, vận dụng đầu óc một tí cũng không quá khó khăn để giải quyết. ba canh giờ, tổng cộng La Trinh đã đạt được tám mảnh Lam Tinh Thạch. hiện tại, trước mắt La Trinh đang có một con huyết vị có răng nanh màu vàng, mặt màu xanh long mình tới tấn công huyết vị. còn nhím màu đỏ như máu. con huyết vị này một thân đầy gai mang theo kịch độc, cộng thêm da dày thịt béo, cực kỳ khó đối phó. cũng may là linh trí của nó còn khá thấp. ngoại trừ việc cậy mạnh lao vọt tới La Trinh ra, nó cũng chẳng còn phương thức tấn công gì khác. La Trinh không ngừng mà né tránh, chờ đến khi sức lực của con huyết vị tiêu hao gần hết, hắn mới động thủ chừng trị nó. Nhưng sau khi né tránh một lần công kích của huyết vị, La Trinh bỗng cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm, hầu như dựa vào bản năng, liền lan người sang một bên. Một sợi tơ sáng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của La Trinh. Phản ứng của con huyết vị kia thì không được nhanh nhạy như La Trinh, cơ hồ như rất chậm, trong lúc đang vọt mạnh về phía trước liền bị sợi tơ sáng màu xanh ra trời kia đánh tới. Ngay lập tức con huyết vị đã bị sợi tơ sáng kia phân ra thành hai nửa, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu gì. Ngay sau đó liền có vô số điểm ánh sáng hội tụ lại, một mảnh lam tinh thạch rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng. La Trinh mặt mày tái mét, nhìn vào sợi tơ sáng màu xanh đang dần biến mất kia, không ngờ sợi tơ sáng màu xanh ra trời này lại sắc bén đến như vậy. Vừa nãy, chỉ cần chậm một chút thôi, chỉ sợ La Trinh hắn đã bị sợi tơ sáng kia cắt thành hai nửa rồi. Cái mảnh lam tinh thạch này cho ngươi cách đó không xa một người thanh niên vuốt vuốt chơi đùa với một con dao găm ở đỉnh đầu của dao găm không ngừng có sợi tơ sáng màu xanh nhạt hiện hiện ra ngươi là ai la trinh đề cao cảnh giác hỏi công kích vừa nãy rõ ràng là hướng thẳng đến hắn thanh niên kia bộ dạng cũng không thèm đếm xỉa đến nói ta họ phương gọi là phương ngọc thư đôi mắt của la trinh bỗng dưng sáng lên hiện tại hắn đã hiểu ra bảy tám phần cũng là đệ tử sĩ tộc mang họ phương hơn nữa còn không nói hai lời đã liền công kích hắn hơn phân nửa hẳn là cùng gia tộc với ba tên phương gia mà La Trinh đã gặp tại tầng thứ hai Phương Ngọc thư từ trong lồng ngực lấy ra một đống lam tinh thạch ra sau đó quăng trên mặt đất như toái quỳnh bay loạn thanh âm leng keng giòn vang vang lên chỉ cần mười mảnh là đã có thể đảm bảo thông qua thí luyện rồi vậy mà số lam tinh thạch rơi vãi trên mặt đất lại lớn hơn số lượng cần thiết rất nhiều La Trinh bận rộn lâu như vậy cũng chỉ mới kiếm được có chín mảnh lam tinh thạch mà thôi vậy mà người này trong một lúc lại có thể lấy ra được nhiều như vậy đánh với ta một trận Những mảnh lam tinh thạch này đều là của người, Phương Ngọc thư lạnh lùng nói. La Trinh lại lắc đầu, đáp, ta không có hứng thú. Đùa sao, hiện tại chỉ cần một mảnh lam tinh thạch nữa thôi là hắn có thể hoàn thành thí luyện rồi. Tội gì phải cùng người này đánh nhau cơ chứ? Tên kia có thể thời gian ngắn thu thập được nhiều lam tinh thạch như vậy, hẳn hơn phân nửa là nhờ vào con dao găm trên tay hắn. Với phán đoán của La Trinh, con dao găm này rất có thể là bảo khí cấp bậc linh khí. La Trinh đối với thực lực của bản thân rất tự tin, nhưng tự tin là tự tin không phải là mù quáng, phương ngọc thư nhàn nhạt, nhạt cười cười, chỉ sợ ngươi không còn lựa chọn nào khác. tuy rằng ba tên yếu ớt kia bị đào thải, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào, cũng chẳng cảm thấy đáng tiếc gì. nhưng ngươi dám loại bỏ người của phương gia ta, không phải trả một cái giá thật lớn là chuyện không thể nào. nghe tên kia nói vậy, là trinh cũng bất vi sở động, ngay sau đó liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này. nhưng vào đúng lúc này, trước mặt là trinh hắn bỗng quỷ dị hiển hiện ra một sợi tơ sáng màu xanh nhạt, bất vi sở động, không có hành động gì. Hơn nữa, sợ tơ nhanh chóng được gia tăng, trở thành một hình tương tự hình vuông nhỏ bằng tơ. Hình vuông kia lại không ngừng được gia tăng, cuối cùng trở thành một mạng lưới khổng lồ. Cái lưới này bao phủ phạm vi xung quanh hơn trăm mét, đem La Trinh và Phương Ngọc Thư bao quát lại bên trong. Huyết sắc thí luyện đúng thật quá nhảm chán à. Đối phó với một vài con huyễn thú không có chút trí tuệ nào quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của ta à. Có lẽ chỉ có hảo hảo đánh một trầu, mới có thể làm cho ta cảm thấy thông khoái. Giọng của Phương Ngọc Thư không nặng không nhẹ nói. Là Trinh hít mắt lại, nhìn Phương Ngọc Thư đang đứng cách đó không xa, thầm nghĩ. Xem ra hôm nay không thể không đánh trận này rồi, đoán chừng cũng chẳng còn cách nào khác. Trường 30, Liều Mạng Ở bên ngoài huyết sắc sơn, tuyệt đại đa số các đạo sư đều đang tập trung vào hình ảnh của Phương Ngọc Thư thông qua tin khuê của bọn họ. Phương Ngọc Thư chính là một trong số những hạt giống tốt trong đợt huyết sắc thí luyện này, chỉ là các vị đạo sư không có chú ý đến hắn. Thậm chí là, dù cho trên tin khuê chủ yếu là hình ảnh của Phương ngọc thư Nhưng từ đầu đến giờ bọn họ đều lười để tâm tới hắn. Thực lực Phương Ngọc Thư rất mạnh, thông qua huyết sắc thí luyện hiển nhiên đã là chuyện chắc như đình đóng cột. Hơn nữa, Phương Ngọc Thư cùng với Phương Đạo Sư của cựu Long Phong vốn là người một nhà, hắn cũng không thể chọn ngọn sơn phong khác được. Vậy nên, để tâm đến hắn cũng là vô ích mà thôi. Trước đó, có không ít đạo sư liên tục chuyển đổi hình ảnh qua tất cả các đệ tử tham gia thí luyện tại tầng thứ ba. Bọn họ hy vọng có thể tìm ra bóng dáng của lá trinh. Trong đó... Thời bọn họ dừng lại trên người Mạc Sán là dài nhất, cũng bởi vì trước đó La Trinh đã quay lại để cứu Mạc Sán, nên mới mắc vào trong vào vây của đám đệ tử sĩ tộc. Đáng tiếc là, bọn họ tìm kiếm cả buổi vẫn không thể thấy được La Trinh. Điều này cho thấy rằng La Trinh đang độc lai độc vãng một mình săn giết huyện thú. Sau một thời gian dài sau đó, có đạo sư trong lúc vô tình chuyển đổi hình ảnh qua Phương Ngọc La thì lại phát hiện ra La Trinh. Khi nhìn thấy Phương Ngọc Thư tạo ra một tấm võng khổng lồ màu xanh lam, bọn họ đều hiểu ra. xem ra. Giữa hai người này e rằng sẽ có một trận chiến. Một người là hạt giống của đợt thí luyện lần này, một người khác là hắc mã mới nổi. Phương Ngọc Thư thì coi như là đã được an bài sẵn rồi, thế nhưng La Trinh thì lại khác, một thân một mình, không nơi nương tựa. Nếu bọn họ có thể chiêu mộ La Trinh gia nhập vào sơn phong của mình, bồi dưỡng từng ly từng tí, tuyệt đối có thể tạo nên thành tích đáng kể. Sự hứng thú của các vị đạo sư bỗng nhiên lại dâng trào lên. Người nói xem, hai người này, cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Một vị đạo sư nhỏ giọng hỏi. Ta gọi trọng Phương Ngọc Thư hơn. Một vị khắc đạo sư trả lời. Vì sao? Sao ngươi không nhìn vũ khí ở trong tay Phương Ngọc Thư một chút đi, nhận biết được cây dao gam kia chứ? Chảm không nhận, thành linh khí này kéo đến những sợi tơ năng lượng mỏng, gần như là bất khả chiến bại. Chỉ cần la trinh kia bị nó cắt trúng một cái, hiển nhiên sẽ lập tức bị đào thải ra ngoài. Và lúc này, cơ hồ tất cả các đạo sư đều nghị luận ẩm ĩ cả lên. Có người ủng hộ Phương Ngọc Thư, cũng có người ủng hộ la trinh Trong đó. Chỉ có mỗi mình tô đạo sư là trên mặt tràn đầy vẻ biệt khuất, giống như một tiểu cô nương vốn nhìn chung món đồ mà mình rất yêu thích vậy. Lặng lẽ đi giấu khắp ngóc ngách ngõ hẻm, chỉ cần chờ đến lúc là có thể vụng trộm mang về nhà mà thôi. Thế nhưng còn chưa tới lúc đấy, thì đã bị mọi người phát hiện ra rồi. Cái cảm giác này cũng chẳng phải là cảm giác phiền muộn bình thường. Là Trinh Hiện đang chậm rãi đi tới, quang băng màu tím trên người như ẩn như hiện, mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào Phương Ngọc Thư đang đứng ở phía đối diện phương ngọc thư là kẻ địch lợi hại nhất mà la trinh hắn gặp phải từ trước đến giờ nhưng điều đáng sợ hơn là rõ ràng phương ngọc thư chỉ là luyện tùy cảnh mà thôi không ngờ lại có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực lớn đến như vậy trong đám đệ tử sĩ tộc phế vật cũng có không ít nhưng đệ tử tinh anh trong số đó lại cường hắn đến mức đáng sợ có được nguồn lực tài nguyên tốt nhất bọn hắn chỉ cần hơi cố gắng một chút mà thôi thế nhưng tốc độ tiến bộ cùng sức chiến đấu lại hơn hẳn những người bình thường la trinh lấy phương ngọc thư làm trung tâm đi vòng vao xung quanh hai vòng Cả hai đều không có ai động thủ, thời gian thì cứ tích tắc, tích tắc trôi qua. Nhưng khi La Trinh đi vòng thứ ba, Phương Ngọc Thư rớt cuộc cũng có dị động, trên mặt Phương Ngọc thư lóe lên nụ cười tươi điên cuồng, dao gầm được cầm trong tay kéo ra một sợi tơ ánh sáng màu xanh nhạt hướng về phía La Trinh. Người này thoạt nhìn trông có vẻ điềm đạm, nho nhã như thế, không ngờ khi chiến đấu lại như điên cuồng đến vậy, dường như không cắt đôi được đối thủ là hắn không thể bình tĩnh trở lại vậy. La Trinh nhảy lên tránh né, lại lăn mình qua một cái. Hiểm hiểm tránh được sợi tơ sáng màu xanh nhạt, thế nhưng vẫn còn chậm hơn một chút. Một sợi tơ xoẹt qua ngang qua trán La Trinh, một chùm tóc liền bị cắt đi. La Trinh âm thầm kinh hãi, nếu như vừa nãy cần thêm một chút nữa thôi, thì cái đầu đã bị cắt đi rồi, Phương Ngọc Thư cũng không để cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Dao găm trên tay lượn vòng, trong nháy mắt liền tạo ra vô số đường cong ánh sáng xanh. Ngay sau đó, Phương Ngọc Thư liền đem những đường cong này bao quanh cơ thể, sau đó liền đánh về phía La Trinh. Nếu như bị đòn công kích này của Phương Ngọc Thư đánh vào, việc La Trinh hắn hẳn sẽ bị những đường cong sắc bén kia cắt thành vô số mảnh nhỏ là chuyện không thể nghi ngờ, tử trạng sẽ vô cùng thê thảm, hiện tại, La Trinh ngoại trừ việc chạy ra, cũng chỉ có chạy mà thôi. Có những sợi tơ kia vây lấy Phương Ngọc Thư, La Trinh căn bản không có cách nào tiếp cận hắn được. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thông qua huyết sắc thì luyện, vậy mà không ngờ vào phút chot lại gặp phải chuyện này, La Trinh cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng mà thôi cả hai đều bị tâm võng lớn kia bao phủ mặc dù phạm vi trải dài hàng trăm mét thế nhưng phạm vi né tránh của la trinh cũng theo đó mà bị hạn chế dưới sự bức bách của phương ngọc thư cuối cùng la trinh cũng bị ép vào trong một góc chết khuôn mặt anh tuấn của phương ngọc thư rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười diễu quật tên đệ tử thử luyện cỏ rác trước mắt này đúng là thực lực cũng không tệ hơn nữa bị lực cũng rất phi phàm thế nhưng dù cho hắn có ngoan cường dãy ruộng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng chẳng thể thoát khỏi ván cục đã định được cuối cùng cũng sẽ bị đào thải ra mà thôi đối với phương ngọc thư hắn đem lại người này đá ra khỏi thí luyện tự thay đánh tan niềm tin nghị lực mộng đẹp mới là ý đồ chính của hắn ít nhất cũng làm cho hắn cảm thấy bớt nhàm chán hơn trong cái huyết sắc thí luyện tẻ nhạt này la trình đứng ở trong góc nhỏ phía sau những là tấm lưới được tạo thành từ những sợi tơ kia chỉ cần hắn lui về phía sau một chút nữa thôi thân thể sẽ ngay lập tức chạm vào tấm lưới kia rồi bị cắt thành từng mảnh nhỏ chết thảm ngay tại chỗ còn ở phía trước thì lại có một phương ngọc thư được bao bọc bởi một tầng tơ lộn xộn đang chậm rãi tiến về phía hắn. Đối với La Trinh, đây chính là một cái tử lộ không thể tìm ra được giải pháp, phải thất bại ngay tại đây hay sao? Nghĩ tới đây, La Trinh thật sự cảm thấy không cam lòng, mặc dù hắn vẫn còn cơ hội để báo danh đăng ký. Nhưng khi nghĩ đến việc La Yên bị nhốt ở luyện ngục sơn, không biết đã bị ai toàn tính hãm hại, trái tim của La Trinh như bị thắt chặt lại. Trong nội tâm như đang có một giọng nói nói với hắn rằng không thể lãng phí một khắc thời gian nào ở nơi này được. Những sợi tơ này tuy rằng sắc bén, thế nhưng công kích của tà lang cũng không thể đánh vỡ cốt cách của ta được. Nói không chừng, cũng không sợ những sợi tơ này thì sao? Dưới tình thế cấp bách, La Trinh cũng chỉ có thể đánh cược một phen mà thôi. La Trinh liền đưa hai tay ra sau lưng, một ngón tay ấn vào tấm lưới. Khi ngón tay chạm vào, La Trinh lập tức cảm giác được đau đơn, ngón tay ngay tức khắc liền bị những sợi tơ cắt đến tóác ra. La Trinh cắn răng đưa ngón tay vào sâu hơn một chút, những sợi tơ kia liền cắt vào xương cốt. Cốt cách của ta có thể chịu được những sợi tơ này, trong lòng La Trinh liền vui vẻ hàn lên. Một tia sáng hy vọng đã được thắp lên, cố nhịn lấy đau đớn, lặng lẽ liếc mắt nhìn vào ngón tay của mình. La Trinh phát hiện ra một chút dấu vết ánh sáng mờ mờ trên đầu xương ngón tay. Tùy cốt cách cũng bị những sợi tơ kia cắt, nhưng vẫn có thể ngăn cản được những sợi tơ khủng bố này. Điều này chứng tỏ rằng cốt cách của La Trinh hàn có thể chịu đựng được lực cắt của những sợi thiết tơ này. Đã như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi điểm trọng yếu nhất là hiện tại hắn đang ở trong nguyễn trận mặc dù cảm giác được sự đau đớn nhưng những thương tổn này cũng không phải là thương tổn thật sự cho dù dốc sức liều mạng cũng không chết được cùng lắm thì chỉ bị đào thải ra mà thôi quyết định xong chủ ý của mình la trinh lại đứng bất động tại chỗ chờ phương ngọc thư tiến đến gần gần hơn chút nữa khi phương ngọc thư cách la trinh hắn còn một quảng ngắn hắn bỗng đưa hai tay lên che lại bảo vệ bộ mặt rồi mãnh liệt lao người tới phương ngọc thư phương ngọc thư nhìn thấy la trinh nhào đầu về phía trước Trong giây lát cũng lập tức sững sờ, những sợi thiết tơ này có lực cắt kinh khủng đến mức nào, hắn biết rất rõ. Hắn tự hỏi tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hướng đến những sợi tơ trên người hắn mà lao tới, kết quả chỉ có thể là bị cắt thành từng mảnh mà thôi. Người này cam chịu rồi sao? Giờ phút này, không chỉ có mỗi mình Phương Ngọc thư nghĩ như vậy. Tất cả các vị đạo sư đang căng mắt theo dõi trận chiến này cũng nghĩ như vậy. Dù đến cách này, e rằng hắn sẽ bị đào thải ra khỏi huyết sắc thí luyện rồi. Nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì to tắt cho lắm, với thực lực của tiểu gia hòa này, cùng lắm thì chờ lần sau lại đến tham gia là được. Tiến và Thanh Vân tông đối với hắn cũng không phải là việc gì khó. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm không gian mạng Việt theo. Không ít đạo sư trong lòng đều tính toán, muốn tìm hiểu thoáng qua một chút về nơi ở của hắn tại đế đô. Chờ sau khi bị đào thải ra sẽ lại gần hỏi thăm an ủi một chút, kéo một chút quan hệ cũng tốt. Đệ tử ưu tú như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, La Trinh lao để đánh về phía Phương Ngọc Thư. Hắn cảm giác được những sợi tơ kia cắt vào da thịt trong hai tay và hai chân của hắn. Từng hồi, từng trận đau nhức truyền đến. Dù vậy, là Trinh hắn vẫn cắn chặt răng, không lùi mà tiến. Ngay khi những sợi thiết tơ kia cắt đến xương cốt của La Trinh, rốt cuộc cũng gặp phải vật cản. Cốt cách của La Trinh đang chặn lại những sợi thiết tơ kia. Phương Ngọc Thư vốn tưởng rằng La Trinh sẽ bị những sợi tơ dễ dàng cắt ra thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng đáng tiếc là sự việc xảy ra như trong tưởng tượng của hắn lại không xuất hiện ngay lúc phương ngọc thư còn đang chuẩn bị kinh ngạc la trinh đã dáng một quả đấm vào mặt của hắn một quyền nện lên mặt cương mặt anh tuấn kia ngay lập tức trở nên máu thịt be bé bét dù vậy la trinh vẫn còn có thể trông thấy vẻ khiếp sợ hiện lên trong mắt của phương ngọc thư thế nhưng phương ngọc thư không hổ là tinh anh trong đệ tử sĩ tộc dù trong tình huống mà người ta trả đạp vậy mà vẫn còn có thể ngạnh kháng lại hắn đột ngột quay người miệng gầm lên giận dữ dao găm trong tay hóa thành một phòng hàn quang đâm về phía bụng của la trinh hiện tại la trinh đã nắm lấy toàn bộ thế chủ động tay trái xoắn lại khống chế được một tay của phương ngọc thư ngay sau đó một củi trỏ cũng bất ngờ được đánh ra phản ứng của phương ngọc thư cũng không chậm đưa cánh tay còn lại ra quấn lấy la trinh cả hai giờ đây đều lăn qua lăn lại lật lui lật tới trên mặt đất trông như tiểu hai từ ba bốn tuổi đánh nhau vậy thế nhưng mỗi một quyền đánh ra đều nhắm đến những chỗ hiểm yếu của đối phương cả hai đều đánh ra sát chiều cố gắng giết chết đối phương lúc này đây Không phải là so chiêu thức, cũng không phải là so kỹ xảo, mà là so sánh khả năng chịu đòn của cơ thể. Nhưng liệu có mấy người có thể so sánh khả năng chịu đòn với La Trinh cơ chứ? Thời gian dần trôi, sức lực của Phương Ngọc Thư ngày càng yếu dần đi, khó có thể ngăn cản được công kích của La Trinh. Vào thời khắc cuối cùng, toàn thân La Trinh phát ra quang mang màu tím lập loe ẩn hiện. Ngay trước khi Phương Ngọc Thư còn chưa kịp phản ứng, La Trinh liền liên tiếp đánh ra ba quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng của từ đàn thốn kinh. Một đạo thanh âm trầm đục từ trong thân thể của Phương Ngọc Thư truyền ra, ba quyền tử đan thốn kình, ở bên trong cơ thể Phương Ngọc Thư bạo phát ra 21 lần thương tổn, hiện tại, toàn thân Phương Ngọc Thư như lên cơn co giật, không ngừng run rẩy kịch liệt. Cho đến khi dư lực của tử đan thốn kình yếu bớt đi, ngay lập tức liền có một vài đạo ánh sáng nhỏ vây quanh thân thể Phương Ngọc Thư lại. Trước khi biến mất, trên mặt hắn vẫn còn hiện lên vẻ cực kỳ không cam lòng. Đồng thời trong lòng Phương Ngọc Thư cũng cực kỳ nghi hoặc. Thân thể của tên tiểu tử này được làm bằng chất liệu gì, tại sao ngay cả Trảm Không Nhận cũng không thể xé mở, cắt đôi người hắn ra? Phương Ngọc Thư hiện đã bị đào thải ra ngoài. Chương 31, Ma tộc. Bên ngoài huyết sắc sơn bỗng có một tràng thanh âm vang lên. Có thể trở thành đạo sư trong Thanh Vân Tông, hiển nhiên là phải có kiến thức không tệ. Nhiều năm như vậy, có loại thiên tài nào mà bọn họ chưa từng gặp qua sao? Thậm chí, một vài thiên tài tài năng nổi danh khắp thiên hạ cũng là do bọn họ một tay bồi dưỡng. Thế nhưng Ngay lúc này đây, những vị đạo sư nào vẫn không nhịn được kinh ngạc mà hô lên, thực lực của Phương Ngọc Thư thế nào, bọn họ đều hiểu rõ. Thanh linh khí, chảm không nhận, trên tay hắn có uy lực thế nào, bọn họ càng hiểu rõ hơn. Những sợi thiết tơ bằng năng lượng kia lợi hại vô cùng, cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt linh khí hạ phẩm thành hai. Muốn ngăn cả nó, coi như là linh khí trung phẩm chỉ sợ cũng không đủ sức, ít nhất cần phải là linh khí thượng phẩm mới có thể. Thế mà, khung cảnh này không ngờ lại có thể quỷ dị đến vậy. La Trinh vậy mà dùng chính thân thể của hắn để chặn đứng những sợi tơ kia. Tất cả mọi người đều cho rằng, hành động đó của La Trinh chỉ là chút dãy ruộng cuối cùng trước khi bị đào thải mà thôi, mà làm vậy chẳng khác gì tốn công vô ích. Đối mặt với Phương Ngọc Thư với linh khí được cầm trong tay, La Trinh không có bất kỳ một cơ hội thắng nào. Kết quả duy nhất có thể xảy ra chính là bị những sợi thiết tơ kia cắt thành từng mảnh mà thôi. Tuy nhiên, La Trinh không những chỉ phá nát những sợi tơ kia mà còn tận dụng khoảnh khắc Phương Ngọc Thư đang bàng hoàng, kinh ngạc đánh chết phương ngọc thư đào thải hắn ra ngoài nhìn thấy một màn này cũng khó trách những vị đạo sư kia lại kinh ngạc sợ hãi than tên tiểu tử này rốt cuộc là đã rèn luyện như thế nào độ cường hãn của thân thể không ngờ lại có thể so sánh với huyền khí thượng phẩm phương ngôn trí nhìn vào hình ảnh ngon chi nhin xộn ở trước tinh khuê miệng đầy vị đắng cay hắn vạn lần không thể ngờ rằng phương ngọc thư sẽ thực sự bị loại lần này phương gia đưa đến bốn đệ tử sĩ tộc một lần liền bị đào thải tận ba người mặc dù vẫn còn một nhưng tên này thực lực lại tầm thường Sợ rằng cũng khó có thể thông qua khảo hạch quyết sắc thí luyện. Hơn nữa, trong bốn người còn có một người là dòng chính, là thiếu gia của Phương Gia. Xem ra, lần trở lại Phương Gia lại hắn nhất định sẽ bị gia tộc của trách rồi. Mặc dù người của Phương Gia muốn tiến vào thanh vân tông cũng không khó khăn gì mấy. Thế nhưng, việc bốn đệ tử của Phương Gia lại không thể thông qua, ngay cả một người cũng không. Đối với Phương Gia mà nói, điều này làm bọn họ cực kỳ mất mặt. Là trình, Phương Ngôn chỉ cắn chặt răng, hận hận khắc ghi cái tên này vào trong đầu. Trong thành vân tông có rất nhiều thiên tài chân chính, thế nhưng thiên tài chết yểu càng nhiều hơn. Hắn cũng muốn nhìn xem kết cục của người này rốt cuộc sẽ ra sao. Sau khi tất cả các đạo sư nhìn thấy một màn kia, hình ảnh của La Trinh trong tin khuê ngay lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Cả đám bọn họ đều muốn dõi theo La Trinh nhiều thêm nữa. Tuy nhiên, sau khi Phương Ngọc Thư bị loại, tin khuê của bọn họ lại không thể truy tung đến La Trinh. Một vài vị đạo sư giận đến mức nhảy cẫng cả lên, không có nơi nào để bọn họ phát tiết. Những vị đạo sư kia đánh chỉ vào Trọng Minh mà chửi loạn lên. Trọng Minh bị đám đạo sư trách mắng, sắc mặt lúc này cũng trở nên âm trầm đến mức muốn khóc lên. Trong lòng hắn muốn đứng lên giải thích vài câu, nhưng khi trông thấy Tô đạo sư đang đứng ở phía sau, hắn cũng chỉ có thể mút quả đắng nào vào trong bụng mà thôi. Nghe đồn rằng Tô đạo sư có một vài thủ đoạn vô cùng đáng sợ a. Giờ đây trong nội tâm Trọng Minh tràn đầy oán hận, một bụng lửa giận được nén trong lòng mà không thể phát tiết ra. Hôm nay đúng là một ngày đầy đau khổ mà, những chuyện này liệu có thể trách ai được đây, tất cả đều tại tên tiểu tử La Trình kia, rốt cuộc hắn cũng tìm được một đối tượng để có thể phát tiết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử La Trình kia, hắn đã cảm thấy khó chịu rồi, một tên đệ tử thử luyện cỏ giác mà thôi, vậy mà lại dám phản bác lời của hắn, giờ đây còn làm hắn bị những đạo sư kia của trách, càng suy nghĩ, Trọng Minh lại càng cảm thấy tức giận hơn. Hắn thoáng nhìn qua ảo trận bàn ở bên người, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Hắc hắc, tiểu tử thối, muốn được thông qua huyết sắc thí luyện sao? không có cửa đầu, tất cả tầng tầng lớp lớp ảo trận của huyết sắc sơn chính là do một vị cao nhân của Thanh Vân Tông sở chế ra, trong đó, tất cả những ảo trận lớn nhỏ cùng với cả huyền thú kia đều được khống chế bởi ảo trận bàn trong tay hắn. Nếu tiểu tử này dám làm cho ta khó chịu, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thông qua huyết sắc thí luyện nữa đi." Trọng Minh lặng lẽ xoay người đi sang nơi khác, ở một chỗ không người, hắn đưa tay ra, đặt ở vòng thứ nhất của ảo trận bàn. Ảo trận bàn có tổng cộng năm vòng đại diện cho năm tầng nguyễn trận bên trong nguyễn sắc sơn ở tầng bên trong cùng chỉ có một con nguyễn thú ngũ cấp mà thôi con nguyễn thú này có thể so với cường giả tiên thiên bí cảnh cũng bởi vì loại thực lực này cùng với thực lực của đám đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện chênh lệch nhau quá lớn nên từ khi huyết sắc sơn được tạo dựng nên đến nay cơ bản không có một người nào dám đi kiêu chiến qua với con nguyễn thú ngũ cấp này kỳ thực đã có rất nhiều người đi chau cập qua về sự cần thiết cho sự tồn tại của con nguyễn thú ngũ cấp này bởi vì không có ai có khả năng chiến thắng được con nguyễn thú này Vậy nên một hư ảnh huyễn thú ngũ cấp đặt ở chỗ này không có bất kỳ một ý nghĩa nào cả. Hơn nữa, dùng ảo trận hư hóa ra huyễn thú ngũ cấp, năng lượng cần thiết để cung cấp cũng rất lớn, hay nói đúng hơn là quá lãng phí. Chỉ là, khi đề nghị nào được đưa lên, đã bị người khác bác bỏ ngay lập tức. Cao tầng của Thanh Vân Tông đưa ra ý kiến. Còn huyễn thú ngũ cấp này nếu như đã hư hóa ra, vậy cứ đặt ở một nơi nào đó là được rồi, làm để bài trí cũng tốt, không cần phải thay đổi gì cả. Trọng Minh lặng lẽ xóa đi vòng tròn ở trung tâm của ảo trận bàn, đồng thời thao túng con huyễn thú ngũ cấp kia đi ra khỏi khu vực trung tâm, chạy như điên đến chỗ của La Trinh. Ngay cả chảm không nhận cũng có thể ngăn cản, không biết liệu người có thể chống đỡ được huyễn thú ngũ cấp hay không à. Khuôn mặt của Trọng Minh bỗng lộ ra một nụ cười danh mãnh. Giờ đây, đang ở bên trong huyết sắc o ben trong huyet sac son La Trinh cũng không biết rằng động thái của hắn đã gây ra một trận náo động lớn đến như vậy. Loại phương ngọc thư ra khỏi huyết sắc tí luyen Hơn 10 mảnh tinh thạch rơi vãi trên mặt đất kia tất cả đều thuộc về là Trình Hắn, hiện tại, số lượng tinh thạch hắn nắm trong tay đã vượt xa khỏi con số mà huyết sắc thí luyện yêu cầu. Xem ra, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ, rồi chờ đến khi kỳ thi kết thúc, là hắn có thể ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông rồi. Vết thương trên người thoạt nhìn trông rất khủng khiếp, nhưng trên thực tế cũng không nghiêm trọng cho lắm. Những sợi te cung khong nghiem trong cho lam nhung so to kia tuy để lại trên tay, chân của hắn một mảnh máu thịt be bét, nhìn thấy thôi cũng phải giật mình, thế nhưng những vết thương này đều ngoại thương mà thôi. Không có thực sự đả thương La Trinh hắn, La Trinh dùng lực toàn thân, miệng vết thương trên cánh tay và đùi lập tức chảy ra máu tươi. Dưới lực đè ép của bắp thịt, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng ngừng chảy máu. Không chế bắp thịt toàn thân để cầm máu, làm vết thương khép lại nhanh, đến luyện nhục cảnh đỉnh phong là hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này. Sau khi đi tới đi lui hai, ba bước, cảm thấy rằng thân thể không còn trở ngại gì, La Trinh mới chọn một phương hướng để đi. Từ đấy lòng La Trinh vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái thứ bảo khí phương ngọc thư cầm trên tay là linh khí a, nếu như đem linh khí kia để cho hắc hỏa trong đầu hắn thôn phệ đi, không biết có thể thắp sáng được mấy miếng vảy rồng đây, ba miếng, cũng có thể phải năm miếng, La Trình cũng không biết rõ cho lắm. So với huyền khí thượng phẩm, hẳn là lượng nước thép tinh hoa được luyện chế ra sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc, sau khi giết Phương Ngọc thư, cả cơ thể liền được từng điểm sáng bao phủ, nhưng mà nếu như La Trình hắn thật sự cướp đoạt bảo khí bậc này, chỉ sợ rằng phương gia sẽ cùng hắn không chết không ngừng mất hiện tại hắn vẫn còn chưa có tư cách cướp đoạt linh khí của người ta về phần đống mảnh vỡ tinh thạch trên tay là trình lại không biết nên xử lý hết thảy như thế nào nếu như tìm được mặc sán trái lại còn có thể đưa cho mặc sán một ít chỉ là tầng thứ ba rộng lớn như vậy bảo hắn phải đi chỗ nào tìm mặc sán đây sau khi đi được một đoạn là trình bỗng cảm giác được mặt đất lay động một cách mãnh liệt ngay sau đó hắn chợt nghe được một tiếng dường như đang có một thứ gì khổng lồ đang bước đi trên mặt đất vậy từng thanh âm trầm đục vang lên Đùng, đùng, đùng. Thanh âm kia mỗi lần một lớn, một gần hơn. Mặt đất chấn động, lắc lư liên hồi. Chấn động cũng càng ngày ngày mạnh hơn. Trong nội tâm la trình cả kinh, có vật gì hướng về vì hắn xong đến sao? Không trùng hợp như vậy chứ, làm sao mà trong một huyết sắc thí luyện hắn lại liên tục gặp phải nhiều loại chuyện thất điên bắt đảo như vậy cơ chứ? Kết quả thật đúng với những gì la trình suy đoán. Hắn vừa quay đầu lại. Liên nhìn thấy ba, bốn đệ tử thử luyện cùng với hai đệ tử sĩ tộc đang điên cuồng chạy bán sông bán chết, sau lưng đám người này, rừng đá bỗng nhiên sụp đổ, ngay sau đó từ bên trong lại có một con quái vật to lớn chạy ra. thân hình của con quái vật kia khá đặc thù, trên đầu mọc hai cái sừng nhọn hoác, còn trong đôi mắt thì như đang có ánh lửa, cháy sáng lên hừng hợp. Đây là ma tộc sao, trông thấy con quái hung huc đay la ma toc sao trong thay con quai vat cao đến 6 mét, La Trinh có chút kinh ngạc, sững sợ, từ hai cái sừng nhọn mà phán đoán. Con quái vật kia hẳn là một tên ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc, so với nhân loại còn mạnh mã hơn rất nhiều. Tại thời thượng cổ, ma tộc vẫn luôn là tử địch của nhân tộc. Truyền thuyết về ma tộc được ghi chép khá đầy đủ ở trong sách vở, thị sát, khát máu, tàn bạo, ăn thịt người. Những loại truyện về ma tộc, dù chỉ là truyền miệng mà loai chuyện ve nhưng cũng đủ để làm cho người lớn mặt biến sắc, trẻ em miệng khóc thét. Nhưng đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Điều trọng yếu là tên ma tộc này chắc hẳn không thể nào xuất hiện xuất hiện ở tầng ảo cảnh thứ ba này được. Tên ma tộc lao người tới, nhắm vào một đệ tử thử luyện tát một cái. Ngay lập tức người này liền bị đánh bay đi, thân thể còn chưa có chạm mặt đất đã có vô số điểm sang bao phủ, hiển nhiên người này đã bị đào thải ra ngoài. Một đệ tử sĩ tộc khác còn có kết cục bi thảm hơn, trực tiếp bị tên ma tộc kia bắt lấy. Chỉ có thể nghe được một tiếng kêu bén nhọn, thảm thiết văng lên mà thôi, sau đó hắn liền bị đưa vào miệng đầy răng nanh ngay sau đó. Trong miệng tên ma tộc xuất hiện vô số điểm sáng. Lại thêm một người nữa bị đào thải. Và lúc này, La Trinh rốt cuộc cũng kịp thời phản ứng. Tên ma tộc này ít nhất cũng phải là huyện thủ ngũ cấp. Về phần vì sao huyện thủ ngũ cấp lại có thể xuất hiện ở tầng thứ ba, La Trinh tạm thời cũng không có tâm tư nghĩ đến. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là nghĩ cách để có thể chạy thoát mà thôi. La Trinh không ngờ rằng tới chuyện chạy thôi mà hắn cũng xui xèo đến như vậy. Ngay lúc hắn chạy đi, tên ma tộc liền không thèm để ý những người khác nữa. Đôi chân to lớn kia lập tức hướng về phía hắn mà đổi tới. Thoạt nhìn tên ma tộc này hành động có vẻ chậm chạp, nhưng mỗi một bước của nó cũng phải bằng 7, 8 bước của La Trinh, tốc độ so với La Trinh còn nhanh hơn nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, La Trinh điều chỉnh hô hấp của bản thân đến trạng thái tốt nhất, cố gắng lấy hết sức chạy nhanh nhất có thể, bỏ tên ma tộc lại ít khỏi phía sau, hiện tại, hắn coi như là đã thông qua huyết sắc kỳ luyện rồi. Nếu như ngay giai đoạn mấu chốt này lại bị ma tộc chụp chết, vậy cũng quá oan uổng đi. Tuy nhiên Dù cho La Trinh có lấy toàn lực, chạy với tốc độ nhanh nhất của hắn đi chăng nữa, khoảng cách giữa hắn và tên ma tộc vẫn càng ngày càng gần hơn. Thực lực của cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp, tốc độ theo đó cũng có một khoảng cách rất lớn. Ngay khi tên ma tộc còn cách La Trinh khoảng 5, 6 trượng, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, đồng thời, bàn tay to lớn vẫy lên, hướng về phía La Trinh trục xuống. mươi 32, tàn phá phi đao, và chính lúc này, La Trinh liền đột ngột bổ người nhào về phía trước. Bàn tay to lớn kia chộp xuống mặt đất ở phía sau lưng La Trinh. Thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, một ấn tay khổng lồ được hàn in trên mặt đất. La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, thuận thế lan một phòng về phía trước, sau đó đứng lên rồi lại tiếp tục chạy. Tên ma tộc được huyện hóa ra đứng lên khựng người lại một chút, miệng lầm bầm vài từ ngữ nghe không hiểu, dường như là ngôn ngữ của ma tộc. Sau đó hắn tiếp tục đuổi theo bóng lưng La Trinh. La Trinh cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu, đang yên đang lành. Sao tự dưng tên ma tộc này sau lại hùng hồn chạy đến tìm ta cơ chứ? Tiếc rằng hiện tại hắn không thể dừng lại để hỏi cho ra nhẽ. Ngoài ra, tên ma tộc này, bản thân hắn là huyền thú được huyện hóa mà ra, cũng chẳng có chút chỉ số thông minh nào đáng kể, hiển nhiên không thể giao tiếp với hắn được rồi. Ở bên ngoài huyết sắc sơn, giờ phút này cũng đã trở thành một mớ hỗn loạn. Có không ít đạo sư thông qua tin khue đã phát hiện ra tên ma tộc kia, rõ ràng là từ tầng thứ 5 chạy đến tầng thứ ba. Trọng Minh, đây là xảy ra chuyện gì? tên ma tộc này không phải là ở bên trong tầng thứ năm sao làm sao có thể thoát ra khỏi những ảo trận kia chạy đến tầng thứ ba bị chất vấn trọng minh miệng lắp bắp nói ta ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì có thể là ảo trận của huyết sắc sơn xảy ra vấn đề ta yêu cầu dừng huyết sắc thi luyện lại ngay lập tức một vị đạo sư nói đúng vậy cần phải dừng lần thi luyện này lại chỉ sợ rằng tên ma tộc sẽ đào thải hết tất cả các thí sinh ra khỏi huyết sắc thi luyện mất ta đã sớm đề nghị bỏ con nguyễn thú ngũ cấp này đi rồi Để ở nơi này căn bản không có bất kỳ một chút ý nghĩa gì cả Thật không biết cao tầng bên trên suy nghĩ như thế nào Một vị đạo sư khác đồng ý nói Đợi, đợi đã nào Ngay lúc này, có một vị đạo sư ngăn lại Nói Xảy ra chuyện gì Các ngươi nhìn đi, tên ma tộc này hình như là đang truy đuổi La Trinh à Vị đạo sư kia hoán đổi hình ảnh đến một đệ tử sĩ tộc Lại phát hiện ra La Trinh đang điên cuồng chạy bán sống bán chết Ha ha, vậy thì sao Thực lực mà tên tiểu tử này biểu hiện ra Đúng thật phải làm người ta cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng liệu các người có còn nhớ rõ? Năm đó, khi mà Tà Thiên lấy thực lực luyện tùy cảnh, tiến vào huyết sắp thí luyện, hắn tự phụ vào thực lực hơn người của mình, muốn đi tìm tên ma tộc này gây vao huyet sac toái. Cuối cùng hắn không phải trợt vật chạy khong phai chat chết trở ra hay sao? Một vị đạo sư nói, Lâm Tà Thiên là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông trong vòng trăm năm trở lại đây. Sau khi tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ ngắn ngủi với ba năm đã nổi danh khắp thiên hạ, 19 tuổi đã thông qua được Thanh Vũ lộ bước vào nội điện của Vân điện xét thiên phú cùng thực lực đều là thuộc loại hiếm thấy trong thiên hạ hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp thiên tài của thanh vân tông hiện tại thực lực cùng thiên phú mà la trinh thể hiện ra đều tương đối cao nhưng trong suy nghĩ của nhiều đạo sư so với lâm tả thiên la trinh vẫn còn kém hơn một khoảng khá lớn huống hồ năm đó lâm tả thiên đã là luyện tủy cảnh cao hơn la trinh cả một cảnh giới ngay cả lâm tả thiên khi gặp tên ma tộc huyện thu ngũ cấp này cũng phải chạy chối chết la trinh này làm sao có thể có khả năng chống cự cơ chứ Chỉ là, trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng La Trinh với tư cách hắc mã lớn nhất của năm nay, đa phần các vị đạo sư đều tương đối chú ý đến La Trinh, hầu như tất cả đều dừng việc tranh luận lại, lạng lẽ chăm chú quan sát hình ảnh trên tin khuê. Thấy các vị đạo sư không còn chỉ trích mình nữa, trọng minh liền hé lộ ra một nụ cười đắc ý, tiểu tử này chết chắc rồi, để ta xem người làm sao tránh né được công kích của ma tộc. Nhờ vào thân pháp linh hoạt, cộng với sức bật mạnh mẽ, cùng với một chút vận khí, La Trinh cũng tránh được vài công kích của tên ma tộc kia. Nhưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Một mực chạy trốn như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị tên ma tộc này đánh chết mà thôi. Thời gian để cho La Trinh suy nghĩ cũng không nhiều, trong đầu liền nhanh chóng vận chuyển từng luồng suy nghĩ. Nghe nói thân thể của ma tộc hoàn toàn khác với thân thể của nhân loại, từ khi vừa ra đời đã mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Cũng vì vậy mà trong thời thượng cổ, nhân loại đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi khai chiến với ma tộc. Thế nhưng, tạo hóa vốn rất công bằng ma tộc lại có một sự thiếu sót chết người đó chính là bọn hắn có đến hai trái tim có lẽ là một quả tim không thể chịu đựng được thân hình cường hãn của bọn chúng cho nên mới sinh ra quả tim thứ hai đây cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm có đến những hai quả tim giúp ma tộc có thể bộc phát ra lực lượng lớn hơn nhưng điều mấu chốt là quả tim thứ hai lại ở đằng sau lưng quả tim thứ hai cũng không bất kỳ sự bảo vệ nào chỉ có một tầng da thịt rất mỏng mà thôi chỉ cần xuyên qua lớp da thịt này đánh nát quả tim thứ hai là có thể giết chết ma tộc rồi vì vậy trên chiến trường hầu như tất cả ma tộc đều mang theo một khôi giáp dày cộng trông khá nặng nề ở mặt sau của cái áo giáp kia có một phần cao cao nhô lên cũng chính là để bảo vệ phần trọng yếu ở sau lưng của bọn hắn nhân loại gọi cái khôi giáp này là rác rùa đen trong khi vừa chạy vừa giao phong la trinh cũng đã xem xét qua sau lưng tên ma tộc này không hề có bất kỳ lớp phòng hộ nào chỉ cần có thể phá nát quả tim kia là có thể đánh bại được hắn rồi đây cũng là cơ hội duy nhất của la trinh đang mẩy may suy nghĩ bỗng bên cạnh có một đạo kình phong tốc thẳng vào mặt la trinh lại là bàn tay to lớn của tên ma tộc kia đập đến mi rồi không thể trốn được ngay lúc này la trinh dù có muốn tránh cũng không còn tránh kịp nữa rồi giờ đây ngoại trừ việc liều mạng ra cũng chẳng còn cách nào khác la trinh cắn chặt răng quay người lại nhảy lên mu bàn tay của tên ma tộc sau đó hắn lại giậm mạnh chân nhảy lên bà vai rồi lại giậm chân nhảy thêm một lần nữa cả người bay ngang qua đầu của tên ma tộc kia vào thời khác này Chóp mũi La Trinh chỉ cách hai cái sừng nhọn trên đầu của tên kia có phải tấc mà thôi. Sau khi rơi tự do, đáp xuống mặt đất, rốt cuộc hắn cũng đã đứng ở phía sau lưng của tên ma tộc. Giờ đây, La Trinh đang nhìn thẳng vào vật nhô lên ở lưng của tên ma tộc kia. Đến lúc rồi, từ đàn thốn kinh, một tia sáng màu tím từ trong thân thể lưu chuyển ra, La Trinh hắn đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể, hội tụ năng lượng vào đầu nắm đấm, sau đó nặng nề đánh tới cái vật nhô nhô lên kia, quả tim thứ hai của ma tộc. Chỉ cần tử đàn thốn kinh đánh vào là có thể hoàn toàn phá hủy đi quả tim của tên ma tộc rồi. Tuy nhiên, khi nắm đấm của La Trinh chạm vào người của tên ma tộc, bỗng hắn lại có cảm giác trơn trượt. Không ngờ lớp da của tên ma tộc này lại làm quả đấm của hắn trượt ra ngoài. Công kích tử đàn thốn kinh thất bại, trong nội tâm La Trinh cũng cả kinh, bành. Ngay lập tức, tên ma tộc liền quay người lại vỗ mạnh vào La Trinh. Cả người La Trinh như diều đứt dây, bay xa cả mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này. Trong nội tâm những đạo sư đăng đứng ở ngoài huyết sắc sơn đều thồn thức cả lên. Ai, không được rồi, cơ hội tốt như vậy mà. Da của ma tộc rất cứng rắn. Há là thứ mà một tiểu gia hỏa luyện tặng cảnh có thể phá vỡ sao? Nhưng đúng là có chút đáng tiếc. Nếu như tiểu tử này cầm trong tay một thanh linh khí, thì giờ đây người ngã xuống chỉ sợ không phải là hắn, mà chính là tên ma tộc kia rồi. Những đạo sự quan sát qua tin khuê cũng nhịn không được mà thở dài một hơi. Dù sao thì, qua nhiều năm như vậy... Cũng chỉ có mỗi mình La Trinh là có thể tạo ra uy hiếp lớn đến như vậy đối với huyễn ảnh ma tộc này à. Nhưng sau đi nghĩ đi ngẫm lại, bọn họ đều mong cho một tiểu gia hỏa luyện tặng cảnh đánh bại một huyễn thú ngụ cấp, thật đúng là có chút vì thực tế. Này, này, này, đừng chạy à, một vị đạo sư gào lên. Ban đầu những đạo sư này đều không có cách này để quan sát hình ảnh của La Trinh, chỉ có thể thông qua người khác để quan sát mà thôi. Mới đây còn có vài người can đảm chịu đi theo sau tên ma tộc để dõi theo kỳ biến. Giờ đây khi bọn hắn thấy ma tộc đánh chết La Trinh, ngay lập tức cả bọn đều quay đầu bò chạy. Khi bọn hắn chạy đi, những đạo sư ở bên ngoài hiển nhiên cũng không có cách nào để quan sát La Trinh nữa. Bất quá, hầu hết các vị đạo sư đều hiểu rằng, việc xảy ra tiếp theo chắc cũng không cần phải dõi theo nữa làm gì. La Trinh hẳn đã bị đào thải ra ngoài rồi, chỉ còn một mình tô đạo sư là đang mang thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm vào tin khuê. Đệ tử danh bài của La Trinh đã bị nàng dung một vài thủ thuật lên đó. Nên hiện tại cũng chỉ có nàng là có thể trông thấy được nhất cử nhất động của La Trinh. Thân thể của người này quả nhiên là rất cường hãn, chúng một kích của ma tộc mà vẫn không có trở ngại gì. Đến lúc này mà vẫn còn chưa có từ bỏ, tâm tính của tiểu tử này thật sự là có thừa A. Chỉ xét điểm tâm tính này thôi, cũng đã hơn rất nhiều người rồi. La Trinh nằm dài trên mặt đất, ngực phập phồng lên xuống, nặng nề thở gấp. Lực lượng của một kích vừa rồi, thật sự là quá mức kinh khủng. Gần như là đập vỡ hết xương cốt của La Trinh cũng may là thân thể của hắn đủ rắn chắc, không ngờ lại có thể ngạnh kháng lại một kích này, hơn nữa, thân thể còn hấp thu hết phần nửa lực lượng đánh vào, đồng thời chuyển hóa thành dòng nước ấm, thẩm thấu vào tứ chi bách hài của hắn. Mặc dù chỉ còn sót lại một phần lực lượng nhỏ mà thôi, nhưng phần lực lượng này cũng đã đủ để khiến La Trinh bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Ngay sau đó bỗng mặt đất rung động, lắc lư liên hồi, La Trinh cảm giác được tên ma tộc kia đang từng bước, từng bước tiến đến chỗ hắn. Cho dù hiện tại toàn thân đau buốt nhức nhối, tựa hồ như cử động một chút thôi, cả cơ thể cũng muốn rã rời giã rồi, nhưng La Trinh vẫn không có ý định từ bỏ. Chỉ cần có một tiếp cơ hội, La Trinh hắn cũng sẽ ngay lập tức liền nắm lấy, tiếp tục phản kích. Tên ma tộc kia nhìn thấy con mồi của mình nằm trên mặt đất, tốc độ cũng chậm dần lại, thậm chí sau đó còn dừng lại lướt nhìn, đánh giá La Trinh. Tiếp theo nó liền giơ chân lên, muốn dẫm đạp, đánh nắt La Trinh. Tốc độ của một cước này cũng không nhanh cho lắm. Có lẽ tên ma tộc này cảm thấy rằng La Trinh đã không thể cử động được nữa. Nên cũng không cần phải quá mức vội vàng làm gì. Cũng nhờ vậy mà La Trinh có được một khoảng trống nhỏ nhỏ, hắn liền lăn ra khỏi đó, cố nén đau nhức kịch liệt từ cơ thể, từ từ bò người dậy. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, muốn nhảy lên một cái. Đau quá. Thế nhưng, hồi nãy hắn vừa bị trúng một cách kia, toàn thân đều bị thương. Dưới cơn đau, thân thể cũng theo đó mà mất đi sự linh hoạt, thậm chí còn không thể nhảy người lên. Đã như vậy, dưới tình thế cấp bách, từ trong nhẫn chữ vật. La Trình liền nhanh chóng lấy ra một cây phi đao bị tàn phá, sau đó hắn vận lực toàn thân, phóng phi đao bay về phía tên ma tộc, hy vọng nó có thể có chút hữu dụng a, vào giờ phút này, trong nội tâm La Trình già sức đang cầu nguyện. Nếu một kích từ thanh phi đao này vẫn không thể tạo thành thương tổn cho con huyền thú ngũ cấp này, vậy thì La Trình hắn chắc chắn sẽ bị loại trong huyết sắc thí luyện lần này rồi, một màn kế tiếp, ngay cả La Trình cũng bị chính hắn làm cho kinh hãi. Chương 33, Hắc tinh thạch. La Trình nhẹ nhàng đẩy thanh phi đao ra, Ngay sau đó, bỗng nhiên phi đao bắn ra, nhanh chóng đánh vào tên ma tộc kia. Quỳ dị hơn là, thân hình cứng rắn của tên ma tộc, và lúc này, cứ như là không khí vậy. Sau đi đầu lưỡi của phi đao chạm vào, lập tức liền xuyên qua thân thể, phóng xéo lên đánh nát đầu của tên ma tộc kia. Sau đó phóng lên trời khoảng năm, sấu trượng rồi mới bắt đầu dừng lại rồi rơi xuống mặt đất. Vào thời khắc này, trong nội tâm La Trinh bị chấn động đến mức không thể nói thành lời. Muốn đạt được hiệu quả như vậy, cũng chỉ có hai khả năng xảy ra mà thôi hoặc là thực lực của hắn đã trở nên cực kỳ cường đại, nhẹ nhàng đẩy phi đao cũng có thể dễ dàng xuyên qua người tên ma tộc, mà khả năng này hiển nhiên không thể xảy ra rồi. Một khả năng khác là thanh phi đao bị tàn phá này cực kỳ sắc bén, vô cùng lợi hại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực cũng có thể dễ dàng xuyên thủng ma tộc. Mà sự việc xảy ra ở trước mặt La Trình đây, cũng chỉ có thể nằm vào trường hợp thứ hai mà thôi. Thứ này rốt cuộc là bảo khí gì? La Trình nhịn không được cảm thán trong lòng, tên ma tộc kia phảng phất như một ngọn núi nhỏ, tay ôm lấy lồng ngực của mình, thất tha thất thiểu bước đi vào bước sau đó mới ôm đầu rồi ngay lập tức hóa thành vô số điểm sáng khuyên thú mũ cấp duy nhất của tầng thứ năm lại bị La Trình giết chết leng keng một mảnh hắc tinh thạch rơi xuống mặt đất kêu leng keng vài tiếng rồi dội ngược lên nằm vào lòng bàn tay của La Trình đang ở ngay bên cạnh chỉ cần một mảnh hắc tinh thạch là có thể thông qua khảo hạch không biết là do tên ngốc này thiết lập nên quy tắc này a La Trình cầm mảnh tinh thạch lên lòng nhịn không được nguyền rủa người bày trận một hồi mong rằng hắn sinh con ra không có lỗ đít Tên ma tộc này cường hãn như vậy, La Trinh hắn tình nguyện đi tiêu diệt một trăm con Huyễn thú tam cấp còn hơn là đi trêu chọc con Huyễn thú ngũ cấp này. Số mảnh tinh nguyen đi tieu diet mot con huyen thu tam cap con hon la đi treu choc con huyen thu ngu cap nay so manh tinh thach La Trinh có đã sớm đủ rồi. Điều hắn quan tâm đến hiện giờ không phải là mảnh hắc tinh thạch này, mà chính là thanh phi đao kia. La Trinh chật vật đứng lên, bước lên hai bước. Thế nhưng hắn lại không tìm thấy thanh phi đao nào ở trên mặt đất cả. Nếu không thực sự biết uy lực của thanh phi đao này thì cũng không nói tới làm gì. Nhưng hiện tại, sau khi La Trinh nhận ra thanh phi đao hẳn phải là một kiện siêu cấp bảo khí. Dù bất lẫn như thế nào hắn cũng không cho phép phi đao bị mất, sao lại có thể biến mất cơ chứ? Sau khi tìm đi tìm lại nhiều lần, cuối cùng hắn cũng tìm ra một lỗ thùng nhò nhò ở trên mặt đất. Tệ rồi đây, thanh phi đao này sắc bén như vậy, ngay cả thân thể của ma tộc cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Hiện tại chỉ sợ đã cắm sâu trong lòng đất A. La Trình ra sức đào xuống một chút. Thế nhưng sau khi đào được 2, 3 mét, vẫn không có tìm được thanh phi đao kia. Ngay vào lúc này, cảnh sắc xung quanh La Trình bỗng nhiên thay đổi bắn ra một chút xíu luồng sáng trói lọi, toàn bộ ảo cảnh qua thời gian dần dần sụp đổ, thấy một màn như vậy, là Trình liền biến sắc, không xong, hẳn là huyết sắc thí luyện đã kết thúc, những ảo trận này cũng vì vậy mà bị đóng lại. Cảnh vật xung quanh La Trình cũng hoàn toàn thay đổi, hiện tại hắn đang ở trong một mảnh rừng rậm có màu đỏ máu, đất đai cùng thực xung quanh tất cả đều có chung một màu huyết hồng. Đây mới là hình ảnh thực sự của huyết sắc sơn, nơi La Trình vừa đào bới cũng biến mất không thấy. Cái này, chuyện này Phi đao của ta A. La Trinh liền khóc không ra nước mắt. Bởi vì ảo trận đã được giải trừ, những thương tổn lúc trước của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Những thương tổn này đều là do ảo trận tạo nên ảo giác, huyết sắc sơn rộng lớn đến như vậy. Ai biết thanh phi đao kia đã chuyển đi nơi này. Nếu như ta muốn tìm phi đao về, chẳng lẽ lại muốn lật cả huyết sắc sơn lên hay sao? Thế nhưng, vào lúc này, vẫn có một chiếc phi thiên liễn từ phía trên bay xuống bên cạnh La Trinh, mời La Trinh lên phi thiên liễn. Đám đạo sư ở phía sau còn đang nghị luận với nhau trông rất sôi nổi, nhưng tiêu điểm của bọn họ không còn là La Trinh nữa, mà là những đệ tử có biểu hiện ưu tú khác. Dù cho bọn họ không nhìn thấy kết cục cuối cùng, thế nhưng hẳn việc La Trinh bị loại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Tuy bọn họ rất mong chờ biểu hiện của La Trinh trong lần ghi danh Thanh Vân Tông tiếp theo, thế nhưng vào lúc này La Trinh đã không còn là điều tất yếu mà bọn họ quan tâm nữa rồi. Sau khi Phi Thiên Liễn bay xuống, La Trinh liền đi thẳng đến hỏi: "Xin hỏi, ta cần phải đưa những mảnh tinh thạch này cho ai đây?" ở đây một nữ tử áo vàng nhìn vào tay của la trinh nàng phụ trách việc thống kê xem những người tham gia thì luyện lấy được bao nhiêu mảnh tinh thạch ở trước mặt nàng đang có bốn chiếc giỏ cùng những mảnh thủy tinh bên trong với bốn màu sắc phân biệt khác nhau khuôn mặt của những đạo sư kia giờ đây đều có chút kinh ngạc của bối rối theo quy củ của huyết sắc thì luyện thì la trinh đã bị đào thải rồi dù cho hắn có lấy được nhiều mảnh tinh thạch hơn nữa cũng vô ích mà thôi dù sao thì người bị chết trong nguyễn trận còn có tư cách gì mà được thông qua huyết sắc thí luyện cơ chứ Trọng Minh hiển nhiên cũng chú ý đến La Trinh. Vừa mới đây hắn đã vận dụng, ảo trận bàn, phóng xuất huyện thú ngũ cấp ra nhắm vào La Trinh. Về sau hắn còn sợ người khác hoài nghi, còn chẳng dám đụng tới ảo trận bàn nữa. Bây giờ thấy La Trinh xuống núi, trong nội tâm của hắn cũng có chút đắc ý. Vốn là có thể thông qua được quyết sắc thí luyện, cuối cùng lại bị đào thải ra. Tên này hắn trong lòng đang vô cùng thống khổ mới đúng chứ. Xem ra hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại của hắn, vẫn còn nghĩ đến chuyện đem giao nộp tinh thạch a trọng minh cảm thấy rằng hắn nên đến phổ cập quy tắc của huyết sắc thí luyện cho la trinh một chút để nói cho la trinh rằng người ở trong nguyễn trận kia đã coi như là người chết rồi cho dù có một nghìn một vạn mảnh tinh thạch cũng là vô dụng mà thôi thế nhưng hắn vừa mới hướng về phía la trinh bước đến hai bước hai chân phảng phất như bị hàn cứng lại vậy la trinh vào đúng lúc này lại tình cờ ném ra một mảnh hắc tinh thạch trong mắt trọng minh mảnh hắc tinh thạch này lại chứng mắt vô cùng nữ tử áo vàng kia thoáng chớp mắt kỳ quái hỏi a. Tại sao lại có hắc tinh thạch cơ chứ? Từ khi phụ trách việc thống kê đến nay, nàng chỉ biết bốn loại màu sắc tinh thạch mà thôi, không biết rằng ngoài bốn màu này ra còn có thêm một hắc tinh thạch. Nghe nàng kinh ngạc nói vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều lập tức hiểu ra. Huyện thú ma tộc kia đã bị La Trình đánh chết, mảnh hắc tinh thạch này hiển nhiên là rơi xuống từ người của nguyen thu ma tộc rồi. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Còn Huyện thú ngũ cấp được thiết kế ở nơi đây, chưa bao giờ có người nào nghĩ rằng sẽ có người có thể lấy được hắc tinh thạch từ nó. Vậy mà giờ đây, mảnh hắc tinh thạch này lại được La Trinh ném ra. Hào quang màu đen hiện lên vẻ vô cùng thần bí, thậm chí còn mang theo một lực hấp dẫn vô hình. Tại sao lại có hắc tinh thạch? Nữ tự áo vàng nhìn những người xung quanh, phản ứng có chút bối rối, khó hiểu, lại lên giọng hỏi. Nàng hoài nghi rằng liệu La Trinh có gian lận, dùng hắc tinh thạch này thật giả lẫn lộn hay không. Và lúc này, có một người trung niên tướng Mạo Tuấn nhã tiến lên nói. Mảnh hắc tinh thạch là có đấy, hơn nữa, chỉ có một mảnh mà thôi Từ khi ảo trận của huyết sắc sơn được mở ra đến nay, vẫn chưa có ai từng đạt được nó. Tiểu thi, người phụ trách việc thống kê, hiển nhiên chưa từng thấy qua nó rồi. Nữ tự áo vàng họ thi lúc này mới chợt hiểu ra, gật đầu nói. Thì ra là vậy, người trung niên tuần nhã kia lại bước đến trước mặt La Trinh, nói. Người trẻ tuổi, lần huyết sắc thí luyện này, biểu hiện của người quá xuất sắc à, ta là chú đạo sư của nộ đào phong, cực kỳ hoan nghênh người gia nhập nộ đào phong ta. Nộ đào phong thì có gì tốt? Trong 33 ngọn sơn phong, xếp trên nộ đào phong còn có 20 ngọn sơn phong khác. Nếu đến thì hãy đến Hoàn Linh Phong. Trong 33 sơn phong, Hoàn Linh Phong bọn ta xếp hạng thứ năm Phúc Lợi, đãi ngộ ở nơi đây, nộ đào phong làm sao có thể sánh bằng. Và lúc này, bỗng có một người đầu chọc vọt ra, cơ hồ hét lên nói. Khương đầu chọc, ngươi nói lời này là có ý gì? Ý của ngươi là nộ đào phong ta so với Hoàn Linh Phong ngươi kém hơn sao? Thứ hạng này vào mỗi năm đều có biến chuyển. Mười năm trước. Nộ đào phong ta thế nhưng lại ổn định trong bà thư hạng đầu Luận nội tình Hoàn Linh Phong sách xét, xét cho nộ đào phong ta còn chẳng xứng Chú đạo sư nghe người đầu chọc đánh giá nộ đào phong của hắn như thế Liên cả giận nói Khương đạo sư muốn đáp lại một cách mỉa mai Thế nhưng lại có một vị đạo sư khác cắt lời nói Người này là từ đạo sư của Thiên Nhất Phong Là trình còn nhớ rõ Là phái nhiên cùng tên vương nhất định kia chính là cùng thuộc Thiên Nhất Phong Từ đạo sư dừng lại một hồi Sau đó mới chậm rai nói Thiên Nhất phong Là sơn phong đứng đầu trong 33 ngọn sơn phong Vẫn luôn được xếp hạng nhất Hy vọng ngươi có thể gia nhập vào thiên nhất phong ta Đối với lời mời của từ đạo sư La Trinh từ chối cho ý kiến Dù hắn gia nhập vào ngọn sơn phong nào Nhất định hắn sẽ không chọn thiên nhất phong Không phải hắn có thành kiến gì với từ đạo sư Mà chỉ là hắn cực kỳ chán ghét Những thứ liên quan đến la phái nhiên La Trinh sẽ không đi đâu cả Hắn sẽ tới tiểu vũ phong ta Một thanh âm thanh thúy vang lên Tô Linh vẫn cảm thấy rằng không thể ngồi yên được nữa Nàng chính là người đầu tiên phát hiện ra la trình Giờ đây mấy tên gia hòa này vây lại thì tính là cái gì cơ chứ Các đạo sư kiên nghe Tô Linh Vận nói vậy Trong mắt đều lé lên vẻ kiêng rẻ Mặc dù Tô Linh Vận chỉ là một đạo sư Nhưng nếu nàng thực sự muốn Bọn họ cũng phải cung kính quỳ xuống gọi nàng một tiếng điện hạ ác Thế nhưng, kiên kỵ là kiên kỵ Những đạo sư ở nơi đây đều là những gia hòa thành tinh la cai gi co chu cac đao su kia nghe to linh van noi vay trong mat đeu lóe len ve kieng re mac du to linh bọn ho cung phai cung kinh quy xuong goi nang mot tieng đien ha a. có thể cho qua Nhưng đối với chuyện này Muốn bọn họ bỏ qua là một việc cực kỳ khó Tù đạo sư nói vậy cũng không có đúng cho lắm. À, lần trước, còn có cả lần trước nữa, cả hai lần, hai đệ tử, ưu tú đều bị ngươi đưa đi, cũng không có ai tranh giành với ngươi. Giờ đây, nếu như để cho ngươi mang đi nữa, vậy thì 32 ngọn sơn phong còn lại cũng chẳng còn mặt mũi để lựa chọn đệ tử nữa rồi. Tù đạo sư mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, tù đạo sư cũng không thể cứ làm như vậy được. Huống hồ tiểu vũ phong vẫn xếp ở vị trí cuối cùng trong 33 ngọn sơn phong. Các vị đạo sư kia nhao nhao với nhau, phụ họa nói. Đối với việc lựa chọn đệ tư ngang ngược của tô đạo sư, mọi người vốn dĩ đã cực kỳ bất mãn rồi. Lần này nàng lại muốn mang La Trinh đi, những đạo sư kia rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Dưới sự dẫn dắt của tử đạo sư, tất cả đều nhao nhao lên, phản bác lại tô linh vận. Đối mặt với lời lẽ trách móc của các đạo sư khác, tô đạo sư bỗng vung tay lên nói. Ngừng, ngừng được rồi, không cần nói nữa. Những đạo sư kia vào lúc này mới im miệng lại. Bọn họ hiển nhiên không thực sự dám chọc giận tô đạo sư. Bằng không tất cả bọn hắn sẽ phải lan lộn trong thanh Vân Tông mất. Tô Linh Vận thở dài một hơi, nói. Được rồi, cứ dựa theo quy củ mà làm. Trước tiên, cứ dựa theo thống kê, xếp thứ hạng của các các đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện, sau đó căn cứ theo mong muốn gia nhập sơn phong nào của bọn hắn mà phân thế nào. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, những đạo sư kia gần như cùng lúc đều thở dài một hơi, đương nhiên bọn họ đều gật đầu đáp ứng. Những đạo sư này lại quên rằng, với tính cách của nàng, từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì bị nàng nhìn trúng chắc hẳn sẽ không có khả năng bị người khác bỏ vào trong túi. Hiện tại, sở dĩ nàng nhượng bộ như vậy là vì nàng đã sớm nghĩ đến biện pháp khác rồi. Chờ đến khi thống kê danh sách xong, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt lộ ra nụ cười mỉm đầy giảo hoạt. Chương 34: Mất và được. La Trinh đứng chung một chỗ cùng với các đệ tử thí luyện khác, nhìn từng đệ tử thí luyện lần lượt từ trong huyết sắc sơn đi ra đem những mảnh tinh thạch bỏ vào trong rổ. Hắn đứng một lát, Bỗng thấy Mạc Sán xuất hiện, Mạc Sán từ phi thiên liễn nhảy xuống, hào hứng chào La Trinh một tiếng rồi lấy tinh thạch ra ném vào trong rổ. Không ngờ Mạc Sán cũng thông qua được khảo hạch A, điều này cũng vượt ra ngoài dữ liệu của La Trinh. Lấy thực lực luyện cốt cảnh của Mạc Sán, thực sự có thể thu thập được mười mảnh lam tinh thạch sao, và lúc đó, trong tay La Trinh có rất nhiều mảnh tinh thạch, nếu như gặp được Mạc Sán, hiện nhiên hắn sẽ đưa cho Mạc Sán một ít. Chỉ là, ở tầng thứ ba của huyễn trận, La Trinh lại không gặp được Mặc Sán nên cũng không có cơ hội này. giờ đây, mặc sán đã có thể vượt qua huyết sắc thí luyện thông qua nỗ lực của bản thân mình. nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, la trinh vẫn không tài nào nghĩ ra. với thực lực luyện cốt cảnh của mặc sán, bằng cách nào lại có thể săn giết huyễn thú ở tầng thứ ba được? chẳng lẽ mặc sán ẩn tàng thực lực sao? trong nội tâm la trinh chợt nảy ra ý nghĩ này. mặc sán mặt tươi cười đắc ý nói, ha ha, la trinh huynh ta vậy mà cũng thông qua được. là thế nào huynh thu được nhiều mảnh tinh thạch như vậy? la trinh ngạc nhiên nói nói ra thì rất dài dòng, đều là nhờ vận khí tốt mà thôi. Sau đó, Mặc Sán liền kể chuyện xảy ra sau khi bước vào tầng thứ ba qua một lần. Không biết trời xui đất khiến thế nào, Mặc Sán lại nhìn thấy cảnh hai tên đệ tử sĩ tộc vì tranh đoạt một mảnh tinh thạch mà đều bị trọng thương, cuối cùng đều bị đào thải ra ngoài. Mặc Sán hắn vậy mà lại nhặt được một món hời lớn, tổng cộng có hơn 10 mảnh lam tinh thạch. Cũng nhờ vậy mà hắn mới có thể thông qua huyết sắc thí luyện. Nghe xong lời Mặc Sán nói, La Trình cũng không nhịn được mà cảm thán. Phận khí của người này thực là quá tốt a. Từng chiếc phi thiên liên từ huyết sắc sơn tiến tới, bay đi bay về tán loạn, đưa tất cả các đệ tử ra. Huyết sắc thí luyện cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Các đệ tử thông qua thí luyện đều cao hứng bừng bừng. Trái lại, đám đệ tử bị loại thì đều ủ rũ buồn bã không thôi. Đám đệ tử bị loại, nguyên cả đám mặt mày đều âm trầm, đều được người nhặt nhanh chóng đưa đi. Thì ra các thằng rời đi, ánh mắt lại hung hăng liếc nhìn, nguoi nhat nhanh chong đua đi Khi ra cac hồng roi giá la trinh thêm vài lần. Gần đây hắn đúng là quá tự phụ. Hắn luôn cho rằng việc thông qua thí luyện đã là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù sao thì trong thất đại thế gia, có rất ít đệ tử không thể thông qua được huyết sắc thí luyện. Thế nhưng, vào lúc này đây, thua trên tay Lạ Trinh, hiện nhiên Gia Cát Hồng hắn không phục. Lạ Trinh đang cùng với Mạc Sán trò chuyện vui vẻ. và thời điểm Gia Cát Hồng âm độc nhìn hắn, đương nhiên Lạ Trinh cảm nhận được, thế nhưng hắn vẫn như cũ, cũng không có để ý đến. Con đường tu luyện của võ giả chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, mà đó là một con đường tràn đầy chướng ngại. Nhưng ai có can đảm ngăn cản đường đi của ta, vậy thì cũng chẳng có cách nào ngoài trừ việc đá bay hắn ra ngoài. Nếu đã lựa chọn bước đi trên con đường này, ta cũng không sợ phải đắc tội với người khác. Lúc này, người buồn bực, tức giận nhất hiển nhiên là La Phái Nhiên và Vương Nhất Định rồi. Vương Nhất Định vốn phái ra hai người trong tộc tham gia huyết sắc thí luyện, muốn hai tên này ở bên trong huyết sắc sơn đánh lén La Trinh. Thế nhưng, những gì mà La Trinh biểu hiện ra quả thực đã vượt ra xa khỏi dự định của Vương Nhất Định hắn, Vương Lan. Vương Thanh cũng không thông qua được huyết sắc thí luyện. Sau khi hai người bọn hắn lên núi, liền gia nhập vào đội ăn cướp của gia cát hồng. Khi bọn hắn nhìn thấy La Trinh, còn chưa kịp sử dụng sát khí của gia tộc thì đã bị người khác đào thải ra bên ngoài, lần mất mặt mũi này cũng có phần hơi lớn một chút đi. Ngay cả Vương Nhất Định luôn phong khinh vân đạm cũng chửi đồng hai người Vương Lan, Vương Thanh ậm ĩ cả lên, sau đó, hắn liền cùng mọi người rời khỏi nơi đây, đối phó với tên La Trinh này, hắn phải bàn bạc kỹ càng hơn mới được. Về phần La phái nhiên Hắn cũng không có nói gì. Ngay lúc này, nếu hắn mở miệng ra châm chọc, chỉ rước lấy nhục vào thân mà thôi. Hiện tại, hắn chỉ có thể xanh mặt bước theo sau vương nhất định, rời khỏi nơi đây. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng con kiến hôi la trình này lại có thể phát triển đến mức làm cho người ta phải kinh hãi đến như vậy. Đêm đó, những đệ tử thông qua huyết sắc thí luyện này cũng chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Bởi vì sắc trời đã tối, các vị đạo sư của 33 ngọn Sơn Phong sẽ tiến hành chọn lựa đệ tử vào ngày mai. Tất cả các đệ tử ngoại môn cũng phải qua đêm ở bên ngoài huyết sắc sơn. Đêm nay, không khí ở trong nơi túc xá này tốt hơn rất nhiều. Qua những cố gắng gian khổ của bản thân, cuối cùng bọn họ cũng đạt được mục tiêu đầu tiên của mình. Có không ít người hào hứng đến mức cả đêm không chập mắt một chút nào, đồng thời còn thảo luận, không biết ngày mai bản thân nên chọn ngọn sơn phong nào đây. Từ miệng của những đệ tử thí luyện này, được thảo luận nhiều nhất chính là từ đạo sư, thiên nhất phong. Có rất nhiều truyền thuyết về ngọn thiên nhất phong đứng đầu 33 ngọn sơn phong này nghe nói tuyệt đại đa số đệ tử thiên tài xuất chúng của thanh vân tông đều tập trung ở thiên nhất phong. là trinh cùng mặc sán ngồi trong góc lắng nghe mọi người thảo luận. trông thấy mặc sán vừa nghe nhãn tình vừa sáng cả lên, là trinh liền hỏi mặc sán huynh muốn chọn thiên nhất phong sao? mặc sán gãy đầu cười nói ta đúng là thực rất muốn a chỉ là với thực lực này của ta chỉ sợ rằng thiên nhất phong không cần đến ta. mặc sán tự mình biết rõ những ai có thể tiến vào thiên nhất phong biểu hiện mà họ thể hiện ra đều cực kỳ nổi bật. Ví dụ như vị đại hán tay cầm cự kiếm kia, hắn nhất định hắn sẽ tiến vào thiên nhất phong rồi. La Trinh Huynh, Huynh chọn ngọn núi nào, ta sẽ liền đi cùng với Huynh là được rồi. Ta phát hiện ra, đi bên cạnh Huynh, vận khí của ta sẽ rất tốt à. Mạc Sán nói. Đây là điều mà Mạc Sán tổng kết ra. Hắn nói cũng có chút đúng. Ngày hôm trước, nếu như không gặp phải La Trinh, chỉ sợ ngay cả thử luyện cũng không thể vượt qua à. Hơn nữa, trong lần huyết sắc thí luyện hôm nay, hắn hoàn toàn là nhờ vào La Trinh cứu giúp bằng không mặc sán hắn đã sớm bị đào thải ra ngoài rồi ta muốn chọn tiểu vũ phong la trình bỗng cười nói mặc sán lập tức dững sờ a là trinh huynh huynh không phải là đang nói đùa chứ với biểu hiện cực kỳ xuất sắc của la trình tuy chọn một ngọn sơn phong bất kỳ nào trong 33 ngọn sơn phong cũng được a thế nhưng không ngờ la trình lại nói rằng sẽ chọn tiểu vũ phong mặc sán không nhịn được đành phải mở miệng nhắc nhở là trinh huynh tiểu vũ phong là sơn phong xếp hạng cuối cùng a la trình nhẹ gật đầu ngay sau đó trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh của tô đạo sư hôm nay nếu không phải được nàng giúp đỡ sợ rằng hắn đã sớm bị trọng minh tước đi tư cách tham gia thí luyện rồi nhưng tiểu vũ phong là sơn phong xếp hạng cuối cùng bất luận là đan dược công pháp hay là tiền chi tiêu hàng tháng đều thua xa các sơn phong khác nhất thời la trinh có chút dối dắm chờ mãi cho đến khi trời tối người yên la trinh mới đem sự dối dắm này đạt qua một bên hiện tại hắn còn có việc trọng yếu hơn cần phải làm thành phi đạo kia hắn nhất định phải tìm lại Cho dù đem cả huyết sắc sơn đào sâu đến ba thước, hắn cũng phải tìm về cho bằng được. Chờ sau khi mạc sán đã ngủ sau, La Trinh mới thận trọng đi ra khỏi nơi túc giá. Dưới sự che lấp của bóng đêm, hắn bước về phía chân núi của huyết sắc sơn, ngay lập tức La Trinh liền nhận ra con đường lên núi ở phía trước. Ảo trận của huyết sắc sơn không được kích hoạt, ở trên núi hiển nhiên sẽ không có những thứ huyễn thú kia. Trên thực tế, ngay cả con kiến cũng là cực kỳ thơ thớt, nơi này có quá nhiều xích huyễn xa không thích hợp cho những thứ sinh vật kia sinh trưởng tại nơi đây không có ảo trận huyết sắc sơn so với ban ngoài hoàn toàn khác nhau một trời một vực la trinh ở bên trong núi chạy xuôi một hồi vừa chạy vừa cố nghĩ xem nơi hắn đối phó với tên ma tộc kia rốt cuộc là ở đâu liên tiếp tìm đến 6, bảy chỗ hắn vẫn không có tìm ra huyết sắc sơn rộng lớn như vậy muốn đào sâu dưới đất tìm kiếm một thanh phi đao chuyện này không khác gì mò kim đáy biển tìm tới tìm lui vòng vo hết một canh giờ la trinh hoàn toàn mất phương hướng có vẻ như không có cách nào khác ngoại trừ việc lật tung cả huyết sắc sơn lên rồi một bảo khí tốt như vậy vừa dùng qua một lần liền mất đi làm la trinh hắn cảm thấy rất buồn bực ngay đúng lúc la trinh đang ủ rũ bỗng cách đó không xa đột nhiên có một nhánh cây màu huyết sắc lay động một cái một nữ tử mang y phục màu lục bích chậm rãi bước ra từ chỗ nhánh cây lùng lay nữ tử y phục lục bích kia chậm rãi bước tới dưới ánh trăng sáng trong chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ được tô điểm thêm vài vâng sáng từ ánh trăng Cộng thêm chiếc váy dài màu lục bích ôm sát thân hình duyên dáng của nàng, trong lúc nhất thời La Trinh có chút ngây dại ra. Khi La Trinh nhận ra đây là tô đạo sư của Tiểu Vũ Phong, hắn liền thu hồi ánh mắt si ngốc của mình, vui vẻ chào hỏi. Tô đạo sư, nửa đêm nửa hôm, không ở nơi túc sáng nghỉ ngơi, lại chạy lên huyết sắc sơn làm gì. Trên khuôn mặt của Tô Linh vận hiện lên vẻ dì dỏm tươi cười hỏi. Hả, là do ta không nghỉ được, nên đi loanh quanh một chút. Mặt La Trinh cũng có chút cảm giác nóng bừng Lời nói dối này thật có chút không thể tin được cho lắm à. Thật vậy sao? Tô Linh vẫn tiến lên hai bước, đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào lát trinh, lại hỏi. Coi như là ngươi đi tản bộ đi, nhưng sao lại đi đến huyết sắc sơn, thanh âm thanh thúy vang lên, bên trong giọng nói kia còn mang theo một kia âm điệu dí giỏng hiền ngẫm. Lá trinh lật hai tay ra, nhún vai cười nói. Thì, chính là như vậy. Ta lại không nghĩ là vậy, Tô Linh vẫn lắc lắc đầu nói. Ta thấy rằng, ngươi đang tìm kiếm một thứ gì đó, đúng chứ? Khủ khủ, không nghĩ rằng vậy mà lại liền bị tô đạo sư đoán trung à. La Trinh sở sở đầu nói. Cái này, coi như là việc riêng của đệ tử đi. Hả, nếu là việc riêng của người, vậy thì ta đi đây. Không quấy rồi người, gặp lại sau. Tay tô linh vận dơ dơ lên một thanh phi đao, làm bộ dáng như muốn rời đi. Nhìn thấy thanh phi đao kia, mắt La Trinh lập tức sáng ngời hẳn lên, vội vàng nói. Ai ai, tô đạo sư, thanh phi đao này. Là của người sau Tô linh vận uyển chuyển xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào mắt La Trinh hỏi. Đương nhiên, nàng biết rõ thanh phi đao này là của La Trinh. Lúc ban ngày, cũng chỉ có nàng chứng kiến toàn bộ quá trình La Trinh tiêu diệt tên mà tộc mà thôi. Tô linh vận đã ghi chép lại phương vị nơi thanh phi đao rơi xuống rất kỹ lưỡng. Vì vậy, khi đêm xuống, nàng mới đi lên núi nhặt thanh phi đao này về. La Trinh gật gật đầu nói. Đúng, phi đao này chính là của ta. Ừm, thanh phi đao này tuy bị hư hại, thế nhưng lại vẫn còn có thể phát ra uy lực kinh người như vậy. Quả thực là một kiện bảo khí tốt à, ta thật có thể trả lại nó cho ngươi. Nhưng mà... Dừng trong thoáng chóc, Tô Linh Vận lại nói thêm. Chỉ là, ta có một điều kiện. Là điều kiện gì? La Trinh hỏi. Gia nhập tiểu vũ phong ta. Trên khuôn mặt Tô Linh Vận chợt lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy giảo hoạt. Và lúc này, La Trinh đã dự cảm rằng Tô Linh Vận sẽ nói ra những lời này rồi. Trước đó, La Trinh hán vốn vẫn còn đôi chút giao dự về việc lựa chọn ngọn sơn phong kia. Thế nhưng hiện tại... Trong nội tâm La Trinh đã có được đáp án xác thực của chính hắn, tuy nói rằng Tô Đạo Sư lợi dụng thanh phi đao, ép hắn vào tiểu vũ phong, hành động này quả thực có chút không đúng mực. Nhưng không phải là Tô Đạo Sư đã tiện tay giúp hắn tìm ra thanh phi đao này hay sao? Nếu như không phải nàng thực muốn hắn gia nhập tiểu vũ phong, chỉ sợ rằng La Trinh hắn thực sự không thể tìm về thanh phi đao này rồi. Vừa nghĩ đến đây, La Trinh liền gật gật đầu, nghiêm mặt nói, được rồi, vào ngày mai, ta sẽ chọn tiểu vũ phong. Tổ linh vẫn lúc này mới nhìn La Trinh cười cười đầy thoảng mãn, sau đó lại đưa ngón tay bé nhỏ của nàng chạm vào nhẫn, từ bên trong lấy ra hai quả tiểu viên khâu, nói với La Trinh. Thanh phi đao này của ngươi là vật đã bị tàn phá, mà thực lực của ngươi còn chưa có bước vào tiên thiên bí cảnh, không có cách nào vận dụng được chân nguyên bản mệnh để điều khiển phi đao. Đoán chừng rằng, nếu ngươi ném đi rồi, sẽ khó có thể lấy về lại. Coi như đây là lễ gặp mặt, mừng ngươi gia nhập tiểu vũ phong, cái này tặng cho ngươi đi. La Trinh mở to hai mắt Trừng trừng nhìn vào hai quả tiểu viên khâu kia, hắn vẫn không rõ cái lễ vật này có chỗ ảo diệu gì. Chương 35, chọn công pháp. Tô Linh vận thấy vậy, liền lấy một tiểu viên khâu tròng vào tay cầm của thanh phi đao, chiếc nhẫn còn lại thì đeo vào ngón tay của nàng. Sau đó, Tô Linh vận vận sức phi thanh phi đao ra ngoài, lá trình ngay lập tức a lên một tiếng. Hiện tại, xung quanh đều là một mảng tối thui. hơn nữa, thanh phi đao này cực kỳ lợi hại, phóng ra ngoài như vậy, đến khi nó đâm sâu vào đất, thực là khó để tìm lại lần nữa a. Nhưng mà Ngay sau đó, Tô Linh Vận chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, bỗng thanh phi đao đang bay kia liền vòng ngược trở lại, bay về tay nàng. thấy một màn như vậy, là trinh nhịn không được mà vừa chép chép miệng vừa kêu kỳ lạ thầm trong miệng. Hai cái tiểu viên khâu này thoạt nhìn thì như hai chiếc nhẫn bình thường, nhưng thật ra chúng dường như được nối với nhau bằng một sợi tơ vô hình. Khi ném thanh phi đao ra ngoài, chỉ cần kéo nhẹ một cái, liền có thể kéo ngược trở về. Thanh phi đao sắc bén như thế, vậy mà Tô Linh Vận lại có thể nhẹ nhàng đón lấy trong tay. Điều này cũng làm cho La Trinh tán thưởng mãi không thôi. Sau khi La Trinh nhận lấy thanh phi đao cùng cặp nhẫn tiểu viên khâu về xong, liền chắp tay nói. Đa tạ lễ vật của Tô Đạo Sư. Tô Đạo Sư cười cười, sau đó chợt vỗ vỗ đầu La Trinh nói. Sau này ngươi chính là người của tiểu vũ phong ta, không cần phải đa lễ như vậy, nhanh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sau khi phân phối sơn phong xong, các ngươi còn phải đi lựa chọn công pháp nữa. La Trinh gật gật đầu, rồi sau đó mới đi về dọc theo đường cũ, trên đường xuống núi hắn lấy một tiểu viên khâu đeo vào ngón tay cái của mình thử làm theo tô đạo sư ném phi đao ra ngoài nhưng khi la trinh dùng lực kéo về thanh phi đao liền trực tiếp lao về phía hắn la trinh sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng ngay lập tức hắn liền cúi người nằm xuống dưới đất mới né tránh được thanh phi đao thân thể hắn tuy cường hãn thế nhưng chỉ sợ mức độ đó còn chưa đủ để mặt đối mặt ngạnh kháng với thanh phi đao này vừa nãy nhìn thấy tô đạo sư dùng tay không đón lấy phi đao trông có vẻ như rất nhẹ nhàng đến mức la trinh hắn cũng chẳng thể tìm ra một mẹo nào sau khi thử qua nhiều lần, hắn mới hơi chút nắm chắc được một ít. lúc hắn trở lại nơi túc xá, thì cũng đã hơn nửa đêm rồi. phần lớn đệ tử thí luyện đã ngủ say. la trinh cũng lặng lẽ đi chỗ ngủ của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần đắm chìm trong giấc ngủ. dạng sáng ngày hôm sau, các vị đạo sư cùng các đệ tử thí luyện đều tụ tập lại chung một chỗ, bắt đầu thảo luận về việc phân phối sân phòng. dựa theo thống kê của ngày hôm qua, những đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện đã có xếp hạng của riêng mình. la trinh người có thể đánh chết huyện thu ngũ cấp đương nhiên sẽ là người được xếp hạng thứ nhất của lần thí luyện này trở thành đối tượng tranh giành của các vị đạo sư các vị đạo sư vì tranh đoạt la trinh lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo cả lên bất quá đối với những vị đạo sư này điều này đã trở thành thói quen rồi như thế đây là tiết mục tranh đoạt đệ để được tổ chức hàng tháng vậy sau một hồi tranh luận những đạo sư này vẫn không ai nhường ai cuối cùng chỉ có thể để cho la trinh tự mình chọn lựa mà thôi đám đệ tử ngoại môn ở một bên sau khi nghe các vị đạo sư nghị luận Cả bọn đều cảm thấy hâm mộ không thôi, tên La Trinh này thật là lợi hại A, muốn đi ngọn Sơn Phong nào cũng được. Hầu hết đám đệ tử đều đang nghĩ, nếu như bọn hắn là La Trinh, chăn chắn bọn hắn sẽ chọn Thiên Nhất Phong rồi. Ngọn Sơn Phong này chính là ngọn Sơn Phong đứng đầu trong 33 Sơn Phong A, các vị đạo sư đều đang chờ đợi lựa chọn của La Trinh. Trong số đó, người được gọi là từ trưởng lão có vẻ như nắm chắc nhất, Thiên Nhất Phong hắn thanh danh lớn như vậy, là ngọn Sơn Phong có thực lực mạnh nhất trong 33 Sơn Phong, chỉ cần không phải là kẻ ngốc hiển nhiên đều sẽ chọn gia nhập vào thiên nhất phong hắn, ta chọn tiểu Vũ Phong." Ngay lúc này, La Trinh Bình Tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả các đạo sư đều tỏ ra kinh ngạc, trong 33 ngọn núi, khả năng cao là La Trinh sẽ chọn ngọn sơn phong nằm trong 10 hạng đầu tiên, ví dụ như Hắc Nham Phong, xếp thứ hai hay là Hoàn Linh Phong, xếp hạng thứ năm Thế nhưng, không ngờ La Trinh vậy mà lại chọn Tiểu Vũ Phong, ngọn sơn phong xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tu Linh vận bỗng bước ra, gửi tụng tìm, nhìn La Trinh nói, "Ta chấp nhận sự lựa chọn của ngươi, giờ đây, La Trinh sẽ là đệ tử ngoại môn của tiểu Vũ Phong ta." Lúc này, sắc mặt từ đạo sư cùng với mấy vị đạo sư khác đều trông có vẻ không được dễ nhìn cho lắm. Đồng thời, bọn họ cũng có chút nghi hoặc, Tô Linh Vân nhất định đã đưa ra một cái giá khá lớn mới có thể làm cho La Trinh động tâm, bằng không, không đời nào La Trinh lại đi lựa chọn tiểu Vũ Phong. Tô đạo sư, như vậy dường như không được ổn cho lắm, từ đạo sư rất muốn La Trinh gia nhập sơn phong của mình chọn lựa đệ tử ưu tú luôn là truyền thống của 33 ngọn sơn phong mọi người đều hiểu rõ vì hiện tại biểu hiện của người này cực kỳ ưu tú nhưng tương lai chưa chắc đã vậy dù sao thì trải qua vô số năm tháng trong thành vân tông cũng đã xuất hiện vô số đệ tử có thiên phú dị bẩm thiên tư ngạo nghễ thế nhưng thành tựu cuối cùng đạt được lại không được bao nhiêu sơn phong càng có nhiều đệ tử ưu tú hiển nhiên xác suất đạt được thành tựu sẽ càng lớn đó cũng là một đạo lý dễ hiểu hà từ đạo sư ngươi đang nói về việc gì vậy Có cái gì không tốt sao, chuyện một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ta nghĩ không phải là từ đạo sư không hiểu rõ đây chứ. Tô đạo sư cười lạnh nói, nếu như từ đạo sư muốn phức tạp thêm, tiểu nữ tử cũng có thể phụng bối tới cùng. Không biết là người có phép lịch sự, tao nhã này hay không? Nghe Tô Linh Vận nói vậy, cùng với câu trả lời trầm ổn vừa nãy của Lạt Trinh, hẳn là giữa hai người đã thầm có một loại thỏa thuận nào đó rồi. Những vị đạo sư kia ngoại trừ thầm hoán hẳn Tô Linh Vận điện hạ ra, bọn họ có thể nói thêm điều gì cơ chứ nếu như dưới tình huống tô linh vận tùy ý hành động mà không nói đạo lý, bọn họ vẫn còn có thể cùng nàng tranh giành. hiện tại, nếu như khi không mà lại đi gây sự, chọc giận nàng, vậy thì chính bọn họ tự đi tìm phiền toái tới cho mình rồi. vì vậy, lần tranh đoạt đệ nhất đệ tử của năm nay liền kết thúc ngắn gọn như vậy. kế tiếp, bọn họ lại bắt đầu tranh luận với nhau về đệ tử xếp hạng thứ hai. sau khi la trinh chọn xong, mặc sán cũng nghĩa vô phản cố mà chọn gia nhập vào tiểu vũ phong, nghĩa vô phản cố, làm việc mà không chùm bước, không do dự phải mất đến nửa ngày để tất cả các đệ tử thử luyện và đệ tử sĩ tộc lựa chọn nơi quy túc của mình. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa kết thúc, kế tiếp vẫn còn một việc cực kỳ quan trọng cần phải làm, đó chính là lựa chọn công pháp phù hợp cho bản thân. Trong Thanh Vân Tông, có một đại điện được gọi là Thiên Thư Các, bên trong Thiên Thư Các dường như hầu hết tất cả các công pháp của vương triều đều nằm ở nơi đây, thế nhưng, đệ tử Thanh Vân Tông muốn bước vào Thiên Thư Các để chọn công pháp cũng không phải là một việc dễ dàng. Mỗi một lần lựa chọn đều phải tốn mất 100 điểm tích lũy. Dựa theo giá cả thị trường, cũng phải tương đương với 100 phương tinh thạch, đối với đệ tử sĩ tộc, đây cơ hồ là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng đối với đa số các đệ tử xuất thân bình thường khác, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Điều quan trọng nhất chính là, bởi vì thiên thư các có quá nhiều công pháp, công pháp cấp cao có, cấp thấp cũng có, một vài đệ tử khổ cực tích lũy, cuối cùng cũng được 100 điểm, đi vào thiên thư các cuối cùng chỉ đổi được một quyển công pháp mãng ngô quyền tầm thường mà thôi. Loại công pháp này Ở trong vương triều chỉ bán hơn 10 lượng vàng mà thôi, thuộc về loại điển hình thông thường, nhưng ai đổi cái công pháp này đúng là thiệt thòi bà cố rồi a, cho nên phải cực kỳ chú trọng việc tiến vào Thiên thư Các chọn lựa công pháp. Tất cả các đệ tử ngoại môn đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào Thiên thư Các để chọn lựa công pháp. Dưới sự dẫn dắt của đạo sư, tất cả mọi người đều rời bước, tiến về Thiên thư Các. Càng đi vào sâu trong Thanh Vân Tông, lại càng có thể cảm giác được sự bao la của Thanh Vân Tông. Mọi người đi xuyên qua núi rừng, rồi lại đi qua hồ nước Lại đi tiếp qua các loại kiến trúc hùng vĩ, cuối cùng cũng dừng chân lại trước cửa vào của một tòa đại điện. Tòa đại điện này hoàn toàn được bao phủ bởi màu tím. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy được từng đạo, từng đạo hào quang màu tím từ bên trong đại điện phóng ra bên ngoài. Là trinh dõi theo hàng nghìn, hàng vạn quang mang màu tím kia, đôi mắt bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, như thể cùng loại với uy áp mà bức điêu Khắc hình thanh long tàn mát ra vậy. Chỉ là uy lực so với bức điêu khắc thanh long lại yếu hơn rất nhiều mọi người không nên nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng kia nó có thể thông qua đôi mắt gây nên tổn thương cho linh hồn một vị đạo sư dặn dò nghề hào quang màu tím có thể tổn thương linh hồn trong nội tâm của tất cả các đệ tử ngoại môn đều lập tức cả kinh vội vàng rời mắt đi nơi khác linh hồn chính là một trong những thứ trọng yếu nhất của cơ thể linh hồn bị thương tổn hay còn gọi là hao tổn tinh thần nhẹ thì mấy ngày liền chóng mặt hoa mắt toàn thân như vô lực nặng thì vài năm không cách nào nhúc nhích thậm chí còn trở thành kẻ ngốc. Đạo sư, những thứ ánh sáng này rốt cuộc là cái gì?" một ngoại môn đệ tử hỏi. "Đây là ý," vị đạo sư kia giải thích, "vạn vật trên thế gian này đều có ý tồn tại, người có nhân ý, trời có thiên ý, kiếm có kiếm ý, tương tự như vậy, đao cũng có đao ý." Vị đạo sư kia chỉ vào hào quang màu tím, nói, "Hào quang màu tím kia đã từng là một hình thiên thú, sau khi bị Thanh Vân tông ta giết, xương của nó được chôn ở nơi đây, đây chính là hình thiên ý của nó." Nghe vậy, Tâm niệm La Trinh liền khẽ động, nếu nói như vậy, bị áp thanh long trong đầu ta kia, chính là long ý sao? Nghĩ đến cái cảm giác linh hồn không ngừng bị long ý xé rách cái cảm giác thống khổ này, La Trinh cả đời cũng khó mà quên được. Nhưng, rốt cuộc ý là cái gì, làm sao để có thể suy nghĩ ra được? La Trinh cũng không có liều lĩnh đi hỏi về vấn đề này. Sau khi đợi mọi người đi tới trước cửa của Thiên Thư Các xong, chư vị đạo sư liền dừng bước. Đây là cơ hội duy nhất cho các người miễn phí chọn lựa công pháp bí tịch trong Thiên Thư Các các ngươi nhanh đi thôi. À, ta có thiện ý, muốn nhắc nhở các ngươi một lần, càng đi vào sâu trong thiên thư các, đẳng cấp công pháp sẽ càng cao, thế nhưng, uy áp của hình thiên ý trái lại sẽ càng lớn, dù cho có nhắm mắt lại, hình thiên ý vẫn sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của các ngươi. Cho nên, đi được bao xa thì đi, nhưng tuyệt đối không nên quá cố chấp. Một vị đạo sư dặn dò, đám đệ tử nghe mệnh lệnh xong, liền phân tán ra, hướng về phía thiên thư các mà đi, là trình leo lên những bậc thang, đi vào cửa. Ngay sau đó liền bước vào trong một tòa đại điện có màu vàng son rực rỡ. Ngay chính giữa đại điện, La Trinh trông thấy một văn tự to được làm bằng huyền thiết, văn tự này chính là chữ Hoàng. Đây chính là vùng ven bên ngoài của thiên thư các. Công pháp ở đây đều là huyền giai công pháp. Những thứ này một xu cũng không đáng, đúng là rác rưởi mà. Cạnh La Trinh có vài tên đệ tử sĩ tộc hét lên, sau đó bọn hắn liền lướt qua văn tự Hoàng kia, đi vào sâu bên trong. Những công pháp Hoàng dai kia được đặt chẳng chịt trên giá sách. Là trình tiện thể ước tính khoảng chừng một phút. Một tầng của giá sách có khoảng một vạn công pháp hoàng giai. Ở nơi đây có tổng cộng 20 tầng, vậy chẳng phải là có khoảng 20 vạn công pháp hoàng giai hay sao? Ở trong phương triều, công pháp hoàng giai được lưu truyền rất rộng rãi. Tuy lời lẽ của những tên đệ tử sĩ tộc kia có phần hơi khó nghe, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Những công pháp này thực sự không đáng bao nhiêu tiền. Chỉ có rất ít người dừng lại nơi này lựa chọn công pháp, đại đa số đều đi vào bên trong. Là trình cũng không có nghĩ nhiều. Cùng nhóm đông người đi vào bên trong. Trên đường đi, La Trinh nhận ra rằng Mạc Sán không có đi theo mà dừng lại bên trong đại điện chứa hoàng giai công pháp kia. Đi tới phía đằng trước vài trượng, mọi người liên tiến nhập vào một đại điện khác, ở chính giữa đại điện này có một chữ huyền. Cũng không cần nhiều lời, hiện nhiên đây chính là đại sảnh chứa huyền giai công pháp rồi. Ở nơi đây, những hào quang màu tím, hình thiên ý, dần dần trở nên dày hơn. Có một nhóm người cảm thấy trong người không khỏe, liền lui ra ngoài muốn ngạnh kháng lại uy áp của hình thiên ý thì cần phải dựa vào độ cường đại của linh hồn đa phần những người ở đây đều không có rèn luyện qua linh hồn chỉ là dựa vào nhân sinh nên linh hồn mạnh hơn người khác một chút có người từ nhỏ linh hồn đã rất yếu cái này không liên quan đến thực lực mà dường như là chênh lệch bẩm sinh một vài người dù cảm thấy cơ thể không khỏe cho lắm nhưng vẫn không muốn buông bỏ bọn hắn đành phải nhắm mắt lại cố gắng ngạnh kháng lại áp lực của hình thiên ý chẳng mấy chốc sắc mặt của bọn hắn liền chuyển sang màu đen phản phất như muốn ngất đi. Cuối cùng bọn hắn đành phải rút lui, một người trong số đó trực tiếp ngất xỉu bên trong đại sành, được người khác đưa về. Hầu hết những người còn lại đều hiểu, huyền giai công pháp ở nơi đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Nếu còn tiến vào trong, thì cũng chỉ gây nên tổn thương cho linh hồn của mình mà thôi. Vì vậy, đại đa số mọi người đều dựng lại tại nơi đây, tìm kiếm công pháp phù hợp với bản thân mình. Chỉ có rất ít người tiếp tục tiến lên phía trước, đi vào bên trong. La Trinh, chính là một trong số đó. Chương Thánh Giai Công Pháp, hiện tại, bên cạnh La Trinh tổng cộng có bốn người. Một người trong số đó chính là vị đại hán Tây Cầm Cự Kiếm mà hắn đã gặp trong huyết sắc sơn kia Không ngờ vị đại hán này không chỉ có thân hình cường trắng, mà linh hồn còn cường đại đến như vậy. Đệ tử ưu tú trong thanh vân tông quả thực có rất nhiều, sau một hồi tiếp tục tiến tới phía trước, đại sảnh có chữ địa liền hiện hiện ra. Bên trong đại sảnh này, khắp nơi đều có thể trông thấy hào quang màu tím bao phủ. Năm người tiến vào đại sảnh, ngoại trứ La Trinh gia Sắc mặt bốn người còn lại trông có vẻ không được ổn cho lắm. Một người trong đó mặt mày chỉ còn là một màng trắng bệnh. Tên này là một đệ tử sĩ tộc, hiển nhiên khó có thể ngăn cản được uy áp của thiên hình ý. Ngay lúc này, hắn bỗng móc từ trong túi ra một viên dược hoàn có màu xám thẫm, một hơi liền nuốt xuống. Đến khi hắn mở to hai mắt ra, thì đột nhiên trong đôi mắt lại tản mát ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Ngay lập tức, La Trinh liền hiểu rõ viên thuốc kia hẳn là có thể giúp cho linh hồn được tăng cường hỗ trợ tên sĩ tộc kia chống đỡ lại uy áp của hình thiên ý đại tử sĩ tộc đúng là kẻ có tiền a là trình lặng lẽ thầm cảm thán trong lòng nếu là đệ tử bình thường làm sao có thủ đoạn cùng đan dược bực này cơ chứ cả năm người dừng lại ở trong đại sành hiện tại xung quanh bọn họ đều là địa giai công pháp tại đông vực công pháp được chia làm 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng trong đó hoàng giai công giáp là công pháp có đẳng cấp thấp nhất số lượng nhiều vô số kể hiển nhiên giá trị của nó cũng là thấp nhất loại công pháp bậc này rất dễ kiếm đến một vài võ quán bình thường cũng có thể học được huyền giai công pháp so với hoàng giai công pháp thì hiếm có hơn đôi chút thường là công pháp được truyền thừa trong các tiểu gia tộc như tử đàn quyền của la trinh đây cũng là một loại huyền giai công pháp dù sao thì la gia cũng không phải là một đại gia tộc giàu có gì một quyền tử đàn quyền cũng đã cực kỳ hiếm có rồi dưới tình huống bình thường sẽ không truyền thụ cho người ngoài vì vậy ngay cả đệ tử tri thứ cũng không có tư cách để tu luyện về phần địa giai công pháp thì lại càng thêm chân quý ví dụ như công pháp mà những tên đệ tử sĩ tộc chi thứ thông thường thường tu luyện chính là địa gia công pháp địa gia công pháp trong đại sảnh trước mắt này chỉ có một tầng ngăn tủ mà thôi không thể không ngưỡng mộ nội tình thâm hội của thanh vân tông chỉ có một tầng ngăn tủ nhưng dù vậy cũng phải có đến mấy trăm loại địa gia công pháp khác nhau hẳn từ trong đó tìm ra công pháp phù hợp với bản thân cũng không phải là chuyện gì khó la trình đứng ở trước ngăn tủ ánh mắt quét qua một lần trong lòng thầm tính toán Rốt cuộc ta nên tu luyện loại công pháp nào đây, tử đàn quyền hiển nhiên không tồi. Thế nhưng, sau khi tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ dựa vào tử đàn quyền thì lại có chút không đủ. Nó không thể phát huy hết tiềm năng của La Trinh. Nếu như gặp phải một vài người sử dụng công pháp cao cấp hơn, chắc chắn hắn sẽ là người chịu thiệt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc La Trinh vẫn quyết định tiếp tục tiến lên phía trước. Uy áp tự hào qua ngầu tím ở bên trong đại sảnh này tuy lợi hại, nhưng nếu so sánh với long ý của Thanh Long kia thì lợi kém hơn rất nhiều hoàn toàn không thể so sánh với nhau được hơn nữa linh hồn của la trinh lúc trước đã được ngọn hắc hỏa kia rèn rỗ qua độ cường đại của linh hồn hiển nhiên hơn xa những người đồng nước khác vì vậy la trinh hắn muốn chọn lựa công pháp mạnh mẽ hơn ngay lúc la trinh tiếp tục đi tới trước bốn người còn lại đều nhìn qua đầy kinh ngạc ngươi chán sống rồi sao hình thiên ý trong đại sành đó cực kỳ nồng đậm ngươi không chịu nổi đâu vị đại hán lên tiếng nhắc nhở với lời thiện ý của vị đại hán la trinh cật gật đầu đáp ta biết Thế nhưng ta vẫn muốn thử. Hạc hạc, hắn muốn đi tìm chết thì cứ để hắn đi đi. Cái loại ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dài này, khuyên ngăn hắn làm gì, ta nghe nói hình thiên ý trong đại sảnh thiên giai công pháp có thể giết người trong vô hình. Không rèn luyện thần hồn mà dám bước vào, chờ lợi hắn cũng chỉ có một chữ chết mà thôi, một tên đệ tử sĩ tộc diễu cật nói. Nghe được lời châm chọc kia, La Trinh chỉ cười mỉ một cái mà thôi, hắn cũng lời đi cãi lại. Ngay sau đó La Trinh liền nhắc chân tiến vào đại sảnh kế tiếp Đại sảnh chứa thiên giai công pháp So với những đại sảnh trước, kích thước của đại sảnh này lại rộng lớn hơn rất nhiều Mỗi một đoạn công pháp trong đây đều hiếm có không gì sánh được Ngay cả trong sĩ tộc, đây cũng là bí mật bất truyền Trong đại sảnh thiên giai công pháp, chỉ có một giá sách mà thôi So với những giá sách cao to rộng lớn trước đó, giá sách này lại nhỏ bé hơn rất nhiều Trông có vẻ cũ nát Mặc dù giá sách được làm bằng gỗ, thế nhưng bên trên lại có không ít lỗ thùng do bị trùng đục quét Là trinh bước chân vào đại sảnh Ngay lập tức liền cảnh nhận được hình thiên ý tại nơi đây. Hình thiên ý ở nơi đây tựa hồ như đã hoàn toàn thay đổi. Những hào quang màu tím đó bỗng nhiên biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng, thay vào đó, là từng mảnh bóng màu tím có hình dạng như một con dị thú như ẩn như hiện. Dường như nó cảm nhận được có người vừa bước chân vào đại sảnh thiên giai công pháp. Đại sảnh rộng lớn, thoáng đẳng như vậy, không ngờ từng đạo tử ảnh lại tìm đến la Trinh mà lao tới. Những tử ảnh này đều là hư vật hiển nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ một tổn thương gì cho thân thể của La Trinh, nhưng sau khi tự ảnh vọt vào trong thân thể, ngay lập tức La Trinh liền nhận ra những tự ảnh này đang trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ sâu trong tâm trí của La Trinh. Loại đau nhức này, đối với người khác, có thể coi là công kích trí mạng. Thế nhưng, độ cường đại linh hồn của La Trinh lại mạnh mẽ hơn xa người thường rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được bản thân đang bị giày vò. Mỗi một lần một đạo tự ảnh lao tới, Như thế là có một cái dù vậy, đập mạnh vào trong đầu của La Trinh, làm hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này không phải là đau đớn về mặt thể xác, mà là đau đớn đến từ tinh thần. La Trinh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy hết vào trong cơ thể mà thôi. Mỗi lần những thứ tử ảnh kia công kích, linh hồn của La Trinh đều nhịn không được mà lắc lư một lần. Lần lượt từng đợt công kích lao tới, lần công kích đầu tiên hắn vẫn còn chống đỡ được, sau đó liền đến lần công kích thứ hai, lần công kích thứ ba, thứ tư. Qua nhiều lần bị công kích, La Trinh cũng có chút không thể chịu nổi. Những điều về tầng thứ linh hồn thường đều thuộc về những thứ huyền diệu, rất khó để giải thích. Đối mặt với thủ đoạn linh hồn công kích, căn bản La Trinh còn chưa từng nghe nói qua, nói gì đến thủ đoạn phản kích. La Trinh nhến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu. Giờ phút này, trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một loại ý niệm buông bỏ, không thể từ bỏ như vật được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên La Trinh hắn trải qua việc bị tra tấn về mặt tinh thần. Lúc trước, linh hồn của hắn không ngừng bị uy áp từ thanh long xé rách, nghiền nát, rồi lại liên tục được chữa trị. Nối thống khổ, bi ai mà hắn phải chịu so với lúc này còn hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Chút thống khổ này thì tính là cái gì, coi như là một loại tôi luyện đối với linh hồn của ta đi. La Trinh lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống lại uy áp tinh thần, từng bước tiến vào bên trong đại sảnh thiên giai công pháp. Ngay khi La Trinh đang cố gắng chịu dựng công kích đến từ những đạo bóng mở kia, đi về phía chiếc tủ nhỏ bằng gỗ, Hắn đột nhiên lại phía sau đại sảnh thiên giai công pháp không ngờ vẫn còn một cái thông đạo. Còn có thông đạo sao? Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn cả thiên giai công pháp sao? La Trinh nghi hoặc trong lòng. Từ nhỏ đến giờ, hắn chỉ nghe nói qua công pháp được chia làm bốn cấp bậc, thiên, địa, huyền, hoàng mà thôi, thiên giai công pháp đã là đỉnh rồi. Trái lại hắn vẫn còn chưa từng nghe qua người nào nói rằng còn có công pháp mạnh hơn cả thiên giai, tâm niệm La Trinh thái động. Liệu có nên đi vào xem thử hay không? Ánh mắt lại nhìn vào học tủ. Quét tới quét lui thêm vài lần, trong lòng La Trinh cũng có chút do dự, thiên giai công pháp đúng là có lực hấp dẫn khá lớn đối với hắn. Nếu như đổi lại là trước kia, đừng nói là thiên giai công pháp, dù cho có được địa giai công pháp thôi, La Trinh hắn đã cười cả ngày đến mức rụng răng rồi. Do dự trong chóc lát, cuối cùng La Trinh vẫn không thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ của bản thân. Những người khác căn bản không có cơ hội tiến vào đại sành chứa thiên giai công pháp. Ta có được cơ duyên này, sao lại không thử một lần cơ chữ? Nghĩ đến đây... La Trinh liền bung tha thiên giai công pháp, tiếp tục tiến lên phía trước. Lối đi này không được rộng rãi cho lắm. Hơn nữa, trang trí cũng rất kém, sàn nhà và vách tường cũng đã mục nát. Sau khi La Trinh băng qua hành lang dài khoảng một trượng này xong, ngay lập tức hắn liền cảm thấy cả cơ thể bỗng nhẹ nhõm hẳn lên, quy áp của hình thiên ý vậy mà lại tiêu biến sao. Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới. Cuối cùng, La Trinh nhận ra hắn đã tiếp nhập vào một thạch thất. Thạch thất này có hình tròn, không gian bên trong cũng không lớn Ở chính giữa của thạch thất có một khối bia đá màu đen. Và lúc này, La Trinh liền biết rằng nơi đây chính là một mộ địa. Ngay khi La Trinh đang mẩy may suy nghĩ, trong nháy mắt, bên trong bia mộ trợt có một đạo hào quang màu tím nhảy ra, ngưng tụ thành một con yêu thú. Con yêu thú này rất giống với những tự ảnh trong thiên sai đại sảnh kia. So với tự ảnh, con yêu thú này ngưng tật hơn rất nhiều. Toàn thân đều mang màu tím, trông rất sống động. Trong đôi mắt kia thậm chí còn toát lên vẻ đầy cam hận. Ta hiểu rồi. Mụ địa này chính là mụ địa của con hình thiên thú kia. Nói như vậy, hẳn con yêu thú này chính là bản thể linh hồn của hình thiên thú đã chết kia. Con hình thiên thú này không ngờ lại ưng ngạnh đến như vậy. Sau khi chết bao nhiêu năm mà ý chí vẫn có thể tồn tại ở không gian này, hơn nữa, còn có thể tàn mát ra hình thiên ý cường đại như vậy. Không biết vào năm đó là ai đã chém giết nó à? Trong nội tâm La Trinh âm thầm sợ hãi cùng kính phục, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác so với những bóng mở kia ký thức phát ra từ linh hồn còn sót lại của hình thiên thú phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy áp cũng cường đại hơn nhiều. Khi bản thể linh hồn của hình thiên thú trừng mắt nhìn là trinh hắn, phảng phất như là có ai cầm búa đập mạnh vào đầu hắn vậy. cực kỳ nguy hiểm a! Nếu thật sự bị cái linh hồn bổn nguyên này nhào lên, sợ rằng linh chừng rách, trở thành một thân xác ngây ngốc không hồn mất. Sau khi nhận thức được nguy hiểm, la trinh liền thận trọng lui về phía sau. Hắn sợ rằng nếu như hắn quấy nhiễu linh hồn bổn nguyên của con hình thiên thú sẽ kích thích hùng tính của nó nhưng khi quay đầu nhìn lui về phía sau trên mặt la trinh lập tức lộ ra nụ cười khổ thông đạo ở phía sau giờ đây đã bị những hư ảnh màu tím chặn lại từng đạo từng đạo hư ảnh rậm rạp trăng chặt chồng chất lên nhau chặn kín mít thông đạo thành vân tông này cũng quá âm hiểm đi chỉ là chọn một công pháp mà thôi cần thiết phải tạo ra bí dập nguy hiểm như vậy để người ta dẫm vào hay sao trong lòng la trinh nhịn không được quán thẩm thế nhưng la trinh lại không biết rằng trong thành vân tông có rất ít người có thể tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp, cường độ linh hồn cùng với thực lực không có câu thông với nhau, dù cho là cường giả tiên thiên bí cảnh, nếu như linh hồn không đủ mạnh mẽ, cũng chẳng có cách nào tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp, đó là còn chưa nói đến tiến vào mộ địa ở phía sau đại sảnh này. La Trinh vừa mới lui về phía sau hai bước, những đạo bóng mờ lấp kín thông đạo kia cứ như là những con rơi bị làm cho hoảng sợ vậy, cả bầy đều tràn về phía La Trinh. Cùng lúc đó, bản thể linh hồn hình thiên thú cũng rảo lên một tiếng Lập tức liền mãnh liệt nhào về phía La Trinh, nguy rồi. Vào giờ phút này, La Trinh cũng không có để ý quá nhiều, hai tay đưa chéo lên đỡ lấy đầu. Ngay sau đó hắn liền hướng về phía thông đạo mà lo người tới. Bị những hư ảnh màu tím trùng kích, làm linh hồn của La Trinh hắn cực kỳ thống khổ. Nhưng dù sao vậy vẫn còn hơn là bị bản thể linh hồn của hình thiên thu biến hắn thành kẻ ngốc. Tuy nhiên, tốc độ của La Trinh mặc dù rất nhanh, nhưng bản thể linh hồn kia lại còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới sau lưng của La Trinh. ngao linh hồn bổn nguyên kêu lên một tiếng quái hiếu khoảng cách giữa nó và la trinh ước chừng chỉ còn có phải tấc la trinh quay đầu lại liền có thể nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của chính mình ở trong con ngươi xanh đen của hình thiên thú ngay tại thời điểm mấu chốt này lò luyện khổng lồ trong đầu la trinh bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn từ sâu trong đầu đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm trầm thấp đầy là tiếng ngâm của bức điêu khắc thanh long kia tiếng long ngâm vô thượng thiên uy vừa xuất hiện những hư ảnh màu tím đang không ngừng công kích la trinh liền tàn ra từ phía cứ như là gặp phải thiên địch vậy linh hồn bổn nguyên của hình thiên thú cũng nhảy ra một bên cảnh giác dõi theo la trinh còn ngươi màu xanh đen tràn đầy vẻ kiêm kỵ có vẻ như nó lại muốn bật người nhảy lên một lần nữa nhưng lại kiêm kỵ tiếng long ngâm kia móng vuốt không ngừng cào cào trên mặt đất miệng phát ra âm thanh trầm thấp thấy vậy la trinh liền mỉm cười không ngờ tiếng long ngâm của thanh long lại có hiệu quả như vậy không hổ là thiên địch a la trinh tiến lên một bước cái linh hồn bổn nguyên kia lại lùi lại phía sau một bước không ngừng bị la trinh ép sát Cuối cùng, linh hồn bổn nguyên vậy mà lại nhảy vào bên trong cái bia mộ màu đen kia. Sau cùng còn quay đầu lại về phía La Trinh, há mồm giống lên hai tiếng, sau đó mới chui vào bên trong. La Trinh cũng có thể nghe ra được, tiếng kêu gào kia chất chứa đầy vẻ không cam lòng. Vừa rồi đúng là nguy hiểm A, nếu như không phải bức điều khắc thanh long kia bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm, chỉ sợ giờ đây linh hồn của ta đã tan nát rồi, hiện tại, nguy hiểm đã được giải trừ. Trên khuôn mặt của La Trinh chật bỉm cười thản nhiên, ngay sau đó hắn liền bước vào quan sát thạch thất. Vừa tiến vào, La Trinh liền để ý trong thạch thất hình tròn này cũng có một ngăn tủ. La Trinh đi tới phía trước, trông thấy bên trong hộp trong hoc có chứa hai bản công pháp. Chỉ có hai bản công pháp thôi sao? Hai bản này rốt cuộc là công pháp gì? Khẽ phương tay, La Trinh liền lấy một bản trong đó xuống. Công pháp này trông rất cũ nát, cứ như là một cuốn sách cũ thông thường trên những giá sách cũ vậy. Hơn nữa, bên trên còn được phủ bởi một lớp bụi khá dày. Để nhìn rõ bề mặt của bản công pháp này, La Trinh nhẹ nhàng lấy tay phẩy phẩy vài cái, phủi sạch cho bụi trên bề mặt đi. Sau đó hắn mới nhìn thấy được dòng chữ to trên biển sách kia. Thiên ma thần quyền. chương 37, Luyện Ngục Sơn. Quyền bí tịch này là một quyền quyền pháp sao? La Trinh lật trang thứ nhất ra, mắt quét qua những hàng chữ nhỏ chẳng chịt trên trang giấy. Ngay sau đó, rốt cuộc La Trinh hắn cũng đã hiểu ra, không ngờ đây lại là một bản dịch từ một cuốn ma văn. Thứ gọi là ma văn văn dịch, chính là được phiên dịch ra từ văn tự của ma tộc. Quyển công pháp này không ngờ lại là công pháp tu luyện của ma tộc. Quyển công pháp kia đích thật được ghi chép khá rõ ràng, thiên ma luyện thể quyết này là một môn công pháp chuyên dành cho ma tộc tu luyện. Công pháp của ma tộc yêu cầu đối với độ cường hãn của thân thể là cực kỳ cao. Thân thể của nhân tộc sau khi luyện thể, tuy đã được cải thiện lên rất nhiều. Thế nhưng, so với ma tộc mà nói, cường độ đó hoàn toàn không được ma tộc đặt vào trong mắt. Cường độ thân thể của nhân loại có thực lực luyện cốt cảnh, ước chừng không khác gì mấy so với hai tử bốn năm tuổi của ma toc từ đó cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa ma tộc và nhân tộc nhưng la trinh thì lại khác sau khi trải qua việc được tôi luyện trong lò luyện kia hiện tại cường độ thân thể của hắn có thể so với huyền khí thượng phẩm đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói đây là rào cản không thể nào vượt qua được thế nhưng đối với la trinh có thể nói rằng không có công pháp nào thích hợp với hắn hơn công pháp này la trinh thu thiên ma thần quyền vào trong túi sau đó liền đi ra khỏi mộ địa khi hắn vừa bước vào đại sảnh thiên giai công pháp chật nhận ra có một lão nhân thân mặc bạch y đang đứng trong đại sảnh Lão nhân kia đứng chắp tay, khí độ trông có vẻ bất phàm, ánh mắt quạc thước có thần. Quạc thước, người đàn ông tuổi đã cao có vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rắn giỏi. Uy lực của Thiên Ba Thần Quyền mặc dù lớn, nhưng yêu cầu đối với thân thể lại cực kỳ hà khắc, tu luyện cực kỳ khó khăn. Ngươi có thể đi đến bước này, chứng tỏ cường độ linh hồn của ngươi đã vượt xa người thường. Có linh hồn cường đại như vậy, ngươi có thể tu luyện những công pháp như Hắc Ám Minh Tưởng, Huyết Ma Sát, vì sao lại chọn cuốn Thiên Ba Thần Quyền khó luyện thành này? Lão nhân nhìn La Trinh, thản nhiên nói, ta thấy rằng quyển công pháp này được đặt ở phía sau đại sành chứa thiên giai công pháp, so với thiên giai công pháp, chắc hẳn nó lợi hại hơn nhiều. La Trinh thành thật trả lời, đúng thật là hắn suy nghĩ như vậy. La Trinh trả lời thành thật như vậy, trái lại làm cho lão nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, vị lão nhân lắc lắc đầu nói, nói như vậy đích thật không sai. Bên trong mộ thất, hai bản bí tích này đúng là cường đại hơn thiên giai công pháp nhiều, thế nhưng, lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Hắn người trẻ tuổi như người hiểu rõ đạo lý này. Ta thấy người tốt nhất nên để thiên ma thần quyền lại, rồi chọn cho mình một quyền công khác đi. Nghe ý tứ của vị lão nhân kia, có vẻ như lão không vui cho lắm khi La Trinh lấy quyền thiên ma thần quyền này đi. Nhưng đồ đã bị hắn nhìn trúng, lại không làm trái với quy tắc. Hiển nhiên La Trinh hắn không muốn bỏ qua, vậy nên hắn cũng chẳng muốn chính diện trả lời mà hỏi ngược lại. Công pháp cường đại hơn cả thiên giai công pháp sao? Từ nhỏ ta đã được nghe rằng, công pháp trong thiên hạ được chia làm bốn đẳng cấp. Cũng chính là thiên, địa, huyền, hoàng. Cái thiên ma thần quyền này sao có thể cường đại hơn cả thiên giai công pháp được cơ chứ? Vị lão nhân kia mỉm cười, có vẻ như đã nhìn thấy thủ đoạn của La Trinh. Nếu ngươi đã không muốn trả lại, vậy cũng tùy ngươi, về phần thiên, địa, huyền, hoàng, bốn đẳng công pháp trong thiên địa. Đó cũng chỉ là do người trong thiên hạ truyền miệng lại cho nhau mà thôi. Ở vị trí của chúng ta, đối với sự huyền bí vô cùng vô tận của thế gian này, làm sao có thể biết được cực hạn của bốn chữ thiên, địa, huyền, hoàng này? Thiên ma thần quyền này chính là một cuốn thánh giai công pháp đến từ ma tộc, thánh giai công pháp, trong lòng La Trinh cũng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng thiên giai công pháp đã là đỉnh cấp công pháp trong thiên hạ rồi, không ngờ rằng phía trên nó vẫn còn có thứ như thánh giai công pháp tồn tại. Trông thấy phản ứng của La Trinh, vị lão nhân chợt cười nói, muốn đạt đến cảnh giới cao thì bản thân phải có được tầm nhìn xa. Thánh giai công pháp có lẽ còn chưa phải là công pháp mạnh nhất. Chẳng lẽ còn có công pháp lợi hại hơn cả thánh giai công pháp sao? La Trinh gặng hỏi. Lần này, bạch y lão nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của La Trinh mà chỉ nói. Thứ này, điểm mấu chốt chính là dựa vào nhân tâm. Lão giả chỉ chỉ ngược, sau đó nói thêm. Thôi không nói đến vấn đề này nữa. Nếu ngươi đã khăng khăng muốn tu luyện thiên ma thần them toi khong noi đen van đe nay nua neu nguoi đa khang khang muon tu luyen thien ma than quyen ta cũng chẳng buồn đi ngăn cản ngươi làm gì. Quyền công pháp này được đặt ở nơi đây, không ngờ rằng sẽ có một ngày lại bị một tên đệ tử ngoại môn lấy đi. Nếu ngươi lấy được nó, vậy cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Thế nhưng, quyền công pháp này liên lụy đến quá nhiều việc. Bên ngoài nếu như có người hỏi ngươi lấy được công pháp gì. Nói đến đây, lão nhân khẽ phương tay, một quyển sách được đặt trong tủ gỗ của đại sảnh thiên gia công pháp trượt bay đến. Hãy nói với bọn họ rằng ngươi chọn quyển công pháp này đi. La Trinh cầm quyển công pháp này lên, sau khi xem xét một hồi, đôi mắt lập tức sáng người Hàn lên. Trên bìa ngoài của cuốn công pháp này được viết lên ba chữ to tinh thần thứ. Một bản công pháp bất kỳ trong đại sảnh này đều là thiên gia công pháp. Không ngờ rằng La Trinh Hàn có thể tại nơi đây lấy đi hai bản công pháp. hiện tại Trong nội tâm La Trinh đang cười lên như điên. Đã tạ tiền bối, vãn bối xin cáo tử. La Trinh cảm ơ một tiếng, sau đó liền bước nhanh đi, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thiên giai công pháp. Bỗng vào lúc này, hắn lại nghe lão nhân kia hỏi. Đợi đã, ngươi, thật sự không tò mò muốn biết ta là ai sao? Tò mò sao? La Trinh dừng bước chân, chờ vỗ đầu một cái rồi nói. Ờ à, đúng rồi, không biết lão nhân ra ngài là. Thôi đi, tiểu tử nhà ngươi giả vờ cũng quá lộ liễu rồi. Vị lão nhân kia có chút giờ khóc giờ cười nói, tên tiểu tử này rõ ràng là không đặt hắn vào trong lòng, vị lão giả liền nói thêm. Thành vân tông mặc dù lớn, nhưng người cũng không phải là vật trong ao, chúng ta sẽ sớm gặp lại, nghe xong, La Trinh liền cười hắc hắc rồi mới quay người rời đi. Chờ đến khi La Trinh đi khỏi, vị lão nhân kia mới suy tư một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, ngước mặt nhìn lên trời, thì thao nói, không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, bản công pháp kia vẫn bị người ta lấy đi. Nếu như đây còn không phải là ý trời, ta nghĩ rằng hẳn ngươi cũng sẽ không tin. Hiển nhiên là Trinh không nghe được câu nói này. Mà cho dù có nghe được, hắn cũng sẽ không hiểu được ẩn ý trong câu nói này. Những đệ tử kia đã sớm rời khỏi đại sảnh địa gia công pháp. Trong đại sảnh huyền giai công pháp cũng vậy, cũng đã không còn một ai. Ở bên trong thiên thư các, lúc nào cũng phải chịu được uy áp của hình thiên ý, đây cũng không phải là một nơi tốt lành gì. Sau khi lựa chọn công pháp cho mình xong, hiển nhiên đều mau chóng rời đi. La Trinh chính là người cuối cùng bước ra khỏi thiên thư khắc. Ngay lúc hắn đi ra, đệ tử thí luyện của 32 ngọn sơn phong còn lại đã sớm rời đi. Chỉ có những người thuộc tiểu vũ phong là còn ở lại nơi này. Để cho mọi người phải đợi lâu, thật là có lỗi à. Sau khi bước ra, La Trinh cười với mọi người rồi nói. Cái này có là gì? Sau này chúng ta sẽ là sư huynh của tiểu vũ phong rồi. Mọi người nên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Một đệ tử ngoại môn nói. Những đệ tử lựa chọn tiểu vũ phong này. Tất cả đều là những người có địa vị tâm thường mà thôi, không có bất kỳ ai trong này là sĩ tộc cả. Thái độ của mọi người đều cực kỳ tốt. Tô Linh Vận vốn đứng cách đó không xa, đang ngắm nhìn cái gì đó, ngay khi trông thấy La Trinh, liên cười tủm tìm nói. Người đã tiến vào đại sảnh thiên giai công pháp sao? Việc La Trinh tiến vào đại sảnh thiên giai công pháp cũng chỉ có những người tiến vào đại sảnh địa giai công pháp cùng với hắn là biết rõ mà thôi. Hẳn là Tô Linh Vận đã nghe được từ những vị đạo sư khác, đám đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong nghe vậy. Nguyên cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ nghe nói rằng thời gian La Trinh chọn lựa công pháp có phần lâu hơn những người khác nên mới đi ra muộn mà thôi. Bọn hắn đâu nghĩ rằng vậy mà La Trinh lại có thể tiến vào đại sảnh thiên giai công pháp cơ chứ. Muốn tiến vào nơi đó, linh hồn của La Trinh phải mạnh đến mức nào đây? La Trinh nghĩ là Tô Linh Vận đang muốn hỏi hắn đã lấy được công pháp gì. Dù sao thì lão nhân thân mang bạch y kia cũng đã đưa cho hắn thêm một cuốn thiên giai công pháp, tinh thần thứ. Ngay lúc La Trinh đang muốn nói ra, Tô Linh Vận bỗng khuất khuất tay nói. Thứ công pháp tốt mà ngươi đã chọn, không cần phải nói ra đâu. Ở trong thành Vân Tông, ngươi cần phải biết giữ bí mật của riêng mình. Mọi người nhanh đi thôi, ta muốn trước khi trời tối phải đến được Tiểu Vũ Phong. Ngay sau đó, mọi người liền tập hợp lại, cùng đi theo Tô Linh Vận, rời khỏi Thiên Thư Các. Đi được khoảng 2 canh giờ, trước mặt mọi người trượt xuất hiện một ngọn sơn phong. Đây chính là Tiểu Vũ Phong, là một trong 33 ngọn sơn phong. Hàng loạt từng dãy đỉnh đài, lầu cắt cùng các loại kiến trúc được xây dựng ở trên Tiểu Vũ Phong cả một mảnh phong cảnh như ẩn như hiện trong bầu trời mây mù dày đặc, trong đẹp như tên cảnh vậy. Tô Linh Vận đưa mọi người lên Tiểu Vũ Phong xong, liền tìm vài đệ tử ngoại môn phân phó vạch câu, rồi vội vàng rời đi, dường như là đang có một chuyện quan trọng khác cần phải làm. Một đệ tử ngoại môn được phân phó tiền lên phía trước, chắp tay với nhóm người La Trinh nói: Ta tên là Chu Hiền, hoan nghênh mọi người gia nhập Tiểu Vũ Phong. Chuyện kế tiếp của mọi người sẽ do Chu Hiền ta phụ trách. Sau khi hành lễ với nhau xong, La Trinh cùng mọi người dưới sự dẫn dắt của Chi Hiền. Mọi người cũng đi làm thủ tục nhập môn, như là thay đổi đệ tử danh bài, nhận phục trang dành cho đệ tử ngoại môn, phân phối chỗ ở. Mạc sán nhận áo bào trắng dành cho đệ tử ngoại môn xong, còn chưa kịp mặc vào, trên mặt đã tràn đầy vẻ đắc ý, nói. Ha ha, mặc cái này rồi lượn một vòng quanh đế đô, không biết phải oai như thế nào à? Để ta xem còn ai dám trêu chọc ta, Chu Hiển thấy vậy, cười nói. Chỉ là một cái áo bào trắng mà thôi, nếu như người khắc khổ tu luyện, cố gắng trở thành đệ tử nội môn. Đến khi ngươi có thể khoát áo bảo đen kia vào người, đó mới là chuyện đáng để kiêu ngạo. Mạc Sán trái lại không hề xấu hổ gì, vừa cười vừa nói. Không biết đó là chuyện của tháng nào, năm nào à. Mạc Sán huynh không nên tự coi nhẹ bản thân. Đệ tử nội môn chẳng phải cũng là từ đệ tử ngoại môn mà từng bước đi lên hay sao. Chu Hiển cũng là người nhiệt tâm, nhiệt tình giải thích chi tiết về quy củ cho mọi người. Quy củ trong thanh vân tông rất phức tạp. Trong đó, tối trọng yếu nhất cũng chỉ có một, đó chính là thực lực. Chú Hiển nói, những thứ quy củ sao giống kê chỉ thiết lập cho kẻ yếu mà thôi. Nếu các ngươi muốn nhảy ra khỏi những quy củ này, rất đơn giản, hoặc là các ngươi phải có thực lực cường đại, hoặc là phải có đại thiên phú. Các ngươi phải la mọi người cảm thấy rằng tương lai của các ngươi rất có thực lực, rất có tiền đồ, nghe được lời chú Hiển nói, trong lòng La Trinh cũng có may động. Kỳ thực, không chỉ riêng Thanh Vân Tông, mà ngay tại đế đô, thậm chí là toàn bộ động vực, có nơi nào trên thế gian này không như vậy sao, nắm tay người nào lớn hơn, người đó sẽ định đoạt. Đây chẳng phải là quy tắc ngầm của thế giới này hay sao? Nếu có thực lực, hắn cần phải tự mình đến Thanh Vân Tông sao? Chỉ cần một câu nói thôi cũng đã đủ để cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn rồi. Nghĩ đến La Yên, người mà La Trinh quan tâm nhất, hắn liền hỏi. Chú Hiển huynh, ta muốn được thỉnh giáo một việc. Chú Hiển gật gật đầu. Huynh cứ nói, đừng ngại. Luyện ngục sơn là ở nơi nào trong Thanh Vân Tông? La Trinh đầy thận trọng mà hỏi. Nghe La Trinh nhắc đến luyện ngục sơn, hai hàng lông mi của Chú Hiển dương lên thanh âm trong giọng nói lại cao thêm hai phần. Luyện Mục Sơn, huynh nhắc đến nơi đó làm gì? À, ta chỉ muốn hỏi qua một chút mà thôi." La Trình nói. Luyện Mục Sơn nằm ở góc tây bắc của Thanh Vân Tông, là một ngọn núi độc lập, phàm là đệ tử mang trọng tội đều bị nhốt tại đó. Đương nhiên ta chưa có đi vào đó, chỉ là ta có nghe nói rằng ngoài việc bị nhốt ở Luyện Mục Sơn, cuộc sống trong đó khổ sở vô cùng. Thanh Vân Tông chúng ta có khoảng mấy ngàn đệ tử bị nhốt ở đó để ngẫm nghĩ lại những chuyện đã làm." Chu Hiển sau khi nói xong,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 Quy củ trong thanh vân tông rất phức tạp, trong đó, tối trọng yếu nhất cũng chỉ có một, đó chính là thực lực, Chú Hiện nói. Những thứ quy củ sao giống kê chỉ thiết lập cho kẻ yếu mà thôi. Nếu các người muốn nhảy ra khỏi những quy củ này, rất đơn giản, hoặc là các người phải có thực lực cường đại, hoặc là phải có đại thiên phú. Các người phải là mọi người cảm thấy rằng tương lai của các người rất có thực lực, rất có tiền đồ, nghe được lời Chú Hiện nói, trong yeu nhat cung chi co mot đo chinh la thuc luc chu hien noi nhung thu quy cu sao rong ke chi thiet lap cho ke yeu ma thoi neu cac nguoi muon nhay ra khoi nhung quy cu nay rat đon gian hoac la cac nguoi phai co thuc luc cuong đai hoac la phai co đai thien phu cac nguoi phai la moi nguoi cam thay rang tuong lai cua cac nguoi rat co thuc luc rat co tien đo nghe đuoc loi chu hien noi trong long La Trinh cũng có may động. Kỳ thực, không chỉ riêng thanh vân tông, mà ngay tại đế đô.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 chính là dựa vào điểm tích lũy. đổi một trăm điểm tích lũy thì có thể vào luyện ngục sơ một lần. điểm tích lũy. từ lúc tiến vào thanh vân tông cho đến nay, là trình hắn đã mấy lần nghe người ta nói đến cái điểm tích lũy này. như lúc tham gia thử luyện, vị lão giả kia nói với ta, muốn bước vào đoạn đường có uy áp cực mạnh kia, thì cần phải có điểm tích lũy. ngay trước khi huyết sắc thí luyện diễn ra, ta có tranh chấp cùng với tên đệ tử nội môn họ vương. cuối cùng tên kia bị khấu, trừ mất một nhìn cái gọi điểm tích lũy này. Điểm tích lũy này rốt cuộc là cái gì, làm sao để đạt được cái điểm tích lũy này? La Trinh hỏi. Trong thanh vân tông, đệ tử chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khía cạnh khác nhau, tất cả đều cần phải dùng đến điểm tích lũy. Ta đúng là đang dự định nói cạn kẽ cho mọi người biết. Ngay sau đó, chú Hiển và nhóm người La Trinh tiếp tục cùng nhau nói chuyện. Đệ tử ngoại môn chúng ta muốn tấn thăng lên đệ tử nội môn, cần phải có điểm tích lũy, đổi đan dược để tu luyện cũng cần phải có điểm tích lũy, ngay cả ăn cơm hàng ngày cũng phải cần đến điểm tích lũy. Cái điểm tích lũy này sẽ được ghi lại trong đệ tử danh bài của mọi người. Vậy làm sao để đạt được 100 điểm tích lũy, phải mất bao lâu? Đối với công dụng của điểm tích lũy, tạm thời La Trinh không có để tâm đến. Điều hắn quan tâm hiện giờ chính là làm sao để có thể đạt được 100 điểm tích lũy, để hắn có thể tiến vào luyện ngục sơn. Hắn muốn được nhìn thấy La Yên, hắn muốn biết hiện tại La Yên ra sao. Mỗi ngày, tiểu vũ phong chúng ta sẽ ban bố ra một vài nhiệm vụ. Hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể đạt được điểm tích lũy. Nhưng thú lao dành cho đệ tử ngoại môn rất thấp. Muốn có được 100 điểm tích lũy thông qua làm nhiệm vụ, ước chừng cũng phải nửa năm mới đủ. Ta tiến vào thanh vân tông đã lâu như vậy, đến hiện tại điểm tích lũy của ta vẫn còn chưa đến 100 điểm, chú hiển cười nói. Nửa năm sao? la trình nhíu mày, khoảng thời gian này cũng quá lâu đi. Hắn không thể đợi lâu như vậy được. Có cách nào nhanh hơn không? Cũng có, điểm tích lũy còn có thể mua, hai phương tinh thạch có thể mua được một điểm. Một trăm điểm tích lũy thì tương đương với hai trăm phương tinh thạch. Chú Yến đáp, nghe được rằng có thể dùng phương tinh thạch để mua, trong lòng La Chi lập tức lai động. Những thứ khác hắn không có nhiều cho lắm, thế nhưng trong nhẫn chữ vật của hắn thì lại có đến hàng trăm khối phương tinh thạch. Tuy nhiên, khi nghe tiếp đến đoạn hai phương tinh thạch mới có thể mua được một điểm tích lũy, hắn lại cảm thấy có chút buồn bực. Theo mức tỷ giả hôi đoái này, bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào của Thanh Vân Tông bước ra bên người cũng có thể làm phú ông cả đời. 100 phương tinh thạch. Cũng chỉ tương đương với 50 điểm tích lũy mà thôi Còn thiếu 50 điểm tích lũy Ta phải đi nơi nào kiếm đây Nếu như là làm nhiệm vụ Nhanh nhất cũng phải mất đến 3 tháng A Là Trình ước gì giờ phút này hắn có thể ngay lập tức tiến vào luyện ngục sơn Huynh vừa mới nói là có hai cách để tiến vào luyện ngục sơn Ta muốn biết cách còn lại là gì Là Trình hỏi Chu Hiển cười hắc hắc Nói Cái này thì đơn giản à Cô ý phạm vào môn quy Bị tông môn xử phạt Thì Huynh có thể sẽ bị đưa vào luyện ngục sơn rồi La Trinh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, liền cười nói. Đúng là cách hay à? Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Hắn không phải là đệ tử sĩ tộc, ở Thanh Vân Tông cũng không có ai làm chỗ dựa. Hiện giờ hắn không có cách nào tốt hơn để tiến vào luyện Ngục Sơn, vấn đề này không thể vội vã được. Hiện tại La Trinh đang hận chính bản thân khi sinh ra không có thêm một đôi cánh, để hắn có thể bay vào trong luyện Ngục Sơn cứu La In Da. Dù vậy, nội tâm của La Trinh hiểu rõ cái suy nghĩ này cũng quá mức vi thực tế rồi. trong mấy ngày tiếp theo, la trinh cũng không có vội vã đi nhận nhiệm vụ ngay. hiện tại, hắn muốn nghiên cứu hai bản công pháp kia một chút. và lúc này, trên hai tay của la trinh có hai cuốn sách, một là cuốn thiên giai công pháp, còn cuốn còn lại chính là cái gọi là thánh giai công pháp kia. muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hết tường tận, chẳng khác nào là chuyện vọng tưởng, viển vông. cho dù là người có thiên phú cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể lĩnh ngộ hết trong thời gian ngắn được. la trinh lấy thiên ma thần quyền đọc sơ qua một lần ngay sau đó hắn liền hiểu vì sao lão nhân kia lại nói rất khó để tu luyện cuốn thánh giai công pháp này điểm trọng yếu nhất khi tu luyện thiên ma thần quyền đó chính là phải nắm giữ được thiên ma chân khí thời điểm vận chuyển từ đàn quyền toàn thân la trinh phảng phất ra hào quang màu tím nhàn nhạt, nhạt đó chính là chân khí của từ đàn quyền công pháp tu luyện khác nhau chân khí sinh ra cũng khác nhau ví dụ như tên luyện khí sư tà lang kia công pháp hắn tu luyện tạo ra một loại hòa diễm có hình dáng tựa như đoá sen đó cũng là một loại chân khí Ngô tính của La Trinh rất cao, ban đầu, khi hắn bắt đầu luyện tự đàn quyền, chỉ mất gần một ngày là đã có thể sinh ra khí cảm rồi. Ba ngày sau trong cơ thể La Trinh đã sinh ra luồng ánh sáng tím đầu tiên. Lật trang thứ nhất của thiên ma thần quyền ra, ở phía trên là một bức vẽ, có hình một tên ma tộc đang bày ra một loại tư thế kỳ lạ, động tác này làm La Trinh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Thực hiện xong, La Trinh liền dựa theo tâm pháp đã được đánh dấu ở trong hình vẽ, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sau khi vận chuyển hết một vòng chu thiên. Lạ Trình vẫn cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, không có bất kỳ thiên ma chân khí gì xuất hiện, cơ bản không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Lần thứ nhất, không hiệu quả. Lần thứ hai, vẫn không có phản ứng hay có chút khác lạ gì. Lần thứ ba, Lạ Trình vẫn tiếp tục kiên trì, nhẫn nại. Nếu hắn có thể trong phút chóc tu luyện thành công thánh giai công pháp, đây mới là chuyện kỳ quái. Lần thứ năm mươi, lần thứ một trăm, lần thứ hai trăm. Trong ba ngày, Lạ Trình không ngủ hay nghỉ ngơi một giây nào, liên tục tu luyện ở trong phòng của mình cuối cùng vẫn không có chút hiệu quả nào. Ba ngày sau, rốt cuộc vẻ nghi hoặc cũng hiện lên bên trong ánh mắt của La Trinh, thiên ma thần quyền khó tu luyện hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Dù sau đây cũng là một quyền thánh giai công giáp, hơn nữa nó còn đến từ ma tộc. Phương thức vận chuyển của tâm pháp được ghi lại bên trong đều có xu hướng đi trái ngược với tâm pháp công pháp của nhân tộc. Như là trước dự lực, rồi sau đó tuôn sau dự lực, từ trên phù xuống từ trên xuống dưới, vô thủy vô chung tuần hoàn đáp lại Vô thủy vô chung, không đầu không cuối, tức là không có nơi bắt đầu, cũng chẳng nơi cuối cùng. Lời này chính là đem lực lượng liên tục quách tán ở ngược trước, rồi vận lực dọc theo lục phủ ngũ tạng mà tuần hoàn. Đây chính là điều mà hầu hết mọi người không thể làm được. Dựa theo phương pháp vận lực này, chỉ cần tuần hoàn một vòng thôi là đã phải chịu nội thương rồi, sau hai, ba vòng tuần hoàn nữa, chỉ sợ rằng xương sườn cũng sẽ vỡ ra. Cũng may là thân thể của La Trinh hắn cường hãn hơn người, giác với này đối với hắn cũng không tính là phiền phức gì. Thế nhưng hắn rõ ràng đã vận chuyển lực lượng đúng theo tâm pháp sao lại không thể sinh ra một tia thiên ma chân khí gì cơ chữ chẳng lẽ là do phương pháp tu luyện của ta có gì sai sao không sợ đi đường vòng chỉ sợ đi lầm đường là trình quyết định tạm gác chuyện tu luyện thiên ma thần quyền lại một bên quay sang nghiên cứu cuốn thiên giai công pháp tinh thần thứ kia so với thiên ma thần quyền là trình tu luyện tinh thần thứ dễ dàng hơn rất nhiều tuy nói tinh thần thứ là thiên giai công pháp nhưng độ khó khi tu luyện nó lại không cao cho lắm chỉ là Mức độ yêu cầu đối với độ cường hãn của linh hồn lại cực kỳ cao mà thôi. Tinh thần thứ là một quyển công pháp vô cùng đắt giá, phân thành linh hồn ngoại phóng và hóa hồn vi thích. Linh hồn ngoại phóng thì có thể trực tiếp phóng linh hồn ra ngoài, còn hóa hồn vi thích thì lại biến linh hồn thành một thanh thích dài bằng linh hồn, tương tự như hình thiên ý vậy, công kích vào linh hồn của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy mê muội trong khoảng thời gian ngắn, cái này cũng cực kỳ hữu ích a. Ngay lúc hai bên đang đối chiến, bất thình linh sử dụng tinh thần thứ sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay. Lâm vào trong mê muội, dù chỉ trong thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đã đủ để ảnh hưởng tới trận đấu rồi. Hơn nữa, nếu là trong thời khắc chiến đấu sinh tử, chỉ sợ rằng đây cũng là chiêu thức then chốt để quyết định A. Tuy nhiên, tinh thần thứ này lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là nếu như linh hồn của đối phương mạnh hơn linh hồn của người sử dụng, thì chiêu thức này lại không có hiệu quả gì. Thế nhưng, trong cùng cảnh giới, người có linh hồn cường đại hơn La Trinh chỉ sợ không có bao nhiêu, với tốc độ lĩnh ngộ của La Trinh, ba ngày sau, là trinh niên cảm ngộ được linh hồn ngoại phóng của tinh thần thứ phóng linh hồn ra ngoài so với phóng chân nguyên ra ngoài có sự khác biệt rất lớn muốn phóng chân nguyên ra ngoài điều trước tiên đó là cần phải tiến vào tiên thiên bí cảnh đem chân khí bản mệnh hóa làm chân nguyên sau đó mới có thế tùy ý điều khiển chân nguyên rời khỏi cơ thể công kích đối phương còn linh hồn ngoại phóng thì lại trực tiếp phóng xuất linh hồn của mình ra ngoài cơ thể đối với cảnh giới thì không có yêu cầu gì thế nhưng điều kiện đối với linh hồn lại cực kỳ cao bởi vì linh hồn của con người rất mong manh một khi rời khỏi thân thể có thể dễ dàng bị tả khí bên ngoài gây thương tích nếu để một người có cường độ linh hồn thấp tu luyện cái linh hồn ngoại phóng này không lâu sau đó người này sẽ bị hao tổn tinh thần chỉ là đối với la trinh mà nói đây cũng không phải là một chuyện khó khăn gì linh hồn ngoại phóng xem như hắn đã làm được rồi thế nhưng bước thứ hai hóa hồn vi thích lại khiến la trinh cảm thấy khó tu luyện vô cùng hóa hồn vi thích nghe qua có vẻ rất đơn giản chính là biến linh hồn thành một cây thích bén nhọn biết thì dễ nhưng đến khi là mới khó Khi thực sự bắt tay vào tu luyện, La Trinh mới nhận ra rằng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Mỗi một lần đem minh hồn ngưng tụ, trong nội tâm hắn liền sinh ra một cảm giác không tự nhiên, rồi dẫn đến việc thất bại. Sau hơn 10 ngày, La Trinh vẫn bị mắc kẹt lại trong bước hóa hồn vi thích này. Bất luận hắn mày mò tìm hiểu như thế nào, kết quả vẫn như trước, đều không thể ngưng tụ thành công. Cuối cùng, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười khổ, quả nhiên tu luyện thiên giai công pháp cũng không thể dễ dàng thành công như vậy được ta muốn trong khoảng thời gian ngắn học xong một quyển thiên giai công pháp một quyển thánh giai công pháp chẳng khác nào là chuyện viển vông con đường tu luyện chính là dựa vào việc chăm chỉ khổ ngộ luyện ngày tích đêm đối với loại chuyện này chính ta cũng không thể gấp gáp được từ khi tiến vào tiểu vũ phong rồi nhận đô của đệ tử ngoại môn xong la trinh liền ở trong phòng bế quan cho đến tận bây giờ hôm nay hắn quyết định ra ngoài xem một chút vừa mới bước vào tiểu vũ phong liền bế quan hết nửa tháng hành động quỷ dị này của la trinh khiến không ít đệ tử ngoại môn chú ý đến là trinh bước ra khỏi phòng của mình rồi bước đi. đúng lúc gặp mặc sán đi qua, hắn liền kéo mặc sán đi nhà tắm tắm rửa một phen. ở tiêu vũ phong nhà tắm nhà ăn lâm viên sảnh trà tất cả các tiện nghi sinh hoạt đều có đầy đủ. lâm viên khu rừng được sử dụng như một vườn công cộng lớn. sau khi thư thái tắm rửa xong, cả hai đều đi tới nhà ăn ăn cơm. trong phòng ăn bàn ghế được xếp thành hàng ngăn nắp gọn gàng, cách bài trí ở nơi đây cũng rất đẹp tinh mỹ vô cùng trông có vẻ khá sang hoa. So với cấm viện của Hoàng Cung cũng không kém bao nhiêu. La Trinh cùng Mạc Sán vừa ngồi xuống ghế, liền có người phục vụ đến đem thức ăn lên. Các món ăn hương vị đều đầy đủ, ngay cả cơm cũng được làm từ gạo cung long nha đặc biệt của đông vực. Loại gạo này cũng chỉ có các thành viên trung tâm của các gia tộc mới có tư cách thưởng thức mà thôi. Đưa vào miệng mềm mà không dính, hương vị ngọt ngào thơm ngon, ăn không ngán. Thế nhưng ở Thanh Vân Tông, thứ này đệ tử ngoại môn muôn đến lấy ăn lúc nào cũng được. Cả hai cầm đũa lên bắt đầu ăn. Bỗng cửa nhà ăn mở ra, theo sau đó là sáu, bảy người hướng về phía La Trinh, Mạc Sán đang ngồi mặt tới. Cút ngay, đây là chỗ của lão tử. Đi đầu là một người thanh niên, hắn nhìn qua La Trinh, nhe răng cười cười. chương 39, tiểu Chiến. Mạc Sán thấy thế, liền bí mật kéo kéo ống tay áo của La Trinh, nói. Hay là chúng ta đi chỗ khác ngồi đi, dù cho người này không thể treo vào, nhưng cũng không đến mức phải như vậy chứ. La Trinh lại tiếp tục ăn cơm, hắn không ngẳng đầu lên cũng không thèm để ý đến. Ta kêu người cút đi chỗ khác, có nghe hay không? Thấy La Trinh vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng thèm để ý đến lời hắn nói. Người thanh niên kia liền vỗ mạnh tay xuống bàn một cái, chiếc bàn này được làm bằng nhà mộc, rán chắc cực kỳ. Dưới lực vỗ của tên kia, trên mặt bàn liền in hẳn lên một dấu tay. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được trưởng lực của tên này hùng hồn đến mức nào. La Trinh vẫn cúi đầu ăn cơm đi trước, miệng nhai kỹ, chậm chậm nốt thức ăn xuống cổ họng như thể là chuyện xảy ra xung quanh không liên quan gì đến hắn vậy. Ta phỉ vào. thanh niên kia thấy La Trinh vẫn không có phản ứng gì, liền nhổ một ngụm nước bọt vào trong mâm cơm của La Trinh, cười nhạo nói, để lão tử xem ngươi ăn như thế nào. La Trinh chợt đột nhiên đứng bật dậy, một tay thoáng lướt ra, nhanh như tia chớp, túm lấy cổ áo của người thanh niên kia, tay còn lại thì siết lại thành quả đấm, chỉ một chút xíu nữa là nắm đấm kia sẽ đánh thẳng vào đầu của tên kia rồi. vào thời khắc này, Mặc Sán Đăng đứng bên cạnh chợt kéo La Trinh lại. Vội vàng kêu lên, là Trinh Huỳnh, không thể đánh nhau ở chỗ này. Dựa theo môn quy của Thanh Vân Tông, đệ tử ẩu đả lẫn nhau sẽ bị khấu trừ đi điểm tích lũy. Nếu Huỳnh không có đủ điểm tích lũy, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông, nặng thì sẽ bị nhốt vào luyện ngục sơn. Nghe được lời Mạc Sán nói, là Trinh cũng dần bình tĩnh lạnh. Sau khi gia nhập vào Tiểu Vũ Phong được mấy ngày, hắn cũng biết đến những quy củ này. Trước khi là Trinh chưa có đủ thực lực. Những quy củ này đối với hắn giống như là lôi chỉ vậy, hiện tại hắn không thể không quan tâm đến những quy củ này được. Về điều này, trước đây Chu Hiển cũng đã từng nói qua, Tô Đạo Sư cũng đã đề cập sơ lược qua, tên kia rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Mục đích của hắn hẳn là muốn ta tự mình động thủ, ép ta phạm vào môn quy, đổi ta ra khỏi thanh vân tông. Vừa nghĩ đến đây, trên khuôn mặt La Trinh trở thiện lên một nụ cười bình thản. Ngày sau đó hắn liền buông lỏng hai tay ra, chậm rãi nhìn vào người thanh niên kia, nói... Ta không biết là ai đã sai ngươi đến gây phiền phức cho bọn ta. Nhưng để ta nói thật cho ngươi biết, ta nghĩ rằng chỉ số thông minh của ngươi thực sự rất thấp à, cũng chỉ có những tên đầu óc không được tốt cho làm mới nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu này khiêu khích ta mà thôi. Nếu ngươi đã muốn chết đến thế, ta đành cho ngươi một cơ hội vậy. Liệu ngươi có muốn thiêu chiến với ta không? Sao? Thế nào? Nghe là Trinh nói vậy, người thanh niên đang đứng ở giữa đám người kia liền cười lên như điên, nói. Ha ha. Tại ta sợ rằng ngươi là một con rùa đen chỉ biết rụt đầu không dám ứng chiến mà thôi. Đã như vậy, liền lên lôi đài đi. Ai không đi, người đó sẽ là con rùa. Theo môn quy của Thanh Vân Tông, nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau. Một khi phát hiện ra, nghiêm trị không tha. Thế nhưng, Thanh Vân Tông vốn chính là thánh địa của võ đạo. Là nơi võ đạo tri thân, huyết khí phương cương. Hơn trăm vạn đệ tử ở nơi đây không thể không có mẫu thuẫn với nhau được. Mà biện pháp giải quyết loại chuyện này, chính là quyết đấu trên lôi đài. lôi đài này trên mỗi ngọn sơn phong đều có một cái tiểu vũ phong hiển nhiên cũng không ngoại lệ khoản đã chở một chút mọi người có thể thương lượng với nhau mà không cần phải lên đài quyết đấu đâu người vừa nói là chu hiển hắn vừa mới bước vào nhà ăn đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạt kiếm này liền vội vàng chạy đến khuyên giải chu hiển chuyện này không đến phiền ngươi xếp vào xe vao nguoi thanh niên kia cười lạnh nói tên tiểu này đã đáp ứng lên lôi đài quyết đấu với ta giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi ta cho hắn thời gian ba ngày ba ngày sau Đến nhặt sắc của hắn về đi, sau khi nói xong, hắn cùng đám người kia liền quay đầu rời đi. Ta nói La Trình huynh, huynh chọc ai không chọc, sao lại chọc đến người này cơ chứ? Chu Hiển mặt đầy lo lắng mà hỏi. Mạc Giáng đang đứng ở bên chợt tiến lên giải thích. Chu hien mat đay lo lang ma hoi mac san đang đung o ben chot tien len giai thich chu hien huynh, cũng không thể trách La Trình được, là do bọn hắn chủ động đến gây chuyện a, cho dù là vậy, mọi người cũng có thể nhường nhịn một chút mà, tên kia không dễ chọc vào đâu, hắn gọi là Tử Liệt. Ở trong hơn vạn đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, hắn xếp hạng thứ 30. Tuy còn chưa bước vào Tiên Thiên bí cảnh, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã là cao thủ bán bộ Tiên Thiên rồi, khó trách Chu Hiên lại cảm thấy lo lắng bất an, dù sao thì La Trinh cũng chỉ là luyện tạm cảnh đỉnh phong mà thôi, không ngờ rằng La Trinh sẽ đồng ý quyết đấu cùng một cao thủ bán bộ Tiên Thiên. Trong mắt của Chu Hiên, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết, bán bộ Tiên Thiên, trong đệ tử ngoại môn của tiểu Vũ Phong xếp hạng thứ 30, vậy giờ phải làm sao? Khi nghe đến bốn chữ bán bộ Tiên Thiên, Mạc Sán vẫn không nhịn được thấp thỏm lo âu trong lòng. Tuy hắn biết thực lực của La Trinh đúng thật là chắc tuyệt, không phải là thứ mà luyện tạng cảnh bình thường có thể so sánh. Thế nhưng, nếu so với bán bộ tiên thiên, thì vẫn còn cách nhau cả một cái luyện tùy cảnh A. Mức độ chênh lệch này cũng là quá lớn đi. Bán bộ tiên thiên sao? Sau khi nghe xong, La Trinh cũng có chút nhíu nhíu mày. Tại huyết sát thì luyện, đúng là hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đánh chết một huyện thú ngũ cấp, một tên ma tộc có thể so với cường giả tiên thiên bí cảnh của nhân loại nhưng cũng không thể không kể đến một chút trùng hợp ngẫu nhiên cùng với một ít vận khí trong chuyện này lực lượng cùng lực phòng ngự của tên ma tộc kia đúng thực là ngang ngửa với trình độ tiên thiên bí cảnh thế nhưng dù sao đây cũng là một hư vật mà thôi không có linh trí cũng chẳng thể điều khiển được chân nguyên hơn nữa cũng nhờ vào việc trong lúc cấp bách hắn ném ra thanh phi đao bị tàn phá kia nếu như tại thời điểm mấu chốt thanh phi đao không phát huy ra uy lực kinh người chỉ sợ chính hắn đã bị loại bỏ ra khỏi huyết sắc thì luyện rồi về vấn đề này Ta thấy rằng chúng ta vẫn nên đi gặp Tô Đạo Sư hồi báo một chút, không nên đi lôi đài quyết đấu thì tốt hơn. Và lúc này, Chu Hiển chật nhớ tới Tô Đạo Sư. Phần lớn những đạo sư ở tiểu vũ phong này, trên ý nghĩa, cũng không được xem như là sư phụ của đám đệ tử bọn hắn. Như Tô Đạo Sư, dưới tình huống bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện tu luyện của các đệ tử. Và mỗi ngày, bọn họ sẽ ban bố ra một vài nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động tông môn, giữ gìn trật tự trong sơn phong, cùng với làm những chuyện như ban thưởng mà thôi. Nhưng... Chắc chắn bọn họ sẽ không trực tiếp dạy bảo cho các đệ tử tu luyện. Xét cho cùng, có thể nói bọn họ giống như người quản lý của tiểu vũ phong vậy. Chú Hiển nói cũng đúng, loại chuyện này để cho Tô Linh vận ra mặt can thiệp cũng tốt. trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc La Trinh lại lắc đầu, nói. Dường như người này đang muốn nhắm vào ta, muốn trốn cũng không thoát được. huống hồ La Trinh ta đã đáp ứng quyết chiến lên lôi đài. Một lời đã nói ra, hả có thể nuốt lời. Nếu như chỉ vì gặp một chút phiền phức nho nhỏ này mà lùi bước, Sợ rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm võ đạo của ta. Võ giả hành tẩu tri đạo, đúng là cần phải dựa vào một phần chấp niệm, người có thể đạt được đại thành tựu, không phải là người chỉ dựa vào mỗi sự mạnh mẽ của bản thân thôi là được, mà còn phải là người đến chết cũng không buông bỏ chấp niệm của mình. Nếu như hôm nay là trình hắn gặp chuyện liền lùi bước, vậy thì một ngày kia gặp chuyện, hắn cũng có thể tìm được lý do để lùi bước, chấp niệm trong hắn sẽ từ từ dao động. Nếu không có phần chấp niệm này, vậy võ đạo của hắn đến đây cũng nên kết thúc rồi. Huống hồ gì tên từ liệt này còn chưa tìm hiểu cạn kẽ đã dám đến tìm hắn gây phiền toái, hẳn là bị người ta sai khiến. Chỉ là, La Trinh không có cách nào đoán ra người này là ai mà thôi, là đám người Vương nhất định sao, hay là phương gia, hay là tên tiểu từ họ ra cát kia. La Trinh cũng không muốn ngồi đây đoán mò nữa. Bất kể là ai muốn đến tìm hắn chơi đùa, hắn sẽ phung bồi đến cùng. La Trinh, Huynh, Ai, Chu Hiển cũng rất nhiệt tâm. Xét từ góc nhìn của La Trinh, trong lòng Chu Hiển so với La Trinh còn phải lo lắng hơn. Trong nhà ăn, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn La Trinh với ánh mắt tràn đầy vẻ thương cảm. Một tên đệ tử ngoại môn chỉ vừa mới tiến vào tiểu vũ phong mà thôi. Vậy mà cũng dám nhận lời khiêu chiến của từ liệt, bước lên lôi đài sao, đây không phải là muốn chết thì là gì. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, coi là đánh chết người cũng không cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì. Dưới tình huống bình thường, nếu không có thâm cửu đại hận gì, hẳn sẽ chẳng đáng để bước lên lôi đài. Tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ không sống quá ngày mai rồi. Thế nhưng La Trinh căn bản không cho rằng điều này là đúng, hắn liền tiến tới An ủi Chu Hiển. Không có chuyện gì đâu, ngày mai nhớ đến lô đài cổ vũ cho ta đấy, bán bộ tiên thiên, đối với La Trinh mà nói, đúng thực là khá khó để giải quyết. Lúc trước, thời điểm giao thủ cùng Tà Lang, hắn chỉ vừa mới bước vào luyện tặng cảnh mà thôi, hắn thắng trận đó đích thật rất gian nan. Hơn nữa, vào lúc đó, Tà Lang đã sức cùng lực kiệt rồi. Hiện tại, thực lực của La Trinh hắn không chỉ lên đến luyện tặng cảnh đình phong mà hắn còn thắp sáng được hai miếng vảy rồng trên thân của bức phù điêu thanh long kia. Nếu chỉ tính riêng thực lực mà thôi, La Trinh có lòng tin rằng hắn sẽ không thua kém gì so với luyện tùy cảnh cả, thậm chí so với luyện tùy cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Tiếp nhận lời chiêu chiến của một tu luyện giả bán bộ tiên thiên, đúng thực là có chút mạo hiểm. Thế nhưng ta cũng không phải không có lực để đánh một trận. Đối với trận quyết đấu trên lôi đài vào ngày mai, Chu Hiển vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. La Trinh cùng lắm cũng chỉ là luyện tạm cảnh mà thôi. Gia nhập Tiểu Vũ Phong cũng chỉ có trên dưới nửa tháng. Là một tên ma mới, lại dám tiếp nhận lời khiêu chiến từ từ liệt. Rốt cuộc La Trinh này là tên ngốc hay tên đần đây? Sau khi La Trinh và Mạc Sán rời khỏi nhà ăn, Chu Hiển cân nhắc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này hồi báo cho Tô Đạo Sư. Mấy hôm trước, Tô Đạo Sư đã bí mật dặn dò qua với hắn, nếu La Trinh có bất kỳ một động tĩnh hay biểu hiện gì, cũng phải chủ động báo lại cho nàng biết. Tuy nhiên, điều làm Chu Hiển không dự đoán được là... Sau khi Tô Đạo Sư biết được chuyện này, trên mặt cũng không có bất kỳ một biểu cảm gì, ngay cả một chút lo lắng cũng không có. Tô Đạo Sư chỉ nói rằng năng sẽ đến quan chiến trận lôi đài ngày mai mà thôi. Nếu không phải là cố kỵ thân phận, Chu Hiển thật muốn hỏi Tô Đạo Sư xem vì sao lại không có ra tay ngăn cản trận quyết chiến này. Tênh vận đương nhiên sẽ không ngăn trò chuyện này. Mục tiêu lớn nhất của năng hiện giờ chính là tại tiểu vũ phong bồi dưỡng ra một đệ tử siêu cấp, mạnh đến mức có thể áp chế được 32 ngọn sơn phong còn lại. thực chất đối với tô linh vận la trinh chỉ là kẻ dự bị mà thôi trong tiểu vũ phong cũng không thiếu đệ tử nội môn mạnh mẽ luận về thực lực những đệ tử nội môn kia hiển nhiên vượt hơn xa la trinh rất nhiều thế nhưng nàng lại có một loại dự cảm như ẩn như hiện không hiểu nàng dường như cảm thấy rằng người thiếu niên này sớm muộn rồi cũng sẽ trưởng thành đến mức ngay cả nàng cũng phải ngẩng đầu lên ngưỡng vọng đối với loại này đệ tử tô linh vận chắc chắn sẽ không đi can thiệp nhiều chỉ có để cho hắn tự mình tịch luyện không ngừng chiến đấu vượt qua thời khắc sinh tử mới có thể bộc phát được tiềm lực chân chính của bản thân hắn, cho nên, dù cho Từ Liệt không ra tay, Tô Linh Vân cũng sẽ tự mình chọn ra vài đệ tử đi tìm La Trinh để gây phiền toái. Chương 40, cảnh giới vòng ngã. Tại sao La Trinh lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ, vậy mà lại đi chấp nhận khiêu chiến cùng Từ Liệt. Nếu là ta, ta liền ngậm chặt miệng lại, đánh chết cũng không đáp ứng ta. Hắc hắc, hắn tên này vừa mới thông qua tỉ luyện khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, liền tâm cao khí ngạo, cho rằng mình là vô địch thiên hạ rồi, loại người như vậy sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng máu thôi ta nghe nói chuyện không phải như vậy la trinh này cực kỳ khí phách trực tiếp chủ động khiêu chiến với tử liệt rất nhanh chuyện la trinh muốn khiêu chiến với tử liệt dường như đã trở thành một tin tức cực kỳ nóng hổi truyền ra khắp cả ngoại môn của tiểu vũ phong la trinh nhân vật chính trong trận quyết đấu lôi đài hiện đang lạnh nhạt ngồi trên giường của mình tiếp tục khổ tu tinh thần thứ còn có mấy ngày nữa là lên lôi đài rồi hắn đã đáp ứng chuyện khiêu chiến tuyệt đối sẽ không làm loại rùa đen rụt đầu nếu như trước lúc đó hắn có thể luyện thành hóa hồn vi thích thì phần thắng mà hắn nắm chắc sẽ lớn hơn một chút hóa hồn vi thích rốt cuộc phải làm sao mới có thể huyễn hóa linh hồn thành một cây thích đây linh hồn là thứ vô hình vô chất dưới tình huống thông thường linh hồn đều duy trì ở trạng thái của riêng nó trong lúc đang ngồi thiền bất trì bất giác hắn đã đi vào trong bản ngã của mình linh hồn của la Trinh liền hiện ra hình dạng của chính hắn chỉ cần không quên mất chính mình thì linh hồn của hắn sẽ luôn duy trì ở hình dạng này không thể hóa thành hình dạng khác Càng không thể hóa hồn vi thích, chỉ có hoàn toàn quên đi bản thân mình, mới có thể biến linh hồn hóa thành hình dạng, trạng thái khác. Nghĩ đến đây, trong lòng La Trinh bỗng lóe lên một tia sáng. Ta hiểu rồi, mấu chốt của bước này, chính là vong ngã. Nhưng, làm sao để tiến vào cảnh giới vong ngã đây, hoàn toàn quên đi chính mình là sao? Điều này, làm sao có thể? La Trinh nhiu chiêu chân mày. Ngay sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, tựa như muốn quên mất đi mình là ai? Qua hơn nửa canh giờ, ngoại trừ cảm giác ủ rũ mệt mỏi liên tục ập đến ra, cũng không có bất kỳ một điều gì khác lạ xảy ra. La Trinh có chút mất kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Chính mình lựa chọn hai quyền công pháp thượng phẩm, cuối cùng bởi vì tư chất kém cõi, một quyền cũng không thể lĩnh ngộ được. Việc này đúng thực là một chuyện đà kích rất lớn đối với hắn. Mang theo cảm giác buồn bực, La Trinh rời khỏi gian phòng của mình, đi theo đường mòn hướng lên đỉnh của Tiểu Vũ Phong mà leo lên. Hiện tại mới chỉ là cạnh năm mà thôi. Bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng, xung quanh đều là một mảnh yên tĩnh. Trên con đường núi, cách khoảng 6, 7 trượng, có một chỗ vách núi cao chót vót, mở rộng ra bên ngoài, tạo thành một đài quan sát bằng thiên nhiên. Ở trước đài quan sát có một tòa tiểu đình tinh xảo, vao lúc này, không có bất kỳ ai ở trong tòa tiểu đình này cả. La Trình đi dạo tới, đứng ở trong tiểu đình, ánh mắt nhìn ra phía xa, dõi theo quan cảnh những ngọn sơn phong liên miên không dứt như ẩn mình vào trong những đám mây trắng xóa. Ngọn sơn phong gần với chỗ này nhất chính là Thiên Quỳnh Phong, xếp hạng thứ 21. Ngọn sơn phong xa hơn Thiên Quỳnh Phong một chút là Hoàn Linh Phong, xếp hạng thứ năm. Những ngọn sơn phong này đứng sửng sững như vậy có lẽ cũng đã hơn trăm vạn, ngàn vạn năm rồi. Đệ tử dù cho Thiên Phú có cao, dung mạo có xinh đẹp, đối với những ngọn sơn phong này, bọn họ cũng chỉ lặng lẽ trôi qua như dòng chảy của thời gian mà thôi. La Trinh đứng ở nơi này, cảm thụ quan cảnh hồng vĩ xung quanh. Hắn cảm thấy bản thân mình cứ như là một hạt cát nhỏ bé bên trong một con sông rộng lớn vậy. Đối mặt với viễn cảnh này, trong lòng La Trinh đột nhiên có một hồi xúc động. Qua thời gian, La Trinh nhắm dần hai mắt lại, tưởng tượng chính mình càng ngày càng nhỏ bé. So với hạt cát, thứ còn nhỏ hơn cả hạt cát chính là hạt bụi, so với hạt bụi. Nhỏ đến mức không còn đáng kể, bé đến độ gần như là hư vô. Ẩm một tiếng, trong đầu của La Trinh dường như đã mở ra một cánh cổng vàng. Ngay lúc này, La Trinh dùng phương pháp riêng của mình tiến vào hư vô để cho bản thân hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn tồn tại trên thế gian. Đây chính là cảnh giới vong ngã. La Trinh chợt mở hai mắt ra, thế nhưng, hết thầy tất cả các sự vật trước mắt cứ như là không ở trong mắt hắn vậy. Phàng phất như muốn biến thành cây liền có thể biến thành cây, muốn biến thành cỏ liền có thể biến thành cỏ. Như thế hết thầy vạn vật trên thế gian La Trinh hắn đều có thể biến ảo. Về phần hóa hồn vi thích, tầng thứ hai của tinh thần thứ, suy nghĩ của La Trinh khẽ chuyển, chợt có một cây thích nhọn hoắt, có chút tối tăm mở mịt nước theo mi tâm phóng ra bên ngoài cuối cùng thành công rồi hiện tại hắn đã thành công trong việc phóng ra hóa hồn vi thích cái thanh thích mờ mờ nhọn hoắt kia chính là linh hồn của la trinh hắn biến ảo mà thành ngoài trừ chính hắn ra những người khác căn bản không thể nhìn thấy được nếu dùng trong chiến đấu đúng thật là khó lòng phòng bị a tuy nhiên cây thích kia chỉ có thể công kích trong khoảng cách một mét mà thôi so với câu ngàn mét ở trong khó lòng phòng bị vẫn còn kém khá xa mặc dù vậy hiện tại hắn cũng đã lĩnh ngộ được phong ngã tri cảnh Mở ra thêm một cây cải nối bên kia sông, con đường tu luyện của hắn sau này hẳn sẽ dễ đi hơn một chút. La Trinh mỉm cười, đối với trận tỉ thí ba ngày sau, vốn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Và lúc này, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút chờ mong. Ba ngày, đào mắt cái đã trôi qua. Ở tiểu vũ phong, lôi đài luôn là chuyện thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Ở nơi đây, mọi người có thể quan sát những trận đấu chân chính, có thể cảm thụ được những thứ mà trong lúc tu luyện khó có thể đạt được. Có rất nhiều đệ tử ngoại môn nhờ vào việc quan sát những trận chiến mà thông hiểu được thêm nhiều đạo lý, đúc kết lại tâm pháp của mình, từ đó giúp bản thân có cơ hội đột phá. Trên con đường khắc khổ tu luyện, có thể coi là tẻ nhạt, không thể thiếu đi những trận quyết đấu ân oán cửu tình trên lôi đài này. Huống hồ gì lần này lại là luyện tạng cảnh đối chiến với bán bộ tiên thiên, nếu như nói tử liệt, bán bộ tiên thiên là một con sư tử mạnh mẽ, vậy thì la trinh, luyện tạng cảnh, cứ như là một chú chuột nhỏ vậy, cả hai hoàn toàn không nằm trong cùng một đẳng cấp hầu hết mọi người đều khẳng định rằng trận đấu sẽ diễn ra rất ngắn ngủi kết quả cũng không cần phải nói hẳn là tử liệt sẽ ra tay hành hạ la chinh cho đến chết đám người tử liệt đã đi đến lôi đài chờ đợi từ rất sớm hôm nay đi theo tử liệt còn có thêm một người trung niên người trung niên này trên đầu đội khăn vuông thân mặc áo màu xám trông dáng vẻ có lẽ là một hạ nhân tuy nhiên khi phần đông đệ tử ngoại môn nhìn vào đồ án hình bát quái được theo trên chiếc áo xám của người trung niên cũng chẳng có ai dám xem thường hắn cái đồ án hình bát quái này Chính là gia huy của Gia Cát Gia, một trong thất đại thế gia. Mặc dù người này chỉ là một tên hạ nhân mà thôi, thế nhưng hắn lại đến từ Gia Cát Gia, sĩ tộc của thất đại thế gia trong toàn bộ phương triệu được tính là tồn tại hàng đầu. Không phải là thứ mà ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông có thể xem nhẹ. Thiếu gia nhà ta nói rằng, hôm nay, bất luận như nào, người này nhất định phải chết, người trung nhiên nghiêm túc nói. Dù cho đang đối mặt với tử liệt với thực lực bán bộ tiên thiên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kiêu căng, không hề đặt tử liệt vào trong mắt. Tu luyện giả có thể bước vào bán bộ tiên thiên, ít nhiều gì trong người cũng mang theo một chút ngạo khí. Dù cho trong lòng khó chịu, thế nhưng con đường tương lai của tử liệt hắn vẫn phải nhờ cậy vào vị thiếu xa kia, cho nên hắn vẫn cố kèm nén lại tính khí của mình, gật gật đầu nói. Đó là điều tất nhiên, trên lôi đài, quyền cước không có mắt. Một tên luyện tặng cảnh nhò nhò mà thôi, cũng dám cả gan thiêu chiến với ta. Hiển nhiên là hắn phải chết rồi, người trung niên nhẹ gật đầu, nói. Tốt lắm. Ngươi không phải là vẫn muốn được tấn thăng làm đệ tử nội môn sao? Thiếu gia nói, nếu ngươi có thể giải quyết được sự tình ngày hôm nay, tháng sau ngươi sẽ được điều đi hắc nham phong, hơn nữa còn trở thành đệ tử nội môn. Tử liệt nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng nói. Vậy ta xin đa tạ thiếu gia trước. Trở thành đệ tử nội môn, đối với sĩ tộc, đây quả thực là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng đối với những đệ tử có gia cảnh hết sức bình thường như tử liệt, thì đây lại là một chuyện gian nan vô cùng. Thời gian tử liệt tiến vào tiểu vũ phong. Tính đến nay cũng đã hơn 5 năm. Trong 5 năm này, thực lực của hắn đã có tiến bộ rất lớn. Đồng thời, hắn vẫn luôn mong muốn được trở thành đệ tử nội môn. Cho dù là ở ngọn sân phòng nào, đại ngộ của đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn vẫn có một sự tranh lệch cực kỳ lớn. Đan dược, tu luyện, tiền tri son phong nao hàng tháng, tu luyện tràng được cung cấp để tu luyện, mot su chenh cả đều luyen tien chi tăng lên một cách rõ rệt. Muốn đi vào nội môn, đệ tử ngoại môn nhất định phải trổ hết tài năng, phải đứng ở phía trên vạn đệ tử ngoại môn khác. Mặc dù thực lực của tử liệt hắn không tệ, ở tiểu vũ phong có thể xếp hạng thứ 30, thế nhưng, vào mỗi lần tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn diễn ra, hắn đều thất bại trong găng tắc, trải qua 5 năm chờ đợi, sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng dần mất đi. Hiện tại, có người lại nói chỉ cần hắn giết chết là trình, liền có thể đưa hắn vào hắc nham phong xếp hạng thứ hai trong 33 ngọn sân phong, hơn nữa, còn có thể tấn tăng làm đệ tử nội môn. Chuyện này đối với tử liệt hắn tuyệt đối là một sự cám dỗ rất lớn, hắn không thể không động tâm được. Về phần tên La Trinh vừa mới tiến vào tiểu vũ phong kia, cũng chỉ là đá cây chân cho tiền đồ của hắn mà thôi, liệu ai sẽ quan tâm đến cơ chứ? Nghĩ đến việc bản thân mình rồi sẽ có một bước ngoặt mới, tư liệt không nhịn được, trên mặt liền hiện lên một tiếng hưng phấn. Chờ đợi nửa canh giờ, tư liệt cảm thấy có chút nôn nóng, hắn cũng có cảm giác rằng thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi, đồng thời trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Không phải là tên tiểu tử kia sau khi đồng ý ứng chiến lại cảm thấy hối hận đấy chứ? Những người đến đây chờ đợi xem cuộc chiến cũng nghị luận với nhau ẩm ý cả lên. Đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong là một tập thể lớn, danh dự của mỗi người đều rất trọng yếu. Nếu như là trình đáp ứng đối chiến rồi sau đó lại đổi ý, danh dự của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tiền là trình này hẳn là không dám đến rồi. Nói năng khoác lác, lúc lầm trận lại cong đôi lùi bước, loại người này nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Đi thôi, đi thôi, không có gì để xem nữa rồi. Để thời gian này đi tu luyện còn tốt hơn. Ta biết ngay tiểu vũ phong chúng ta lại có thêm một kẻ không ra gì mà, sau một canh giờ, có không ít người thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị nhắc chân rời đi. Từ liệt vốn tính tình nôn nóng, trong lúc chờ đợi hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, tên La Trinh kia còn chưa tới, chỉ sợ rằng từ liệt hắn đã mất đi sự kiên nhẫn rồi. Từ liệt, người nói rằng hôm nay La Trinh sẽ đến ứng chiến, tại sao giờ này rồi vẫn còn chưa có xuất hiện, tên hạ nhân của Gia Cát ra hỏi. Từ liệt vẫn tỏ vẻ tươi cười nói, yên tâm đi, chú quản sự. Tên tiểu tử kia không dám không đến đâu, chú quản sự kia hơi lạnh một tiếng rồi nói. Được vậy thì tốt, hy vọng người không làm lãng phí thời gian của ta là vụ lòng phân phó của thiếu gia nhà ta. Không dám, không dám. Từ liệt đang nói, chật nhìn thấy thân ảnh la trình lóe lên, dam tu liet tăng noi chợt nhin thay bước vào cửa. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.